tà nghị vội vàng m ó c ra di động truyền được uy cho ăn ngươi có nhớ hay không ta ống nghe trong truyền đến cố vân tích thanh ầm ngọt chán đến làm cho tâm thần hắn hơi bị rung động ừ cố vân tích hạ giọng nói vậy ta hiện tại qua nàng cùng cha mẹ trở lại xem cảnh hồ huyện trong nhà bị trương vân kéo đến trong phòng nói rất nhiều vừa mới chấm dứt hiện tại cha mẹ đã đi nghỉ ngơi cố vân tích cũng lại kiềm nén không được đối với tà nghị tương tư nhịn không được gọi điện thoại cho hắn tà nghị nghe trong lòng nóng lên hảo xem cảnh hô huyện trong nhà bố trí có truyền tống người có thể trực tiếp truyền tống đến bên này cố vân tích hé miệng cười nói đều ta hai người giống như là lén lút yêu đương thiếu nam thiếu nữ phảng phất lại trở về năm đó tình yêu cồng nhiệt thời gian trong loại cảm giác này thật sự rất tốt chương sáu trăm bảy mươi tám là thời điểm làm chấm dứt cảm giác như vậy thật tốt đương tả nghị từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tại thân quang nắng sớm tắm rửa nhìn xuống lấy bên cạnh tựa ở bên cạnh mình vẫn cố ò n ngọt ngủ tại c vân tích nội t â m hôm nổi lên khó có thể nói hết hạnh phúc cùng vui sướng. vui khó thể hết phúc có Từ n a y trở đi, nàng c hồ í chính chính tích n mình chân người bên tình đến tán năm nhiều năm, quên quẩn thành chính quả. Hai bên mệnh vận nhau, cũng vân h thế Hai hai chia họp hợp hai thật pháp chia h là là lại, ly lại lại lại mối mười sớm cắt. Cố sâu dây tử. từ tay tụ kết tự dưa đi với gặp đầu, đã quả, vô đang ở trong ngộng cảm giác được tả nghị ngưng mắt nhìn lông mi thật dài mấp máy vài cái chậm rãi mở mắt khi nàng thấy được tả nghị trên mặt không khỏi mà hiện ra hàm chứa ngượng ngùng nụ cười chào buổi s á n g a lão công một tiếng này lão công nàng nói tự nhiên vô cùng phảng phất sớm đã kêu gọi quá ngàn vạn lần không có bất kỳ xấu hổ lão bà sớm tà nghị nhịn không được túi đầu hôn nàng một ngụm cười nói ngươi ngủ tiếp một lát ta cố vân tích nhìn lướt qua bẫy ở trên tủ đầu giường đồng hồ điện tử lập tức kinh sợ ngồi dậy a nha ta phải trở về tà nghị buồn bực về đi làm cái gì cố vân tích che mặt nói bị mẹ ta biết nàng nhất định sẽ m a n g ta tà nghị dợ khóc dợ cười cũng mười tuổi thời điểm ta đi trước cố vân tích thả tay xuống cho tả nghị một cái an ủi hôn buổi tối tới nữa nàng động tác nhanh chóng điệu mặc quần áo tử tế v ớ t xuống tả nghị một người lẻ loi trơ trọi trên giường nhờ vào truyền tống trận len lén lui về ra tà nghị bất đắc dĩ lắc đầu đi theo mặc quần áo đứng dậy đi bên ngoài mua bữa sáng chờ hắn lấy lỏng mua tốt bữa sáng về đến nhà đang muốn cứ gọi tiểu nha đầu hạ xuống trong túi di động đ ố n g nhiên v ă n g lên một giờ sau tả nghị xuất hiện ở thiên hoàng võ đạo quán chố gia bình cao ốc đối diện trà sữa trong tiệm hắn xem như nơi này khách quen cùng ngũ vinh kiện thậm chí yến đông lai đều ở nơi này gặp qua nhiều lần bước vào trong tiệm tả nghị liếc mắt liền thấy được ngồi ở góc hẻo lánh bên cạnh nam tử người nam tử này hơn ba mươi bốn mươi tuổi bộ dáng a n mặc bình thường tướng mạo thuộc về loại kia ném trong đám người hoàn toàn tìm không ra tới loại bình thường có không thể lại bình thường tà nghị đến quầy hàng chọn ly cà phê trà sữa chính mình cầm đi đến trước mặt của đối phương ngồi xuống hắn hướng về phía trung niên nam tử gật gật đầu trung niên nam tử trầm mặc mở ra tùy thân mang theo túi công văn từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo khéo léo usb đưa cho tà nghị tà nghị nhận lấy cảm ơn trung niên nam tử hồi đáp vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta nói xong hắn đứng dậy cung kính địa hướng tà nghị thi lễ một cái rời đi trà sữa điếm Tà nghị đương tả nghị dựa theo nhắc nhở rút ra usb người sau lập tức toát ra một tia khói xanh dĩ nhiên là tự động tiêu hủy mất tà nghị đem hủy hoại usb tiện tay ném đến bên cạnh trong thùng rác cầm lấy di động bắt đầu tin tức tư liệu hắn bỏ ra không sai biệt lắm mười phút thời gian mới nhìn hết trong tư liệu toàn bộ nội dung tà nghị có chút kinh ngạc căn cứ phần này tình báo mới nhất biểu hiện có ba vị chân t r i lý sự hội c ầ m trượng giả đồng thời xuất hiện ở gẳng sạt thủ đô quýt y chí ít có vượt qua hai trăm danh ban trị sự thành viên đi theo hơn nữa có dấu vết giống như cho thấy đem có c à n g nhiều chân t r i lý sự hội thành viên trọng yếu tại gẳng sạt hội tụ nhưng ý đồ không rõ gần nhất hơn nửa năm chân t r i lý sự hội vẫn luôn ở vào ngủ đông ở h ẩn trạng thái ngoại trừ số ít không quan trọng pháo hôi tiểu nhân vật ra tuyệt đại bộ phận thành viên đều mai danh nhận tích không có trở ra hoạt động đặc biệt là ban trị sự cầm trượng i ả mỗi cái đều giấu đến xít sao liền mười ba hiệu hiệu cầm đồ nhà này thần thông quảng đại tổ chức tình báo cũng không cách nào đem bọn họ khai thác xuất r a tà n g h ĩ nếu như không phải là gần nhất lấy được tinh lam lưu lại tư liệu căn bản không có khả năng có nhiều như vậy thu hoạch chân chi lý sự hội lại trầm trạc cũng khẳng định biết nhà mình thành viên lại bại lộ không ít tại tả nghị nghĩ đến bọn họ hẳn là che giấu có càng sâu càng thêm chú ý cẩn thận mới đúng kết quả lại gần như hiển nhiên địa hiện thân xuất ra như là chạy tới g ả n g sà khai mở họp hàng năm hoặc là mang đại sự tả nghị ngửi hấp đến một cỗ nồng đậm âm mưu hương vị hắn lắc đầu đây không phải âm mưu mà là rõ ràng dương mưu nhằm vào vô cùng có khả năng là mình cũng có thể nói là chân chi lý sự hội phương diện hướng tả nghị ở dưới một phần chiến thư chó cùng rất dậu cá chết lưới rách gậy ông đập lưng ông tả nghị lạnh lùng cười cười đối với chân chi lý sự hội bọn này không thể nhìn dương quang con chuột hắn sớm đã cảm thấy phiền c h á n vẫn luôn đang tìm cơ hội đem đối phương triệt để giải quyết xong tránh bọn họ thỉnh thoảng nhảy ra buồn nôn người hiện tại chân chi lý sự hội chủ động gây sự đối với hắn mà nói thật sự không thể tốt hơn bất kỳ âm mưu quý kế đều đánh không lại thực lực tuyệt đối mặc kệ chân chi lý sự hội phương diện chơi cái gì hoa dạng tả nghị đều không để ý bởi vì hắn có đủ thực lực trực tiếp nghiền ép đi qua tả nghị thậm chí có một loại dự cảm lần này sẽ cùng chân chi lý sự hội làm chấm dứt tại hắn cầm đến phần nhân tình này báo trong còn có về gẳng sàt kỹ càng tư liệu gẳng sàt ở vào xén đại lục tối bắc bộ cùng âu lục rất nhiều quốc gia cách một mảnh địa trung hải lãnh thổ diện tích một trăm hai mươi năm vạn km vông trong đó đại bộ phận là sa mạc nhân n khẩu tại gẳng sạt, tài tài sạt, sạt hỗn loạn cùng tháp hàn quốc có liều mạng thậm chí càng thêm nghiêm trọng đầu năm nay thời điểm đổ vật hai phái trả lại bạo phát kịch liệt xung đột dẫn đến mấy chục vạn người trôi d ạ t khắp nơi biến thành dân chạy nạn đáng nhắc tới chính là từ lúc mấy trăm năm trước chân t r i lý sự hội ngay tại g ả n g sạt triển khai khu hoạt động khi đó g ả n g sạt còn là thuộc địa tại g ả n g sạt độc lập trong quá trình chân t r i lý sự hội thân ảnh như ẩn như hiện phát huy không thể đánh giá thấp tác dụng mà hiện giờ g ả n g sạt hỗn loạn thế cục cũng cùng chân t r i lý sự hội thoát ly không được quan hệ g ả n g sạt bị cho rằng là chân t r i lý sự hội trọng yếu cứ điện tin tức biểu hiện đi qua vài năm không ít chân t r i lý sự hội thành viên tại gặp âu lục quốc gia đã kích dưới tình huống nhao n h a u chạy trốn tới gặng sạt cảnh nội che giấu tranh né bởi vậy chân t r i lý sự hội tại gặng sạt thế lực không để cho đánh giá thấp tà nghị nhớ rõ chính mình thu hoạch có ai đi tọa độ bên trong chí ít có năm mươi cái đến từ gặng sạt bởi vì gặng sạt cự ly rất xa cho nên hắn tạm thời chưa từng có đi thanh lý lúc này vừa v ậ n tận diệt chương sáu trăm bảy mươi chín chiến đấu chuẩn bị giang nam chế tạo c ụ chỗ i giáp Bởi Giang dưới chiến giáp tại tới mới xây một tòa đại ế chế chế n trận Nam nhà vốn trận, không mãn sản trong nước thống nhu nên hình chuyên dụng trận. cấp phẩm sắp khảo khí khí khảo khảo khảo thí thí thể thỏa hệ thí cho thí h tạo tạo một tòa vì vũ vũ cục có cầu, c đã xây này chiến giáp khảo thí tình cảnh tích luận võ khí khảo thí trận lớn hơn chọn gấp năm lần đồng thời có đủ nhiều loại địa hình khảo thí hoàn cảnh đặc biệt là mô phỏng thành thị khu vực trở thành khảo nghiệm sản phẩm trong nước chiến giáp tổng hợp tính năng tốt nhất nơi che kín mù mịt dưới bầu trời một trận màu xám bạc đồ trang cơ động chiến giáp tại thép xi -Sì、măng xây dựng trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua nó linh hoạt vô cùng đ ị a né tránh đến từ bất đồng khu vực mô phỏng chân thật công kích dùng cơ năm vũ khí tinh chuẩn đ ị a tiến hành đánh trả d ự n g đứng tại khảo thí trận bên cạnh led trên màn hình đ a n g t ạ i không ngừng nhảy lên số liệu biểu hiện này khung chiến giáp tại ngắn ngủn năm phút đồng hồ trong thời gian thành công phá hủy ba mươi bảy cái địch quân mục tiêu mà bản thân tổn thương vẫn chưa tới mười phần trăm đây là cực kỳ ưu tú thành tích coi như là trận chiến đầu tiên giáp lữ tinh nhuệ nhất chiến sĩ cũng rất khó đạt tới nhưng càng thêm kinh người còn ở đằng sau khi tất cả bại lộ mục tiêu bị phá hủy này khung chiến giáp thần n ú t đến một mảnh phế tích đằng sau ngoại giáp nhan sắc nhanh trong biến ảo lại cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa thành một thể giống như là tắc kẹ hoa đồng dạng nếu như không tại khoảng cách gần tiến hành tỉ mỉ quan sát kia căn bản vô pháp phát hiện sự hiện hữu của nó không chỉ có như thế đương chiến giáp tiến nhập thần nấp trạng thái phân bố tại khảo thí trận bất đồng khu vực máy thăm dò bao gồm hưởng ngoại đ i ệ n tử thiết bị cũng không thể dò xét rất lợi hại ở vào quan sát trên ghế tần vũ dương nhịn không được mở miệng hỏi tả thủ tịch loại chiến giáp này thật sự không có biện pháp lượng sản ngồi ở bên cạnh hắn tả nghị cười cười nói không có biện pháp nay khung đang tiến hành khảo thí chiến giáp loại vì huyền ảnh một hình là tại chừng mắt hàng loạt chiến giáp trên cơ sở phát triển ra kiểu mới hiệu áp dụng tại nhiệm vụ trinh sát cùng du kích chiến đấu nhưng cùng tiêu chuẩn chế thức huyễn ảnh một hình bất đồng chính là nay khung huyễn ảnh chiến giáp bị tả nghị tiến hành cải trang gia tăng lên năm cái bên trong cao d à i phù văn chẳng những tăng lên thật nhiều tính năng của nó mà còn khiến nó có đủ đặc thù công năng ví dụ như vừa mới biển hiện ra ẩn thân năng lực mà cải trang bản huyễn ảnh chiến giáp năng lực để cho bao gồm tần vũ dương ở trong sở hữu tham quan lần này khảo thí vô không tim đập thình thịch nay khung chiến giáp mới chân chính xứng đôi huyễn ảnh hai chữ thả trên chiến trường nhất là bộ phận chiến tranh cùng đặc trùng trong chiến đấu đủ khả năng phát huy ra tác dụng thật sự quá lớn có thể tả nghị trả lời không thể nghi ngờ mọi người dội cho buồn nước lạnh tả nghị cũng không có cách nào bởi vì chiến giáp năng lực mới đến từ phù văn mà tất cả phù văn nhất định phải có xứng đôi tài liệu tới chịu tải đặc biệt là t r ù n g cao cấp phù văn đối với tài liệu yêu cầu vô cùng cao tả nghị dùng tại đây k h ô n g chiến giáp thượng tài liệu lam tinh thế giới căn bản không có sản xuất cho nên nó nhất định là cô phẩm giống như là tả nghị chính mình lòng vương chiến giáp đồng dạng căn bản vô pháp tiến hành đại lượng chế tác đáng tiếc tần vũ dương rất là tiếp h ậ n rời đi chủ đề ngươi thật sự ý định đi gặp sas với tư cách là đại hạ đã từng duy hai ả n phả cường giả tần vũ dương quanh năm tọa c h ấ n đế đô phụ trách chăm sóc thế giới thạch bình thường hiếm khi rời khỏi bên ngoài kinh thành làm đậu thế nhưng đi qua đã qua một năm h ắ n tới hàng châu cũng không dừng lại hai ba trở về lần này cũng là tìm đến tả nghị tả nghị cùng chân chi lý sự hội ân đoán ở đâu thế giới căn bản không phải bí mật gì đi qua mấy ngày qua chân chi lý sự hội thành viên trọng yếu tại gảng sạt đại lượng tụ tập rất nhiều người liền suy đoán khả năng cùng tả nghị có quan hệ muốn biết rõ chân chi lý sự hội xem tả nghị là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà tả nghị tiêu diệt ban trị sự phương diện nhân viên hàng trăm hàng ngàn đồng thời vẫn luôn tại treo giải thưởng lùng bắt ban trị sự thành viên hai bên cừu hận của giữa hiển nhiên là vô pháp hóa giải đấy đương nhiên t à nghị không chút do dự hồi đáp nếu như bọn họ hạ chiến thư ta đây khẳng định phải kế tiếp mọi người cho rằng chân chi lý sự hội là bị ép tập trung lực lượng bãi minh sa mã phải ở gẳng s ạ t cùng t à nghị tử chiến quyết đấu một trận trước mắt trong thế giới bên trong sóng ngầm mãnh liệt không ít người thậm chí tại mạng lưới diễn đàn trong khai mở đánh bạc đánh bạc t à nghị có thể hay không đi gẳng s ạ t tần vũ dương chính là vì chuyện này mà đến t à nghị không chỉ là đại hạ vị thứ ba án phả lại càng là làm tinh thực lực tối cường án phả hắn so với tần vũ dương cùng phạm hải lưu càng có thể hành động đại hạ định hải thần t r â m chiến tích huy hoàng không người nào có thể so sánh nếu tả nghị ra chuyện gì vậy đối với đại hạ mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn tần vũ dương là không hy vọng tả nghị đi gặng sa bởi vì chân t r i lý sự hội rõ ràng thiết lập hảo c ạ m b ấy sẽ chờ tả nghị đi t o à n chui vào gặng sa lại ở vào sen bắc bộ cự ly đại hạ vô cùng xa xôi cho nên đại hạ lực lượng ngoài tầm tay với gặp được tình huống rất khó đối với tả nghị tiến hành kịp thời hữu hiệu trợ giúp nhưng mà tả nghị hiển nhiên hạ quyết tâm tần vũ dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì hắn biết như tả nghị nhân vật như vậy tâm trí cực kỳ kiên nghị một khi làm ra quyết định cũng sẽ không cải biến vậy đi tần vũ dương không khuyên nữa nói ngươi mang một chi chiến giáp doanh đi qua đi tả nghị rất là kinh ngạc một cái doanh trứng mắt một hình sản phẩm trong nước chiến giáp định hình bao gồm giang nam chế tạo cục ở trong mấy đại quân công nhân xí nghiệp đều tại toàn lực lượng sản tả nghị biết trước mắt đã hoàn thành một chi chiến giáp lưu biên chế phân phối liền chế tạo thành phẩm mà nói vũ trang chiến giáp tuy so ra kém chủ chiến tạ giá cả cũng là vô cùng đắt đỏ hơn nữa đối với chiến sĩ yêu cầu cực cao người bình thường căn bản vô pháp đảm nhiệm điều khiển yêu cầu tần vũ dương mở miệng liền cho tả nghị một cái chiến giáp doanh trợ rút tuyệt đối là đại thủ bút nhưng chân chính để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc là tần vũ dương sở đại biểu đại hạ cao tầng thái độ muốn biết rõ đại hạ không giống nước mỹ như vậy thích đến vị trí dương oai diệu võ ngoại trừ hòa bình hộ tống diễn tập huấn luyện ra cũng không hướng nước ngoài phái lực lượng vũ trang phái một chi chiến giáp doanh đi theo tả nghị tiến nhập gặng sa tia tất sẽ t r e o g ẹ o đến quốc gia khác nhất là âu lục mẫn cảm thần kinh hậu quả khó có thể dự liệu cho nên phần này trợ giúp thật sự đáng quý không cần tả nghị cười cười chỉ vào bước đi tới huyễn ảnh chiến giáp nói ta mang nàng tới là đủ rồi đã hoàn thành huấn luyện khảo thí huyễn ảnh chiến giáp đang quan sát chỗ ngồi phía trước d ừ n g bước cùng với máy móc chuyển động xung đột tiếng vang ngũ giáp ngực giáp bảo vệ tay nẹp chân bộ phận theo thứ tự mở ra một đạo xinh đẹp thân ảnh sôi nổi vững vàng đ ị a nhảy rụng tại trước mặt của tàng h ị lao sư a lì xẻ ở tàng h ị hỏi cảm giác như thế nào đây nay khung huyễn ảnh chiến giáp đúng là hắn vì a lì xẻ ở lượng thân cải tạo tuy lấy chế thức huyễn ảnh một hình làm cơ sở tầng thứ lại đề cao không chỉ một cái giai vị ạ lùy xe ở cao hứng bừng bừng nói ta rất thích vậy hảo tà nghị gật gật đầu lại hỏi làm tốt lần nữa chiến đấu chuẩn bị sao chuẩn bị xong ạ lùy xe ở trả lời vang dội mà thanh thúy mang theo kiêu ngạo cùng tự tin đoạn này thời gian vô cùng vội vàng đổi mới rất không ổn định kính xin mọi người thứ lỗi chương sáu trăm tám mươi quyết chiến gặp g sas nhanh như vậy muốn đi sao ừ đi sớm về sớm nhất định phải cầm ạ lưu xe ở mang đến sao đúng vậy vậy chú ý an toàn ta cùng bảo nhi đều các ngươi trở về lâm giang nhà cũ trong chuẩn bị xuất phát tả nghị cùng cố vân tích cáo biệt người sau rút vào trong ngực của hắn tuy có lo lắng cùng không muốn bỏ nhưng không có giữ lại cùng xoắn suýt tuy cố vân tích biết tả nghị sắp sửa xa phó mấy ngàn km ngoài chiến loạn tri chi địa cùng địch nhân quyết chiến tại sự cảm nhận của nàng nam nhân của mình là vô địch dũng sĩ cố vân tích cũng có một chút nho nhỏ phiên m u ộ n nàng hy vọng là chính mình mà không phải ạ l ụ xe ở bồi bạn tại tả nghị bên người cùng nhau đi chiến đấu nhưng mà nàng thực lực trước mắt chỉ có thể cho tả nghị cản trở yên tâm đi tả nghị khẽ vuốt người yêu mái tóc nói trên thế giới này ta không có đối thủ đối với tả nghị mà nói bị rất nhiều người coi là long đàm hổ huyệt gẳng sạc bất quá là nghỉ ngơi phó bản bên trong tối cường bột chỉ cần dám n ả y ra hắn dễ dàng liền có thể ấn chết lần này chân chi lý sự hội khuynh xảo xuất động tại bọn họ đại bản doanh nhất gẳng sạt bày ra tử chiến quyết đấu một trận tư thế có thể nói ở giữa tả nghị hạ hoài ba ba ngay vào lúc này ạ lì xe ở nắm bảo nhi đã đi tới tả nghị thả cố vân tích túi người đem tiểu nha đầu ôm lấy tới hôn một cái bảo bối bảo nhi quyết miệng nói ba ba ta cũng muốn với ngươi cùng ạ lì xe ở tỷ tỷ cùng đi chơi tả nghị chăm chú hồi đáp ba ba cùng ạ lì xe ở của ngươi tỷ tỷ không phải là ra ngoài chơi ngươi bây giờ trả lại quá nhỏ chờ ngươi về sau trưởng thành ba ba lại mang ngươi một chỗ được không nào t i ể u nha đầu thở dài vậy còn muốn thật lâu à? tà nghị cùng cố vân tích cũng bị nàng làm cho tức cười tà nghị đem bảo nhi giao cho cố vân tích được rồi chúng ta có đi hắn đã nghe ra đến bên ngoài truyền đến phi cơ trực thăng xoáy cánh âm thanh ba ba gặp lại bảo nhi nhu thuận theo sát tả nghị còn có ạ l ù xe ở khua tay nói khác ạ l ù xe ở tỉ tỉ gặp lại hẹn gặp lại đương tả nghị cùng ạ lì xẻ ở đi ra sân nhỏ thời điểm một trận hát sắc phi cơ trực thăng vừa mới đáp xuống phía trước trên đất trống tại cố vân tích cùng bảo nhi đưa mắt nhìn hai người một chỗ leo lên phi cơ trực thăng cùng với động cơ rền vang nay khung phi cơ trực thăng chở tả nghị cùng ạ lì xẻ ở đằng không bay lên rất nhanh biến mất hơn mười sau phi cơ trực thăng đáp xuống một tòa quân dụng trong phi trường một trận côn bằng ba hình máy bay vận tải sớm đã chờ đợi tại nơi này tại tả nghị cùng éo lệ chuyển cơ đi lên về sau lập tức cất cánh phi hàng chỗ mục đích vì gặng s a người có sợ không tả nghị hỏi a lì sẽ ở địch nhân lần này so với ngươi trước kia gặp phải muốn cường đại hơn nhiều số lượng cũng nhiều rất nhiều không sợ a lì sẽ ở ánh mắt sáng trong có lao sư ta ai cũng không sợ từ khi bị tả nghị mang theo tham gia một lần lại một lần thực chiến nàng đã thích chiến đấu chân chính mà ở không ngừng chiến đấu a lì sẽ ở tiến bộ nhanh chóng chẳng những đột phá bình cảnh tấn thăng đến càng cao tầng thứ hơn nữa có được phong phú kinh nghiệm thực chiến đối với sắp đến nơi tân khiêu chiến nàng kích động vài ngày trước tả nghị đưa cho ạ lì xẻ ở một bộ định chế viễn ảnh chiến giáp đi qua hai ngày thích hướng tính huấn luyện nàng cơ bản nắm giữ chiến giáp sử dụng kỹ xảo không thể chờ đợi được muốn ở trong thực chiến tiến hành kiểm nghiệm tả nghị mỉm cười gật đầu ạ lì xẻ ở có thể nói là trời sinh du hiệp nàng chẳng những có được lấy siêu cao thiên phú hơn nữa không sợ chiến đấu tàn khốc cùng s á t lục huyết tinh ý chí cùng tinh thần vượt xa bạn cùng lứa tuổi ở trên lam tinh bảo nhi cùng ạ lì xẻ ở là có khả năng nhất truy đuổi thượng tả nghị bước chân siêu phẩm giả các nàng một cái là thiên mệnh nữ vu một cái là thế giới c h i tử trở đầy lấy vị diện khí vận yêu tha thiết tả nghị hy vọng ạ lì xẻ ở trong tương lai có thể trở thành bảo nhi tốt nhất đồng bọn hai người thuộc về mạnh mẽ mạnh mẽ liên hợp ạ lì xẻ ở so với bảo nhi lớn hơn có tám tuổi thực lực trước mắt cảnh giới cũng vượt xa tiểu nha đầu tại sinh mệnh tiến hóa trên đường nàng đi trước một bước thế nhưng trước kia tìm không được tiếp tục đi tới tư nhưng không phương hướng. Với tư cách được Với kia đi lần à nàng ạ lỷ lớn lên. l sẻ kẻ ở tân tả trách dẫn, nghị nhiệm cũng nghĩa chỉ có có cho mau mau vụ để này soát gẳng sạt phó bản g chính là đối với nàng đi qua một tháng qua thí luyện thành quả một lần tốt nhất kiểm nghiệm đi qua dài đến mười cái giờ đồng hồ phi hành côn bằng máy bay vận tải phi chống đỡ mục đích của chuyến này địa cự ly gẳng sạt thủ đô quy tước chừng năm mươi hải lý bên ngoài địa trung hải trên không tả thủ tịch cửa khoang mở ra thỉnh chuẩn bị cơ động đáp xuống xét xét xét cùng với máy móc bánh răng chuyển động tiếng ma sát máy bay vận tải cửa khoang chậm rãi mở ra nhất thời khí lưu mánh liệt mà ra nghe được trong thai nghe truyền đến thanh âm tả nghị hướng về phía ạ l ì y xe ở làm thủ thế giờ này khắc này tả nghị đã trang bị lên long vương chiến l í n giáp ạ l ì y xe ở cũng trang bị lên huyễn ảnh chiến l í n giáp thiếu nữ gật gật đầu cất bước phóng tới vừa mới mở ra cửa khoang nhảy lên mà ra tả nghị theo sát phía sau từ máy bay vận tải thượng nhảy xuống cố ô n bằng vận đến biển chính xanh hướng hướng nhìn sẻn nhiên đang nhìn. bay bắc bao máy mặt thẳm tây cao cao phía phía lap với tải thấp thức hải, dưới đại lại, đại hạ độ độ, lục c so 3.000 dĩ là định tại chiến g ắ á p bất đồng bộ vị mini động cơ phun ra sáng ngời diễm lưu trợ giúp hai người nhanh chóng tiến nhập phi hành trạng thái tự trên mặt biển tầng trời thấp bay về phía quý cảng m à c ù n g lúc đó ở trên địa trung hải phương cự l y mặt biển 36.000 km trong vũ trụ sáu khỏa cao nhận thức vệ tinh trinh sát đang mở ra thiên nhãn một mực tập trung vào q u y ệ t cảng khu vực những cái này vệ tinh trinh sát phân biệt tới từ đại hạ nước mỹ y y i l a cùng âu lục trong đó đại hạ cùng nước mỹ tất cả có hai khoả đều là thông qua thay đổi quỹ cơ động đến gẳng sạt trên không với tư cách là l à m tinh thượng tối cường ả n phạ tả nghị nhất cử nhất động chuẩn bị chịu trong thế giới nhìn chăm chú nhất là mấy đại siêu phàm thế lực hận không thể từng giây từng phút nhìn chằm chằm tả nghị thế nhưng dưới tình huống bình thường dù ai cũng không cách nào thời khắc giám sát và điều khiển tả nghị hành động bởi vì coi như là t i ề n tiến nhất vệ tinh cũng không cách nào đột phá bảo thụ tán cây che đậy còn lần này chân chi lý sự hội ý đồ tại gẳng sạt cùng tả nghị tử chiến quyết đấu một trận mà tả nghị tiếp nhận khiêu chiến không thể nghi ngờ cho sở hữu siêu phàm thế lực một lần tốt nhất quan sát cơ hội tả nghị hành động lần này cũng không có tiến hành nghiêm khắc giữ bí mật trên thực tế đương côn bằng ba hình máy bay vận tải rời đi đại hạ quốc cảnh thời điểm nó đã đã trở thành nước mỹ Ý ỵ la âu lục quốc gia trọng điểm giám sát và điều khiển mục tiêu tại nước mỹ tại i Ý l a tại âu lục còn có atlantis ấn độ t n thậm chí nhật bản quốc gia siêu phạm tổ chức cùng tin tức an toàn n g n h giờ này khắc này không biết có bao nhiêu ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m q u ỷ cảng tạ nghĩ đến cùng mạnh bao nhiêu hắn có thể hay không chiến thắng chân chi lý sự hội vẫn là tại gẳng sạt gãy kích chìm xa trở thành trước mắt chủ thế giới cùng trong thế giới cao tầng nhóm tối chú ý sự tình một trận chiến này kết quả thế tất đem đối với lam tinh tương lai thế giới thế cục sản sinh trọng yếu m à sâu xa ảnh hưởng chương 681 quyết chiến g ả n g sà lơ lửng tại mấy trăm mét cao không trung tả nghị quan sát phía trước quỵt cảng quỵt là g ả n g sà thủ đô đệ nhất thành phố lớn chính trị kinh tế cùng văn hóa trung tâm huy hoàng nhất thời điểm đã từng có được vượt qua năm trăm vạn cư dân phồn vinh chỉ số một lần vị cư sẻn đại lục t ố t ba các loại thế nhưng đã là hai mươi năm chuyện lúc trước trước thế kỷ mười năm đại vừa mới bị k h ả quỵt ra phong phú khí đốt bởi vậy nên đón mười năm bạo phát kỳ từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên càng ngày càng nhiều viễn dương cự luân xuất hiện ở bến cảng kinh tế cùng mậu dịch đồng bột phát triển gdp tăng tốc cực nhanh được xưng là quỵt kỳ tích nhưng mà như vậy kỳ tích tại đi vào thế kỷ mới thời điểm đã bị vô tình chiến hỏa sở phá hủy theo chính phủ liên hiệp rơi đài gẳng sạt đồ vật hai phái thế lực đánh cho khó phân thắng bại cho tới bây giờ đều không có phân ra thắng bại phồn v i n h giàu có vừa có trọng yếu nhất chính trị địa vị thủ đô quỵt đã trở thành chiến tranh vật hy sinh đông gẳng sạt sở đại biểu đông rõ ràng tổ chức cùng tây cương sạt tây minh lực lượng đối với triển khai quỵt tàn khốc tranh đoạn chẳng những dẫn đến mấy trăm vạn bình dân trôi g ạ t khắp nơi biến thành dân chạy nạn cũng đem tòa thành thị này biến thành to lớn phế tích dọc theo thật dài đường ven biển khắp nơi đều là đổ nát thê lương tan hoang phế tích kéo hướng đại lục nội địa mặc dù có chút đường đi còn có thể thấy được người đi đường cùng chạy như bay cỗ xe nhưng trường kỳ chiến tranh mang cho tòa thành thị này thương tích l ạ như thế to lớn làm cho người ta không khỏi hơi bị thổn thức có thể dù vậy thỉnh thoảng địa còn có tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh từ thành thị bất đồng vị trí chuyển đến trước mắt quýt bị đông rõ ràng tổ chức cùng tây minh lực lượng chia cắt chiếm giữ hai bên địa bàn thế lực cài giang lược tuy bởi vì sớm đã gân mọi mệnh kiệt lực gần nhất không có lại bạo phát đại xung đột nhưng quy mô nhỏ chiến đấu chưa từng có gián đoạn qua hiện tại theo chân tri lý sự hội thế lực quy mô tiến nhập quy thế cục trở nên khó bể phân biệt tại tả nghị phía trước tòa thành thị này giống như là một đầu lọt vào trọng thương g i ã thú sao động mà nguy hiểm người bình thường cũng sẽ bản năng lựa chọn xa xa tránh đi tả nghị không có nóng lòng tiến nhập quy đi qua đơn giản nhìn quan sát triển khai hắn tinh thần mạng lưới Từng cái ở nút ở trong thành thị siêu phàm giả, nhất thời nhao nhao tại tả nghị trong ẩn nhao nhao nghị hiện ràng, giả, giác cái cảm siêu ở ra rõ phàm không hề nghi ngờ những cái này siêu phàm giả đều là chân chi lý sự hội thành viên bọn họ ở trong này bày ra thiên la địa võng liền chờ tả nghị vị này đại địch đánh lên cửa thế nhưng tả nghị cũng không có cảm giác đến nạn phả cấp tồn tại cũng chính là chân chi lý sự hội vị k i a đái quan giả hoặc là không co ở quy n hoặc là ẩn nút tại tả nghị vô pháp cảm giác đến địa phương tả nghị tinh thần mạng lưới tuy cường đại lại cũng không phải là không gì không làm được nay cũng không có vượt quá tả nghị dự kiến đối phương nếu rất dễ dàng địa bị hắn phát hiện đó mới là kỳ quặc quái g ợ đó mà điều này cũng, cũng không ảnh hưởng tả nghị kế hoạch chúng ta hạ xuống hắn đối với bên cạnh a lưu e ờ nói làm tốt chiến đấu chuẩn bị nói qua tả nghị ngẩng đầu nhìn thiên không hắn có thể cảm giác được tới bên trong từ cao không rõ xét thẳng đến có không ít ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm những cái này ánh mắt đến từ vũ trụ trên cao còn có hải dương cùng lục địa trên thực tế giờ này khắc này tả nghị đã hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt ngoại trừ vũ trụ đồng bộ quỹ đạo vệ tinh trinh sát ra còn có nhiều không trinh sát không người cơ ở trên không tuần tra q u y ế t c à n g hải ngoại lại càng là tụ tập vượt qua hai vị đếm được quân hạng cho dù là đại hạ cao tầng Cũng muốn mượn này hiểu rõ một chút tả nghị chiến lực cực hạ, chứ chi quốc khác lực. muốn mượn này nghị đừng nói ngoại nghị lần tiên hiện gia một hiểu đầu là hạ, thế thật thể thái hạ đại rõ trừ ra, độ tả tả Kỳ vâng ũ trang á lì xẻ ở giòn giã địa đáp ứng khống chế vũ trang chiến giáp hướng phía quỵt cảng khu lao xuống tuy lôi thạch giải quyết xong sản phẩm trong nước chiến giáp h ạ c h tâm động lực nguồn năng lượng vấn đề nhưng lôi thạch tổn trữ năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận phi hành trạng thái tiêu hao lại đặc biệt lớn cho nên trước mắt không thể vào hành trường thời gian trễ không tà nghị đi theo ạ l y xe ở đằng sau chiếu t u Chíu. u chiếu t u u chiếu t u u ngay vào lúc này trong lúc bất t r ợ t quịt cảng bất đồng khu vực bay lên không dâng lên từng đạo khói trắng mấy chục mai dài nhỏ đạn đạo hướng phía hai người phi tập kích mà đến qua trong dây lát đã đột phá vận tốc cấm t h à n h Độc nhận、4. cùng thời khắc đó cự ly quỵt cảng 50 hải lý bên ngoài một mảnh cỡ lớn tàu cần cầu buồng chỉ huy trong một người kỹ thuật quan quân phát ra kinh hô điều này sao có thể nay 7.000 tính bằng tấn tàu cần cầu v ư ợ t hiệu một phần của nước mỹ hải ngoại hạm đội thứ ba xuống nước đi lính vẫn chưa tới hai năm thời gian phương phương diện diện hệ thống đều là tiên tiến nhất từ lúc ba ngày lúc trước nó liền đi tới địa trung hải khu vực vẫn luôn tại quỵt cảng hải ngoại bơi lộ chấp hành nhiệm vụ trinh sát v ư ợ t hiệu tác chiến buồng chỉ huy trong một máy đài cao nhận thức màn hình đang biểu hiện ra từ khác nhau góc độ thực thì quay chụp đến q u y ệ t cảng hình ảnh tàu mẹ hệ thống r a đa tại trước tiên tập trung vào vừa mới bị phóng r a thăng không đạn đạo tàu mẹ còm p ủ tờ chỉ dùng không một giây liền phân tích ra đạn đạo liên quan số liệu cùng loại rõ ràng tất cả đều là độc nhận bốn từng binh sĩ đạn đạo người này kỹ thuật quan quân sở dĩ cảm thấy chấn kinh là vì độc nhận bốn từng binh sĩ đạn đạo là nước mỹ tiên tiến nhất lục quân trang bị nhất nghiên cứu phát minh sau khi thành công tại quân đội đi lính thời gian trả lại chưa tới nửa năm căn bản cũng không có đối ngoại cửa ra độc nhận bốn từng binh sĩ đạn đạo toàn bộ trọng 20, 5 kg có được ba n kg trọng lượng chiến đấu bộ chọn dùng nhiều loại chỉ đạo phương thức có thể dùng để đối phó nhiều loại mục tiêu tối cao tốc độ phi hành độ cao ba mạch có thể chặn đường xa nhất 10 km mục tiêu trên không nó đã có thể lấy ra đối phó cố định công sự cũng có thể đả kích phi cơ trực thăng cùng máy bay chiến đấu đối phó vũ trang cơ giáp đồng dạng không là vấn đề vấn đề ở chỗ chân chi lý sự hội là từ đâu lấy được độc nhận bốn muốn biết rõ loại này từng binh sĩ đạn đạo sớm đã bị xếp vào nước mỹ quân sự quản khống danh sách là nghiêm cấm cửa ra trang bị trong này nước quá sâu để cho hắn cũng không dám ngâm nghĩ nhưng c h ấ n kinh về c h ấ n kinh một chuyến tại tác chiến buồng chỉ huy bên trong nước mỹ các quân quan ánh mắt như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình muốn nhìn xem tả nghị như thế nào đối phó nhiều như vậy độc nhận bốn công kích muốn biết rõ cho dù nước mỹ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu tại không có phòng bị tình huống tại tầng trời thấp tao n g ộ hơn mười mai độc nhận bốn giày đặc công kích vậy cũng trên cơ bản không có may mắn thoát khỏi khả năng mấy ngày nay loay hoay muốn chết ngày mai khôi phục bình thường đổi mới chương 682, quyết chiến cảng sas a lì xe ở kìm lòng không được địa kinh hô một tiếng nàng trung quy vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu nữ tuy trải qua thực chiến ma luyện nhưng tinh thần ý chí còn không có đạt tới vững như b ả n thạch bất động như núi tình trạng tại không có phòng bị dưới tình huống đột nhiên lọt vào mấy chục mai cao tốc đạn đạo tập kích vô ý thức mà sản sinh sợ hãi nhưng mà không đợi nàng có chỗ động tác tả nghị khai hỏa phanh phanh phanh tả nghị giơ lên bao trùm lấy hộ giáp cánh tay phải cố định trên cánh tay súng máy trong chớp mắt phụt lên suốt một chuỗi chói mắt h ỏ a xà long vương chiến giáp là giang nam chế tạo cục cùng giang nam siêu quản cục cộng đồng vì tả nghị định chế cao đoan chiến giáp vô luận là thiết giáp tài liệu còn là cơ năm hệ thống đều là tiên tiến nhất trong đó cũng bao gồm vũ khí vật trang sức trước mắt long vương chiến giáp chở khách hẹp còn xịt kèm chủ yếu là đại đường kính súng máy lưu đạn chen smith ở cùng mini đạn đạo trong đó treo năm ở trên cánh tay phải súng máy có thể phóng ra mười hai bảy m m đường kính đặc biệt hạt giống đạn kia tầm s á t thương độ cao ba nghìn bảy trăm m xa nhất tầm bắn vượt qua năm nghìn m lực s á t thương hết sức kinh người vũ trang cơ giáp lắp g i á p súng máy là đặc chế tuy giảm vơi đi không ít linh kiện thấp xuống phụ tải nhưng một lần có thể mang theo đạn dược lượng rất có hạn cho nên chiến đấu tiếp tục lực rất thấp nhưng mà vấn đề lớn đối với tả nghị hoàn toàn không là vấn đề h ắ n có được siêu đại dung lượng không gian chỉ hoàn tùy tiện nhét cái trăm ngàn tấn đạn dược đều dễ dàng cho nên chỉ cần đối với vũ khí cung cấp đạn hệ thống tiến hành thích xứng tính cải tạo liền tương đương với có được một cái vô hạn hỏa lực động vâng. Vâng. sở hữu đột kích độc nhận bốn đạn đạo nhao nhao nổ bùng ở trong không tạc xuất từng đoàn từng đoàn trói m ắ t hỏa diễm đến không hết mảnh đạn văng khắp nơi bay tứ tung trong đó không ít đánh trúng vào ạ l ụ xe ở huyện ảnh chiến giáp đinh đương rung động nhưng như vậy mảnh vỡ hiển nhiên vô pháp đục lỗ chiến giáp phòng ngự a ạ l ụ xe ở lần nữa kêu sợ hãi lại là thanh âm h ư n ấ n mà giờ này khác này đang tại vây xem trận chiến đấu này đại hạ nước mỹ ý ỉa la âu lục quốc gia cao tầng bao gồm cao giai siêu phàm giả nhóm mỗi cái đều nghẹn họng nhìn chân chối nhất là nước mỹ người quả thật không thể tin được mắt của mình nếu như tả nghị là dùng siêu phàm năng lực ví dụ như nghiệm động lực điện tử lực hoặc là nguyên tố lực bị tổn hại khoáy nhiều hoặc là ngăn chặn độc nhận bốn đạn đạo kia bọn họ cũng không hề quá nhiều kinh ngạc trung quy tả nghị cũng coi là l à m tinh tối cường án phạ bị hơn mười mai từng b ì n h sĩ đạn đạo cạo chết vậy mười phần buồn cười có thể tả nghị cứ nhiên dùng giáp cải máy thương tương lai tập kích đạn đạo toàn bộ đánh rơi kia h o à như toàn p á vỡ bọn họ h t ở n Muốn biết rõ độc nhận 4 cao nhất g thức. biết tốc độ có thể đạt tới 3 mạch, tuy mạch, độc cao có rõ độ vậy ừ a ra sau ra nhanh, ra của gian mới mạnh, khi đi thời phóng phản không nhanh, nhưng cho nghị Như nó năng ứng cùng ngắn. rất lưu độ tốc tốc tả lực vô v tả nghị là như thế nào tại hai ba giây trong hoàn thành đối với ba mươi bảy mai độc nhận bốn tinh chuẩn khóa chặt nhằm chúng cùng xạ kích chặt đường năng lực như vậy thật sự là quá đáng sợ cho dù là một hiệu thượng trang chuẩn bị dạy đ ặ c trận cũng làm không được như thế toàn phương vị nhiều góc độ nhiều mục tiêu chặt đường vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ đây là tả nghị năng lực còn là đại hạ quốc sản vũ khí cơ giáp bản thân công năng cũng hoặc là cả hai kết hợp thành quả nếu như là sao như vậy đại hạ vũ trang cơ giáp tính năng có thể nói xa xa ngự trị ở bên trên nước mỹ nước mỹ người là càng nghĩ càng khiếp sợ y yà l à cùng âu lục người cũng có ngày chó cảm giác mà trên thực tế đối với một trận chiến này nhất chú ý đại hạ cao tầng đồng dạng cũng khó có thể tin long vương chiến giáp có lợi hại như vậy không đây là tả bá tức bản thân năng lực căn bản không có biện pháp phục chế vậy thật là đáng tiếc thật là đáng tiếc bất quá nước mỹ cùng âu lục bên kia khẳng định bị dọa kẻ ra q u ầ n ha ha ha c h i u Chíu. u ưu ưu U. c h i u u đồng dạng dọa nước tiểu còn có ẩn núp tại quịt cảng khu đám đ ị c h nhân mắt thấy luồng thứ nhất đạn đạo toàn bộ bị đánh rơi bọn họ không thể chờ đợi được địa đánh ra nhóm thứ hai độc nhận bốn số lượng còn muốn càng nhiều nhưng lúc này tả nghị chặn đường tốc độ nhanh hơn đạn đạo vừa mới thăng không hắn liền nổ súng tiến hành điểm giết độ chính xác chi độ cao đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng có thể nói là không phát nào trượt không có một mai thất bại kết quả đạn đạo tại khoảng cách gần bạo tạc sinh ra mảnh vỡ cầm trên mặt đất địch nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ không ít điều khiển độc nhận bốn vũ trang phần tử đ ư ờ n g trường bị t ạ c thành cái s à n g nay bất khả tư nghị một màn để cho nước mỹ người hoàn toàn vô ngữ độc nhận bốn là nước mỹ quân đội mới nhất trang bị từng binh sĩ vũ khí mua sắm giá độ cao bảy vạn đẹp đao một mai tính năng mạnh là không thể nghi ngờ chân chi lý sự hội vũ trang phần tử hai sóng tổng cộng bắn gần tới bảy mươi mai tương đương với đánh g i năm trăm l i vạn đẹp đao mà trên thực tế dựa theo nước mỹ quân bán lệ cũ bán cho minh h i ệ u giá bán đều muốn lật lên ít nhất gấp đôi đồng thời tính năng phương diện có chỗ rút lại cũng chính là cái gọi là h u bản kết quả nhiều như vậy nguyên bản đ ộ c nhận bốn không có lấy được bất kỳ thành quả chiến đấu mà tả nghị chặn đường sử dụng một mươi hai bảy mờ đường kính súng máy viên đạn một khoả c h ố n g đỡ chết cũng liền bốn năm đô la đại hạ công nghiệp quân sự sản xuất giá cả còn muốn thấp hơn cả hai so sánh thật sự làm cho người ta thổ huyết chặn đường hạ địch nhân đợi thứ hai đạn đạo công kích tả nghị cùng ạ lụy xẻ ở đáp xuống q u ỵ t cảng khu trên một con đường liệt nhật chiếu dọi tại tan hoang trên đường dài mặt đất nhiệt độ đang không ngừng lên cao từ đằng xa thổi tới gió c u ố n lên bụi đất trong không khí tỏ khắp lấy một cô đốt trọi mùi xung quanh yên tĩnh ngoại trừ vết đạn buồn thiu đổ nát thê lưng ra nhìn không đến bất cứ người nào tắm hơi dấu vết tích nơi này phảng phất là bị phế vứt bỏ tận thế phế tích tất cả địch nhân tựa hồ khiếp sợ tả nghị thực lực tất cả đều trốn không dám thò đầu ra nhưng nếu cho rằng nguy hiểm đã không còn tồn tại vậy mười phần sai từ lúc mười năm trước nước mỹ một chiếc hải dương khảo sát thuyền đi qua q u ệ t hải ngoại thời điểm lọt vào gẳng sạt hải tặc bắt cóc năm mươi bảy danh thuyền viên cùng khảo sát nhân viên bị bắt cóc đến cảng khu bọn cướp vơ vét tài sản một nước đẹp đao tiền chuộc lúc ấy nước mỹ tổng thống hạ lệnh n g h ị cách cứu viện con tin kia hải ngoại hạm đội thứ năm khẩn cấp xuất động binh lâm quỵ cảng sau đó một chi tinh nhuệ hải quân lục chiến đội lên tàu mười khung hải ưng phi cơ trực thăng lẻn vào cảng khu kết quả này chi đội ngũ tinh nhuệ gặp phải gẳng sạt lực lượng vũ trang phục kích mười khung hải ưng phi cơ trực thăng bị đánh rơi bốn khung mặt khác có hai khung bị kích thương năm mươi tám danh lục chiến đội binh sĩ bỏ mình tại toàn bộ thế giới trước mặt ném đi mặt to đây là tiếng tăm lừng lấy hải ưng rơi xuống sự kiện nước mỹ hải quân nghị cách cứu viện hành động tuyên cao thất bại cuối cùng không thể không thông qua kẻ thứ ba thế lực chuộc đổ con tin đến tận đây nước mỹ thế lực không còn có tiến nhập qua quỵt mà trên thực tế gẳng sạt trường kỳ cục diện hỗn loạn cùng nước mỹ có mật không thể phân quan hệ xem như nho nhỏ báo ứng đông giải tổ chức cùng tây minh lực lượng căm thù hết thể người ngoại lai cộng thêm chân t r i lý sự hội cho nên chiến loạn không ngừng quỵt bị, bị coi là trên thế giới thế cục khu vực nguy hiểm nhất nhất tà nghị địch nhân cũng không có chân chính tiêu thất bọn họ giống như là gặp được manh thu độc xả lặng lẽ ẩn nút chờ đợi phát động một kích trí mạng chương 683, quyết chiến g ặ n g sas tả h ư u quét mắt nhất nhãn tả nghị nói với a lui sẽ ở bắt đầu đi vũ trang chiến giáp nội trí mã hóa hệ thống truyền tin hai khung chiến giáp giữa tại không có ngoại bộ mạng lưới kết nối dưới tình huống nhờ vào bộ này hệ thống có thể tại trăm km trong phạm vi tiến hành thông tin liên lạc cùng số liệu truyền tâu bởi vậy vô cùng thuận tiện vâng Ả lì xe ở h ư n g p h ấ n gật gật nàng thanh trùy thủ đầu. Hai thanh của sách ớ m đã k h t khao khó nhịp, vừa rồi bị ị mới rồi đ nhân đ ộ trùy nhiên công kích đánh kích t ở tay trong tâm thức, tại thủ đang không kịp, trong nội tâm đang thức, hiện tại bức bách không kịp hiện bách nghị nội muôn báo căm mà bức thủ rút ra vỏ kiếm trang bị h u y ễ n ảnh chiến giáp thiếu nữ trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất tà nghị mảy may cũng không lo lắng an nguy của nàng bởi vì ngoại trừ cải trang bản h u y ễ n ảnh chiến giáp thực lực tăng thêm ra à lì xe ở trả lại bộ đồ ăn mặc hỏa long giáp còn có hộ thân phụ cho dù gặp được cạn phạ cừng giả bảo vệ tánh mạng cũng là không có vấn đề về phần án phạ phía dưới địch nhân vừa v ậ n hành động ma đao thạch của nàng a t h ê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đ ỗ n g nhiên truyền đến lại là một cái ẩn nút tại bí mật địa phương đạn đạo chuyên công kích được giải quyết vừa rồi công kích đã bại lộ vị trí của bọn hắn tự nhiên đã trở thành ạ l ì xẻ ở chọn lựa đầu tiên mục tiêu tà nghị mắt điếc t h a y ngơ cất bước đi thẳng về phía trước trong lúc bất chợt phía trước hai bên đường mấy chàng tan hoang phế tích trong kiến trúc đồng thời phun ra mấy chục đạo ngọn lửa đếm không hết viên đạn như cồn u g phong như mưa rào hướng phía tả nghị đánh út lại trung gian còn kèm theo số m i l e s g đạn hỏa tiễn tả nghị dáng sừng sững không sợ giơ lên cánh tay phải quét ngang huy suất treo năm súng máy lập tức cấp cho lăng lệ phản kích vênh vênh vênh đầu tiên sở hữu đạn hỏa tiễn bị lăng không đánh bại ngay sau đó giấu ở trong nhà lầu đối với tả nghị nổ súng vũ trang phần tử bị từng cái điểm danh mười hai bảy mờ kim loại bị giáp đạn lực sát thương có thể nói kinh khủng nhất thương liền có thể đem người đánh thành hai đoạn hơn nữa xuyên thấu năng lực rất mạnh phổ thông vách tường căn bản vô pháp ngăn cản không ít vũ trang phần tử cho là mình trốn trong phòng liền bình an vô sự kết quả bị tả nghị cách tường gạch đánh gục gần nhất nửa năm qua tả nghị tinh thần lực lượng đột nhiên tăng mạnh chân chính đạt đến thánh vực tầng thứ triển khai hắn tinh thần mạng lưới có thể đơn giản địa động xem xét cùng khóa chặt mục tiêu vị trí sau đó tiến hành vượt qua tinh chuẩn địa đà kích loại này tinh thần trình độ siêu phạm năng lực cùng chiến giáp treo năm huệ vòn xịt kèm phối hợp tác chiến để cho người sau sức chiến đấu thành lần mà nâng cao đạt đến không thể tưởng tượng trình độ cho nên những cái này tham dự phục kích tả nghị địch nhân nhất định chỉ là chân chi lý sự hội phá hôi ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian sở hữu có căn đ ả m thò đầu r a địch nhân toàn bộ bị đánh bạo không có một cái có thể may mắn thoát khỏi a lì xe ở thì tại tả nghị xung quanh bơi lộ nàng nhanh chóng xuyên qua phế tích kiến trúc đem cất dấu địch nhân từng cái một khai thác xuất ra dùng truy thủ đưa bọn họ về với ông bà hai người phối hợp rất ăn ý không tốn phí bao nhiêu khí lực liền c h ố n g g i n g mảnh lớn khu vực quá trình chiến đấu toàn bộ bị vũ trụ vệ tinh trên cao phi cơ trinh sát cùng lính trinh sát quay c h ụ ộ c ghi chép hạ xuống đồng bộ truyền tống đến tất cả thế lực lớn cao tầng trước mặt liên quan số liệu bị nhiều lần phân tích rất nhiều người đều muốn biết tả nghị đến cùng có bao nhiêu năng lực đến cùng mạnh bao nhiêu bọn họ hy vọng chân t r i lý sự hội phương diện có thể cho lực một chút đem tả nghị toàn bộ thực lực đều bức bách xuất ra cũng hy vọng hai bên tốt nhất liều đến lưỡng bại cầu thương đồng quy vô tận nhưng hy vọng như thế nhất định chỉ là huyết tưởng giải quyết xong cản đường ngăn chặn địch nhân tả nghị tiếp tục hướng đi về trước bất quá v ẻ n vẹn đi ra hơn mười mét cự l i hắn liền dừng bước đột nhiên nâng lên đ u ổ i phải trùng điệp dâm rơi trên mặt đất、Bành. cùng với trầm thấp trầm đ ủ trên mặt đất trong chớp mắt xuất hiện mật như mạng nhạy liệt ngân kiến trúc xung quanh bị chấn động lạnh run thậm chí xuất hiện sụp đổ trả lại truyền ra q u ỷ kêu âm thanh tiếng kinh hô vê a n g vê a n g vê a n g tà nghị phía trước đường đi đ ố n g nhiên nổ bung từng đoàn từng đoàn ánh lửa khói bụi vô số đá vụn bùn đất sen lẫn kim loại mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt con đường này lại vùi thiết lập đại lượng địa lôi chân t r i lý sự hội cùng q u y ệ t vũ trang phần tử không có khả năng sớm biết trước đến tả nghị lại ở chỗ này bắt đầu chiến đấu mà đặc biệt vùi thiết lập tốt rồi lôi cho nên này cho thấy trước mắt q u y ệ t cảng đã là một mảnh to lớn lôi khu nếu đổi lại là người khác tất nhiên từng bước nguy cơ nửa bước khó đi nhưng đối với tả nghị mà nói những cái này địa lôi không hề có uy hiếp mà giờ này khác này a lì sẽ ở vừa mới phá khai một cái rách dưới môn hộ xâm nhập một t r à n g cũ nát nhà lầu bên trong nơi này là địch nhân một cái điểm phúc kích lúc trước có một mai độc nhận bốn chính là từ nhà lầu trên đỉnh phóng ra đối với địch nhân á lì xe ở không có chút nào thương cảm nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới chính là tầng dưới cùng trong phòng đang trốn lấy hai người đối phương cũng không phải cùng hung cực gác vũ trang p h ầ n tử mà là một người có giúp ở góc hẻo lánh bên cạnh gầy yếu trung niên nữ tử trong lòng trả lại ôm một người một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên hai người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem võ trang đầy đủ á lì xe ở Ả lì xẻ ở nhất thời ngẩn người nàng vội vàng thả tay xuống trong nắm chặt truy thủ ôn n u nói các ngươi không phải sợ ta Ả lì xẻ ở muốn nói chính mình sẽ không làm thương tổn bọn họ muốn cho đối phương nhanh chóng rời đi nơi này kết quả lời còn chưa nói hết người kia trung niên nữ tử đột nhiên đẩy ra thiếu niên thuần thục địa trảo dấu ở dưới trường bảo mặt súng trường đối với nàng bóp lấy cỏ súng đắt đắt đắt súng trường viên đạn va chạm ở trên chiến giáp đương đương rung động mặc dù không có, có thể đục lỗ kim loại hộ giáp lại đem thiếu nữ cho đánh cho hồ đồ nàng tuyệt đối không nghĩ tới nhìn lên hoàn toàn là bình dân đối phương lại như thế hung tàn sau một khắc thừa dịp nàng ngây người chân thực tên thiếu niên kia mãnh liệt đánh tới dẫn nổ trên người nơi cất giấu tạc đạn vê anh cao bạo tạc đạn uy lực kinh người trực tiếp tạc sụp này c h ẳ n g tầng ba phá lâu phòng mãnh liệt sóng sung kích đồng thời đem ạ l ủ xẻ ở cho nổ bay suốt hai xa hơn mười thước nặng nề g h mà đụng vào một mặt trên vách tường đùi đất phi dương gạch đá rất xuống mặc dù tại s o n g trọng hộ giáp dưới sự bảo vệ ả lì xẻ ở không có lọt vào bao nhiêu tổn thương nhưng là bị tặc có mắt nổ đom đóm đầu vóc t r ò n váng vừa lúc đó bên cạnh đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh khôi ngô h ắ n gầm thét vung lên to lớn giao hai lưới chiến phủ hướng phía huyễn ảnh chiến giáp cái cổ hung hăng chém r ụ kết nối bộ vị chính là chiến giáp phòng ngự bạc lược điểm người này địch nhân thân hình cao lớn cơ bắp sừng g i n g kết sử dụng vũ khí lại càng là nhỏ kinh người hiện lộ không giống thường nhân lực lượng Hiển nhiên là danh hóa h siêu lượng cường là lực p một giả. Hắn lựa chọn xuất thủ thời cơ vô cùng thời mới Hắn chọn thủ lựa vừa cơ tạc xuất tốt, vô m bị n hoàn g ạ lì xe ở o à n n k h ô giây có t ớ và làm ra phản ứng, chỉ có thể mắt mình chạm Một ra Phanh. phản phủ phách chỉ thể nhìn chiến phủ hướng chính mình phách chạm hạ ứng, xuống. g có trơ i sau người này nửa người trên của siêu phàm giả đ ố n g nhiên nổ bùng vung lên chiến phủ lao đầu của chiến giáp bổ rơi trên mặt đất tại thời khắc mấu chốt t ạ nghị kịp thời phát hiện ạ l ì xe ở đối mặt khốn cảnh nhất thương bắn chết địch nhân hắn lập tức chạy tới ngươi không sao chứ l ì i xẻ ở vùng vây tử trên mặt đất bỏ lên một lần nữa nắm chặt trong tay truy thủ quật cường địa lắc đầu cảm ơn lão sư ta có thể tiếp tục chiến đấu chương 684, quyết chiến gặng sas có phải hay không đang suy nghĩ sự tình vừa rồi tuy á l ì i xẻ ơ biểu hiện được rất kiên cường không có nửa điểm lọt vào đả kích bộ dáng nhưng tả nghị còn là đơn giản địa động tất giờ này k h ắ c này nàng tâm tình của nội tâm cùng ý nghĩ xuất hiện sai lầm như vậy rất bình thường á l ì i xẻ ơ rất giật mình lão sư người đều thấy được a lì x è ở tâm tình đích sắc rất hệ hoại bởi vì vừa rồi nếu như không có chiến giáp bảo hộ cùng với tả nghị kịp thì trợ giúp kia nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nàng không nghĩ tới chính mình thiện lương lại cho địch nhân giết chết cơ hội của mình quan trọng nhất là để cho nàng hãm vào hiểm cảnh đối thủ cũng không phải loại kia hung t h ầ n á c sát vũ trang phân tử mà là nhìn lên nhỏ yếu bất lực bình dân mẫu tử điều này làm cho thiếu nữ thoáng cái lâm vào xoắn suýt cùng tự mình hoài nghi kiên cường của nàng hoàn toàn là mạnh mẽ giả vờ đúng vậy tả nghị nói nếu như ngươi bây giờ nghĩ rời khỏi ta có thể lý giải bay tới gẳng s á t trên đường tả nghị tại huyễn ảnh chiến giáp thượng bố trí thả một mai tinh thần h ạ n giống cho nên ạ l ì xẻ ở nhất cử nhất động chứng kiến hết thảy bao gồm nội tâm tâm tình đều tại chú ý của hắn phía dưới đối với thiếu nữ vừa rồi tao nộ tả nghị rõ ràng không ạ l ì xẻ ở đột nhiên lắc đầu nàng ngẩng đầu nhìn xem tả nghị lão sư ngươi trước kia gặp được qua tình huống như vậy sao tả nghị nở nụ cười bởi vì ả lì x ẻ ở thật sự rất thông minh hắn gật gật đầu nói đúng vậy với tư cách là một vị b á t mỹ đức kỵ sĩ tả nghị tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng thường thường cùng hiện thực phát sinh kịch liệt xung đột tương tự ả lì x ẻ ở tình huống vừa rồi hắn đụng phải không biết bao nhiêu hồi ả lì x ẻ ở nhịn không được hỏi như vậy lão sư ngài lại như thế nào giải quyết tả nghị biết nàng muốn biết cái gì vì vậy hồi đáp để mình trở nên mạnh mẽ khi ngươi trở nên vô cùng cường đại kia đều có thể bỏ qua hết t h ể âm mưu quỷ kế ma quỷ quỷ quái lấy lực phá cục là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp nhưng khẳng định không thích hợp ở hiện tại a l ì xe ở nàng chán nản thất vọng túi đầu ta n g h ị cười vỗ vô đầu của nàng nói đương nhiên ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ cho nên ta mới đem ngươi mang tới bởi vì chiến đấu có thể khiến ngươi phát triển mà có ta ở bên cạnh ngươi ngươi liền có phạm sai lầm cơ hội trong lòng a l ù xe ở nhất thời nổi lên một cỗ nó lưu cảm ơn lão sư nhưng đồng dạng sai lầm ta chỉ cho phép ngươi phạm một lần tà nghị nghiêm túc nói ngươi muốn học được chính xác địa ứng đối trong chiến đấu gặp phải không đồng tình huống cùng bất đồng địch nhân nếu như ngươi làm không được như vậy ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội thứ hai thân là kỵ sĩ hán thương cảm nhỏ yếu nhưng nếu như là địch nhân vậy tuyệt sẽ không ban tặng nhân tử ta hiểu rồi a lùi xe ở khôi phục tự tin ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy ừ tà nghị gật đầu nói địch nhân lại tới ong hắn vừa dứt lời cùng với làm cho người ta sởn tóc gãy tiếng vang mảnh lớn mây đen đen ngòm địa hướng phía hai người đánh út lại cấu thành mây đen rõ ràng là từng con một lớn chừng quả đấm dị h o a ong vỏ vẽ chúng có màu xanh lá cây cánh cùng hát sắc thân thể to mọng dưới phần bụng mặt rủ xuống lấy một cây t ấ c dài gai nhọn lập loẹ tỏa sáng làm cho người ta không rét mà run bầy ong xuất hiện có cực kỳ đột nhiên cùng kỳ quặc địch ý của bọn nó không hề có che giấu trong nháy mắt liền tiếp cận tả nghị cùng ạ lụy s ở t à nghị hư l ệ n h một tiếng đông dưng huy quyền về phía trước bà ảnh c h ầ m đục như lôi chiến giáp thiết quyền đập nện tại không trung phảng phất tại trong chớp mắt đem không khí t r u n g quanh toàn bộ hấp vệ áp suất sau đó ngưng kết thành đoàn đột nhiên đánh hướng phía trước lấy dễ như t r ở bàn tay chi thế đánh lên bẩy ong muốn nổ tung lên hàng trăm hàng ngàn dị hóa ong vỏ ve giống như là bị sắt thép chế thành cái v ợ nặng nề mà rút chúng hoặc như là bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng vớt ve nhất thời bạo thành từng cái một tương đoàn thiên nữ tán hoa từ không trung rơi hạ xuống tà nghị vẹn vẹn chỉ ra rồi một q u y ề n hùng hổ h ong vỏ vẽ quần lại bị trống rỗng sạch sẽ không có một cái may mắn thoát khỏi bên cạnh ạ l ì xe ơ nhìn ở trong mắt thầm nghĩ hô sáu sáu sáu nhà mình lao sư thật sự quá lợi hại trong nội tâm nàng điểm này do dự xoắn suýt kế tiếp không còn sót lại chút gì kích động mà nghĩ muốn một lần nữa đầu nhập chiến đấu đi thôi tà nghị cảm giác đến dòng suy nghĩ của nàng nói ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó Chú ý a ngay toàn. n Á lì xẻ ở d ù sức chấp gật gật đầu, thân ảnh trong thân mắt biến mất, lần nữa vùi đầu, lần ảnh biến n ữ vùi vào vệ Và chiến đấu bên trong. Tin tưởng có lúc trước giao hấn, biểu hiện của nàng hội đầu đấu thuộc xuất nàng càng trong. tưởng trước thêm mình hấn, anh, có lúc của sắc. bên n g a vào lúc này ở vào tả nghị phải phía trước một b i ể u đinh phòng ầm ầm sụp đổ đá vụn bay loạn đùi đất xoay tròn mặt đất cao cao nổi lên như là có vật gì đang ở dưới địa hướng phía hắn cao tốc vào tới tả nghị sừng sững bất động nâng lên cánh tay trái nhắm ngay phía trước mặt đất bóp lấy cỏ súng Frank! Frank! Frank! hắn một hơi đánh ra ba khoả súng phóng lựu ở trên địa nổ tung từng cái một hố bom thông thường súng phóng lựu đánh một khoả cần tay động nhét vào viên thứ hai vô pháp liên tục phóng ra nhưng long vương chiến d ắ p cánh tay trái treo năm lựu đạn chen smith tờ có đủ tự động liên tục cung cấp đạn hệ thống bởi vậy phóng ra tốc độ rất nhanh hỏa lực mật độ vượt xa thông thường thế nha ẩn nút ở dưới địa đại gia hỏa lập tức bị tạc xuất ra rõ ràng là một mảnh to lớn màu nâu đen nô công phía sau lưng của nó bị lựu đạn nổ vết thương chống chất thảm lục sắc huyết dịch phun ra đau đớn mãnh liệt triệt để chọc giận này đầu quái vật nó vọt ra mặt đất phát ra tức giận tê minh hướng phía tả nghị mở ra một đôi vốn lượn ngao nha bộ dáng dữ tợn kinh khủng nhưng mà sau một khắc một khoả súng phóng lựu i chuẩn sắc vô cùng đ ị a đánh trúng vào miệng của nó mãnh liệt đ ị a muốn nổ tung lên nô công đại nửa cái đầu cũng bị nổ bay thật dài thân thể vùng vây vài cái chật ngã xuống đất không động đậy được nữa bị chết không thể chết lại tả nghị không có đem này đầu phá vỡ thưởng thức đại ngô công để vào mắt ánh mắt của hắn kéo dài hướng phương xa l i ề u đạn chen smith tờ họng pháo đi theo rời đi vị trí tập trung vào bốn năm trăm thước ngoài một tràng phòng ở nay trang bị chiến hỏa phá hủy hơn phân nửa nhà lầu nhìn lên cùng xung quanh những thứ k h á c phòng ở không có bao nhiêu khác nhau nhưng tả nghị tinh thần mạng lưới tại trong chớp mắt tập trung vào một người địch nhân đó là một người bê cấp siêu phàm giả có chứa tự nhiên siêu phàm ba động vừa rồi bày ong cùng đại ngô công chính là bị hắn sợ khống chế g ạ n g sa là phật sen đại lục quốc gia nhất trần siêu phàm liên hiệp hội đồ đằng hùng sư cũng là làm tinh bày đại siêu phàm thế lực nhất tuy thực lực yếu nhất nhưng có lấy số lượng tối đa tự nhiên loại siêu phàm giả không chế động thực vật côn trùng giá thú hoàn toàn chính là phật sen tự nhiên siêu phàm giả điểm mạnh f h a n h f h a n h f h a n h t à nghị không chút do dự đem cung cấp đạn trong hộp còn lại năm khoả súng phóng lựu i toàn bộ đánh ra ngoài đem người kia rất có thể là đồ đảng hùng sư thành viên địch nhân bao phụ tại mánh liệt bạo tạc ánh lửa bên trong cộng thêm phía trước người kia cường hóa loại siêu phàm giả chân chi lý sự hội thoáng cái tổn thất hai người thực lực không tầm thường thành viên bọn họ ẩn núp lên lực lượng lập tức kiềm chế không được v a n g v a n g v a n g đại điệu tại rung động từng cái chiến tranh binh khí phá vỡ ngụy trang công sự che chắn xuất hiện ở dưới ban ngày ban mặt chương sáu trăm tám mươi lăm quyết chiến gặng sas tô giắt bất lợi dễ ở y r i e la quân liên bang sự tình liên hợp trong bộ chỉ huy tiếng chửi rủa liên tiếp thậm chí còn có người đ ư ờ n g trường ngã vụt c ả bình rượu đối với thích rượu như mạng y r i e la người mà nói vụt c ả so với lao bà của bọn hắn còn muốn càng thêm trọng yếu chỉ có tại cực kỳ phẫn nộ dưới tình huống mới có thể thất thố đến ném v ụ n bình rượu cố định ở trên vách tường led trên màn hình lớn biểu hiện r a quịt cảng khu nhiều góc độ hình ảnh từng cái màu xám đen vũ trang chiến giáp nhao n h a u hiện lộ ra thân hình từng nhánh tôi om họng pháo nhắm ngay tả nghị Tà nghị khống chế long vương chiến giáp đi qua nhiều lần cải trang chỉnh thể cao độ cũng không có vượt qua ba mét Ả lì xẻ ở huyền ảnh chiến giáp nhỏ nhỏ hơn cũng chỉ có một chín mươi năm mét mà những cái này đột nhiên xuất hiện chiến giáp cao độ lại không sai biệt lắm có năm mét động lấy dày đặc kim loại hộ giáp vô luận là cao độ còn là thể tích đều hoàn toàn nghiền ép cả hai võ trang đầy đủ tạo hình t h u kệ bày biện ra khác bạo lực mỹ học loại này tạo hình thị giác đặc sắc cực kỳ mãnh liệt vô cùng tươi sáng do nét ý nghĩa là phong cách nhưng đó cũng không phải ý ỉa l à người nổi giận nguyên nhân mà là từ ngoại hình thượng đến xem những chiến giáp này rõ ràng chính là dũng sĩ chi khải một hình phóng đại bản liền treo năm vũ khí cũng cơ bản giống nhau dũng sĩ chi khải một hình chiến đấu cơ giáp là ý ỉa l à quân mới nhất hình trang bị cùng nước mỹ ti tan một đã hình chiến đấu cơ giáp đại hạ t r ư ờ n g mắt một hình chiến đấu cơ giáp đồng dạng đều là vừa mới định hình bắt đầu sinh sản tiểu đại lượng trang bị quân đội kia vấn đề đã tới rồi chân chi lý sự hội người l à như thế nào đạt được dũng sĩ c h i khải đạt được cũng không chính xác bởi vì cả hai nhỏ bất đồng khẳng định không phải là y y i la người chính mình sản phẩm giải thích duy nhất chính là dũng sĩ c h i khải một hình bản vẽ cùng sinh sản kỹ thuật sớm đã tiết lộ chân chi lý sự hội phương diện lúc này trên cơ sở tiến hành cải tiến chế tạo ra càng lớn rất có thể cũng là càng tiến vào phiên bản phát hiện này giống như là một cái trùng điệp bạn hai hung hăng địa phiến tại y y i la trên mặt của người để cho mao gấu nhóm không nề mặt mà đại hạng nước mỹ âu lục các phương diện cao tầng lại là âm thầm kinh hãi ai cũng không nghĩ tới chân chi lý sự hội lại có được mạnh như thế quân sự kỹ thuật mọi người hiển nhiên đánh giá thấp phía trước năng lượng những cái này vũ trang chiến giáp kỳ thật hẳn là xem như chân chính cơ giáp chân chi lý sự hội có can đảm cầm x u ấ t thủ đối phó t à nghị n g tất nhiên có kia độc đáo kỹ thuật bằng không chỉ sợ biến thành chê cười mấy thế lực lớn đối với trận chiến đấu này chú ý trình độ thoáng cái lại để cao vài phần hát xác cơ giáp vừa có mặt triển khai liền công kích vượt qua ba mươi khung cơ giáp đồng thời nổ súng phóng ra s u ấ t siêu hơn trăm m i n i đạn đạo từng miếng đạn đạo kéo lấy thật dài đôi lửa từ phương hướng bất đồng phi hướng tả nghị không chỉ có như thế chúng trang bị cơ pháo đồng thời phụt lên suất nóng bỏng h ỏ a diễm đánh ra từng khỏa xuyên giáp đạn pháo hai bên ở giữa cự l y bất quá gần nhất chừng trăm mét hát s á c cơ giáp quần đánh ra đợt công kích thứ nhất dạy đặc đến làm cho người tức lộn ruột trình độ h i ệ n nhiên là không muốn làm cho lúc trước độc nhận bốn bị tả nghị đánh rơi tình huống tái diễn nhiều như vậy đạn đạo cùng đạn tháo nhìn ngươi như thế nào chặn đường tả nghị đích s á c làm không được dùng súng máy viên đạn đồng thời chặn đường nhiều như vậy số lượng đạn đạo cùng đạn tháo nhưng này cũng bất ý vị lấy hắn muốn đứng ở chỗ cũ bị động bị đánh vê anh chân phải nặng nề mà dẫm đạp trên mặt đất long vương chiến giáp trong chớp mắt bay lên không nhảy lên trong nháy mắt hướng lên hơn trăm thước trên cao tà nghị cũng không có tại trước tiên mở ra thiết giáp phân phối động cơ phản lực hoàn toàn là dựa vào bản thân lực lượng mang theo giáp chiếc bay lên không t r u n g mà sau lại kích hoạt động cơ điều chỉnh không trung tư thế sở hữu đột kích đạn đạo cùng đạn pháo toàn bộ đánh hụt oanh kích lấy đường đi cùng nhà lầu muốn nổ tung lên nhưng trong đó đến vài chục mai đạn đạo cải biến phi hành phương hướng đột nhiên trở lên nhảy lên thăng truy đổi tập kích tà nghị những cái này đạn đạo có đủ truy tung mục tiêu năng lực không phải là đơn giản có thể mau né f h a n h f h a n h f h a n h nhưng tả nghị sớm có phòng bị hắn trên cao nhìn xuống bóp súng máy hạng nặng có súng đánh ra một chuỗi mười hai bảy mờ mờ h i t bầm đem toàn bộ đuổi theo đạn đạo lăng không đánh bại hờ tờ tờ s cùng lúc đó long vương chiến giáp cánh tay trái trang bị lựu đạn chen smith tờ phát ra phản kích gà thét từng khỏa nhét vào năng lượng cao thuốc nổ súng phóng lựu không phát nào trượn đem trên mặt đất hát sắc cơ giáp đánh trò kêu cha gọi mẹ tuy chân chi l ý sự hội vũ trang cơ giáp có được lấy dày đặc ngoại giáp lực phòng ngự rất mạnh nhưng nhược điểm của bọn nó cũng là vô cùng rõ ràng là không có phi hành năng lực tính cơ động có thể không cao điều này làm cho chúng đã trở thành tả nghị mục tiêu sống cho dù có thể ngạnh kháng một hai phát thương lựu i đạn cũng không cách nào tránh khỏi tổn thương có bị tạc phá hủy vũ khí có bị lật tung trên mặt đất chật vật tới cực điểm còn có thảm hại hơn phân phối đạn dược bị dẫn bạo sinh ra tốt u bạo Kết tứ quả đầu lâu loại l chi các i nhưng kiện khắp không không kích, nơi giáp phải tiến rơi nổ loạn. nhóm hành phản kích, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra chuyên trở đạn đạo, cũng ý dùng cơ pháo đem tả nghị đánh rơi hạ xuống. n Hác họ pháo hạ cơ cơ bay ra lấy là đạo, sác có tốc đem tả trở độ đồ ý mà long vương chiến giáp làm ra biểu hiện năng lực phi hành làm cho người ta tuyệt vọng không có một phát đạn pháo có thể đánh chúng tả nghị mà có đủ truy tung năng lực đạn đạo tất bị súng máy điểm giết đánh bại to lớn không trung ưu thế cộng thêm phi nhân loại tinh chuẩn chặn đường cùng đả kích năng lực để cho điều khiển hát sắc cơ giáp chân chi lý sự hội thành viên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng tuy không ít cơ giáp quên cả sống chết địa liều mạng công kích biểu hiện được tương đối dũng mãnh nhưng là có một chút cơ giáp nhao nhao chạy tán loạn tranh né có thể bọn họ cũng không biết tử thần không chỉ có trên không trung một trận vết thương trồng chất hát sắc cơ giáp trốn vào một tràng cao úc tầng dưới cùng bên trong nay trang kiến trúc đã từng là quịt cảng lớn nhất mua sắm thương thành tuy bị chiến hỏa phá hủy hơn phân nửa nhưng phía dưới bộ phận coi như hoàn hảo cho nên có thể dung nạp xuống này khung gần tới năm mét cao cơ giáp hát s á c cơ giáp người điều khiển muốn thở gấp thượng một hơi thư thả căng thẳng thần kinh thuận tiện kiểm tra một chút cơ năm hệ thống nhưng mà hắn căn bản không có phát hiện một đạo nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân ảnh vô thanh vô tức địa xuất hiện sau l ư n g tự mình c à suy sau một khắc một bả lóe hàn quang trưởng trùy thủ đâm vào cơ giáp hộ giáp các đốt ngón tay khoảng cách trong chớp mắt xuyên thấu bên trong bạc nhược phòng ngự đã đâm trúng dấu ở trong khoang điều khiển người điều khiển a người điều khiển nhất thời phát ra kêu thảm đầy thê lương bản năng vung lên cánh tay sát chuyển hướng quét ngang nhưng mà kẻ đánh lén dĩ nhiên rút ra thủy thủ kéo ra cự ly phảng phất loại quỷ mị địa vây quanh bên trái của hắn thủy thủ lại một lần nữa như l à như độc xà cắt vào các đốt ngón tay vê anh to lớn mà trầm trọng hát sắc cơ giáp ầm ầm ngã xuống đất đỏ t h â m máu tươi từ thiết giáp khe hở ở giữa quần c u ộ n chảy ra b i n g o bị huyễn ảnh chiến giáp bao bọc gạ l ì xẻ ở đắc ý làm cái đại biểu tư thế chiến thắng trên người hộ giáp quang ảnh biến ảo trong khoảnh khắc ở chỗ cũ biến mất ngắn ngủn vài phút thời gian chân chi lý sự hội phương diện đầu nhập chiến đấu h á c sắc cơ giáp tổn thất hơn phân nửa còn sót lại đánh mất tiếp tục dũng khí chiến đấu nhao nhao hướng quỵt nội thành trung tâm lui lại nhìn thấy tình cảnh như vậy tả nghị cũng không có triển khai lập tức truy kích từ không trung đáp xuống trở lại mặt đất chương 686 quyết chiến gặng sas đắt đắt đắt chân chi lý sự hội cơ giáp vừa mới lui lại đại cổ vũ trang phần tử lại từ bốn phương tám hướng x u n g ra bọn họ phỏng chế phật tượng là ẩn n ú t ở trong cống thoát nước con chuột bị đánh như máu gà hung hãn không sợ chết địa vây công tả nghị hạc bốn m 1 6 i 3 6 y a ồ ư bọn người kia bưng lên muôn hình muôn vẻ vạn quốc gia bài x u ố n g trường liều mạng địa chút xuống đạn mưa trong đó có không ít khiêng giờ bờ g đánh ra một phát phát đạn hỏa tiễn số lượng của bọn họ mặc dù nhiều rất nhiều đối với tả nghị uy hiếp còn không bằng phía trước cơ giáp đại đội trưởng tả nghị né tránh mất bay loạn đạn h ỏ a tiễn bỏ qua phóng tới súng trường viên đạn dùng súng máy hạng nặng đem địch nhân từng cái một đánh bại 1 2 7 m mờ đường k í n h viên đạn uy lực kinh người đả kích từng binh sĩ mục tiêu sắt thương hiệu quả có thể nói đáng sợ tuy những cái này vũ trang phần tử bị chân chi lý sự hội tắm não nhưng vô pháp miễn trừ đối với tử vong sợ hãi nhãn nhìn xem đồng bạn bên cạnh hóa thành một bao quanh huyết vụ gãy chi hải cốt ném vẩy đầy đất địa bọn họ hoảng sợ gào thét n h o nhao hướng về sau lui lại sau đó tại chạy trốn trên đường thương vong thảm trọng tả nghị thương pháp thật sự quá đúng cầm súng máy hạng nặng đánh ra súng ngắm hiệu quả không phát nào trượt hiệu s u ấ t kinh người một màn này để cho sở hữu vây xem trận chiến đấu này các quốc gia cao tầng rất là không lời bọn họ vốn cho là có thể thấy được một hồi đặc sắc tuyệt luân siêu phàm đại chiến kết quả tả nghị dựa vào lòng vương chiến giáp đem c h â n chi lý sự hội đánh cho sợ c h ế t khiếp càng nhiều thể hiện ra chính là công nghệ cao cùng hiện đại hóa vũ khí uy lực đương nhiên cũng có người chú ý tới t ả nghị viên đạn phảng phất vô cùng vô tận như là không nói đạo lý điện ảnh thần kịch bên trong vai chính như vậy có được lấy vô hạn hỏa lực đây là để cho người cảm thấy buồn bực địa phương nhưng cuối cùng thương vong t h ẳ n g thiết chân chi lý sự hội hiển nhiên cũng không có bông tha cho chiến đấu trên thực tế cho đến hiện tại bọn họ cao cấp nhất lực lượng thủy chung đều không có xuất động ngược lại là pháo hơi nhóm liên tiếp không ngừng mà xuất hiện đã chết một đám chạy một đám lại toát ra một đám thậm chí còn có vài khung hoàn thành đạn dược bổ sung cơ giáp một lần nữa vòng trở lại gia nhập vào đối với tả nghị tập kích quay dối cùng phản kích bên trong chút bất chi bất giác hai bên chiến trường từ cảng khu ngoại vi hướng giải đất trung tâm chuyển di lao sư huyết ảnh chiến giáp xuất hiện ở long vương chiến giáp phía bên phải ạ l ù xe ở thông qua đối với hệ thống nói chuyện đối với tả nghị nói bọn họ dường như là tại dẫn chúng ta hướng bên kia chiến đấu ngay từ đầu vai chính thủy t r u n g đều là tả nghị nhưng ạ l ù xe ở biểu hiện cũng không kém nàng khống chế l â y huyễn ảnh chiến giáp d ù đãng tại tả nghị bốn phía trên chiến trường trước sau đánh chết ba khung hát sắc cơ giáp còn có số lượng càng nhiều vũ trang phần tử thành quả chiến đấu tương đối không tầm thường muốn biết do khống chế hát sắc cơ giáp đều là c h â n chi lý sự hội tinh huệ có phong phú kinh nghiệm chiến đấu siêu phẳng giả có thể đạt được chiến quả như vậy có thể thấy ạ lủy sẻ ở thiên phú chi cao mà nàng có thể nhìn chuyện xảy ra tả nghị làm sao có thể không rõ ràng lắm tả nghị cười nói ta biết không có liên quan Đánh đều hiện tại, hắn phần lớn thời gian đều là dùng long vương thời tới tại, là cho i giáp tại hành hạ giao, không có khai ế n hành không hạ rau, h nên tri lý sự hội đại phá chân căn cùng tâm có thai hắn khai mở đại chiêu rất dễ dàng nhưng nếu dọa sợ đái quang giả để cho người sau không dám thò đầu ra tia tiêu, tiêu diệt bao nhiêu lâu la đều là không có bao nhiêu ý nghĩa mặt khác tại quỵt nội thành còn xuất lại một ít bình dân phóng đại chiêu rất dễ dàng ngộ thương đến bình dân tổn hại đến hắn tín ngưỡng bởi vậy tả nghị ngược lại hy vọng chân chi lý sự hội cấm át chủ bài lộ ra đối với người sau dụ địch xâm nhập trò hề tự nhiên làm như không thấy còn là câu nói kia tại lực lượng tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế đô chỉ là chê cười nghĩ nghĩ tả nghị còn nói thêm n g ư ờ i rời đi trước nơi này kế tiếp chiến đấu để ta tới hoàn thành hắn mơ hồ có loại cảm giác chân chính địch nhân đang tại phía trước cùng chờ đợi chính mình như vậy ạ lụy xẻ ở liền không thích hợp lại đi theo hạ n g trung quy thực lực của nàng còn không có đạt tới vô cùng cao t ầ n g thứ vâng tuy rất muốn cùng tả nghị tiếp tục sóng vai chiến đấu nhưng ạ lụy xẻ ở còn là ngoan ngoãn nghe theo tả nghị chỉ thị nàng kích hoạt huyễn ảnh chiến giáp quang thay đổi ẩn thân công năng lạng yên thối lui ra khỏi quịt y cảng khu ở ngoại vi khu vực che giấu tả nghị tiếp tục đi tới đánh lui đánh tan không biết thứ mấy sóng địch nhân hắn xuất hiện ở quỵt hòa bình trên quảng trường h ò a bình quảng trường ở vào quỵt tối trung tâm là năm đó gẳng sạt chính phủ vì kỷ niệm nội chiến chấm dứt mà kiến tạo mà hiện giờ sự hiện hữu của nó lại càng là một cái không tiếng động trào phúng là đúng xung quanh mảnh lớn chiến tranh phế tích dễu c ậ n cỏ dại từ đá hoa cương địa gạch khe hở ở giữa hương ngạnh địa trôi ra một cỗ tạ hải cốt nghiêng lật ở trong bụi cỏ phá toái xe không sớm đã dỉ xét l o a n g lộ mơ hồ có thể thấy được tán lạc tại bên trong xương trắng phong tử phế tích ở giữa thổi tới mang theo nhàn n h ạ t khói thuốc súng cùng huyết tinh khí tức địch nhân phảng phất thoáng cái triệt để biến mất cũng không có ló đầu ra tới đối với tả nghị tiến hành không ngừng không nghỉ tập kích quấy dối liên tiếng súng đều biến mất tan hoang quảng trường yên tĩnh tả nghị liếc mắt liền thấy được đứng sừng sững ở trong quảng trường ở giữa tế đàn chỗ này tế đàn có hơn mười thước cao đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều kiến tạo có bậc thang mà mỗi một mảnh trên cầu thang đều chất đầy thi thể tầng, tầng lớp lớp thẳng đến tế đàn trên đỉnh nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé d ầ m d ạ p chẳng chị không biết có bao nhiêu số lượng máu tươi dọc theo thềm đá chạy xuống đại bộ phận trên mặt của người chết trả lại lưu lại lấy trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng thần s á c như thế tàn nhẫn huyết tinh tà ác tình cảnh để cho tả nghị kỵ sĩ chi tâm ầm ầm chấn động ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ vô cùng những người này tử vong thời gian rất ngắn chân chi lý sự hội hiển nhiên lúc này hoàn thành một hồi đại hình huyết tế nhưng mục đích không rõ sau một khắc tả nghị bỗng nhiên sinh ra một loại sự khiếp đảm của mãnh l ệ t cảm giác hòa bình quảng trường mặt đất đ ố n g dưng cao cao nổi lên ở dưới địa bỗng nhiên bạo phát đáng sợ năng lượng tràn ra vô tận quan g cùng nóng trong chớp mắt hình thành một đoàn to lớn nóng bỏng tới cực điểm hòa cầu sôi trào hướng lên dâng lên mây hình ấm vê anh kinh khủng sóng xung kích quần bạo vô cùng địa hướng phía bốn phương tám hướng c u ố n m à đi sở hữu ngăn cản tại phía trước phế tích kiến trúc toàn bộ bị bình định những cái kia d ấ u ở trong kia vũ trang phần tử cùng bình dân kế tiếp biến thành cho bụi không có cái gì có thể đủ ngăn cản loại lực lượng này đại địa kịch liệt địa chấn rung động mãnh liệt vô cùng soc vỡ ở trong hải cảng nhấc lên ngập trời sóng lớn gầm thét hướng phía hải ngoại đánh tới hoàn toàn là tận thế cảnh tượng tất cả người vây xem tất cả đều kinh sợ ngây người bọn họ quả thật không thể tin được trước mắt đã chứng kiến một màn mà ở quyền hải ngoại khu vực bơi lộ tất cả hạm buồng chỉ huy trong vang lên c h ó i hai tiếng cảnh báo để cho quan quân cùng các thủy thủ bối rối vô cùng hủy diệt vũ khí ai cũng không nghĩ tới chân chi lý sự hội vì đối phó tả nghị lại tại q u y ệ t thành thị vùi thiết lập một k h o a hủy diệt vũ khí hơn nữa còn là kế hoạch lớn lượng hủy diệt vũ khí chương sáu trăm tám mươi bảy quyết chiến gặng sas năm mươi vạn tính bằng tấn vũ trụ cao phân biệt vệ tinh trinh sát cùng trên cao không người phi cơ trinh sát sở quay chụp đến bạo tạc hình ảnh thông qua siêu cấp máy vi tính phân tích sở được đến kết quả rất nhanh biểu hiện tại tất cả thế lực lớn cao tầng trước mắt tất cả mọi người kinh sợ ngây người hủy diệt vũ khí là đại s á t khí cũng là đại quốc trọng yếu nhất lực uy hiếp lượng chủ yếu phân ra chiến phân yếu ra t h hủy u ậ t diệt vũ k h í c ù n g c h i ế n lược hủy d i ệ t vạn ũ khí, 50 v tính bằng tấn đã sâu sắc vượt qua chiến lược hủy diệt vũ khí tiêu chuẩn thấp nhất một k h o ả 50 vạn tính bằng tấn hủy diệt vũ khí ở trong thành thị bạo tạc như vậy trung tâm của nó nhiệt độ độ cao mấy ngàn vạn độ trực tiếp thiêu đốt khu vực bán kính là bảy mươi km tỷ lệ tử vong 100%. sóng sung kích bị tổn hại khu vực vì bán kính năm n ă km có thể phá hủy đại bộ phận công trình kiến trúc Bức xạ n h i ệ trước bao t ù m km, có thể tạo thành mấy trăm bán kinh thành vạn n thể có tạo g ờ thường i Loại tại bên trong viễn i thương trở trong trình tên thế khí bình chuyên hòa bình vong. này bên cùng xuyên gắn g vũ lửa lục là bó địa, i trọng yếu ấ u thành bộ phận. Trước phận. bộ mắt ở trên lam tinh có được như vậy cấp bậc hủy diệt vũ khí quốc gia không cao hơn mười cái ai có thể nghĩ đến chân chi lý sự hội lại trong tay nắm giữ năm mươi vạn tính bằng tấn hủy diệt vũ khí muốn mặc dù biết ở trên mạng lưới rất sớm liền có chế tạo hủy diệt vũ khí kỹ thuật tư liệu nhưng muốn chân chính chế tạo ra một khỏa có thể dùng tại thực chiến hủy diệt vũ khí cũng không phải sự tình đơn giản chỉ có quốc gia cấp lực lượng tài năng thực hiện quan trọng nhất là vì phòng ngừa hủy diệt vũ khí k h u y ế t tán thế giới trọng yếu đại quốc chế định cực kỳ nghiêm khắc biện pháp thông qua công ước phương thức tới tiến hành ước thuốc tới bảo đảm hòa bình cơ sở an toàn nay khỏa tại quỵt bạo tạc cấp chiến lược hủy diệt vũ khí hung hăng điệu đánh sở hữu mặt của đại quốc chân t r i lý sự hội là như thế nào đạt được hủy diệt vũ khí bọn họ có được mấy viên như vậy hủy diệt vũ khí đủ loại nghi vấn quanh quẩn tại các quốc gia trong lòng cao tầng toàn bộ thế giới đều kế tiếp tiến nhập đến dương cung bạt kiếm khẩn trương trạng thái quốc gia trình độ phòng vệ cùng lực phản kích lượng l ạ g yên kích hoạt trong khoảnh khắc đến thần hồn nát thần tính tình trạng đương tin tức tin tức nhanh chóng truyền đi đến tầng cao nhất nội các thủ tướng biệt thự bên trong giữ bí mật điện thoại lập tức vang lên liên tục nếu như chân chi lý sự hội này khỏa đại sát khí không phải là đặt ở qi mà là tại đại hạ nước mỹ Y Lạ là, hoặc là âu Lục hoặc phồn hoa trong Âu bất một tòa kỳ đương ạ i thành thị, hậu ảnh h mang đến hậu quả cùng kêu quả ở tưởng n tượng. Không ít người cảm thấy nghi mà sợ cùng vui mừng. g thật ít thấy pháp sự sợ vô vui ư cảm mà đ bọn họ từ cực độ trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại tâm tình cùng ý nghĩ lại trở nên bất đồng đại hạ cao tầng phần lớn phẫn nộ b i thương nước mỹ cùng âu lục người lại là vui sướng trên n ỗ i đau của người khác thậm chí một người làm quan cả họ được nhờ muốn biết rõ này khỏa trôn giấu ở dưới đ ị a u năm mươi vạn tính bằng tấn hủy diệt vũ khí la tại tả nghị tiến nhập hòa bình quảng trường về sau bạo tạc điều này hiển nhiên là chân chi lý sự hội nhằm vào vị này ả n phạ cường giả thiết lập bố trí cảm b ấy tuyệt s á t cảm b ấy tả nghị quá mức kiêu ngạo cùng tự tin rõ ràng nên biết chân chi lý sự hội có âm mưu lại không chút do dự bước vào tiến vào hắn làm sao có thể ngăn cản năm mươi vạn tính bằng tấn hủy diệt tuy năng theo mọi người tả nghị là hẳn phải chết không thể nghi ngờ điều này làm cho nước mỹ cùng âu lục nhân đại đại thở ra một hơi không thiếu vui vẻ ra mặt Tại tả nhưng g xuất hiện lúc r ớ c đại hạ, ư ớ c c Mỹ, y là ù n Âu siêu lục bốn phương p h à mà lực lượng l đối cân đối, đặc tương biệt đối đối, tả ố i chiến i cao lực án phạ cường phạ án g số l ư ợ nghị lực lượng ngang n a ai u cũng đột nhiên quật khởi vô tình phá vỡ như vậy cân đối tả nghị chẳng những là đại hạ vị thứ ba hạn phạ hơn nữa còn là làm tinh thượng trẻ tuổi nhất cường đại nhất tàn phạ chiến tích của hắn có thể nói huy hoàng hoàn toàn nghiền ép sở hữu cùng giai vị hạn phạ thậm chí có người cho rằng tả nghị thực lực gia vị đã vượt qua ả n phả trình độ đặt đến trước đó chưa từng có cao độ nói như vậy là có đạo lý cũng là có căn cứ không khách khí mà nói tại siêu phàm lĩnh vực tả nghị một người liền có thể ngang hàng nước mỹ như vậy siêu cường quốc sự hiện hữu của hắn để cho đại hạ đứng ở trong thế giới đỉnh cao nhất nước mỹ cùng âu lục người như thế nào không cảm thấy kiên kỵ sợ hãi cho dù là đại hạ trên danh nghĩa minh h i ể u y thì là cũng ôm lấy mánh liệt cảnh giác cùng cảnh giới hiện tại được rồi tà nghị bị chân chi lý sự hội vùi thiết lập hủy diệt vũ khí cho tiêu diệt đặt ở bọn họ trong lòng cự thạch trôn vùi không biết bao nhiêu người cảm nhận được nhẹ n h õ n cùng mãn nguyện đồng dạng cảm thấy vui vẻ còn có chân chi lý sự hội cao tầng nhóm tuy vận dụng không nên có lực lượng sau này tất nhiên hội chiêu đến các quốc gia tối nghiêm khắc đã kích nhưng trọng yếu nhất địch nhân đã bị bọn họ giải quyết xong đương trong lúc nổ tung nhiệt độ gần như bình thường hóa từng cái hát sắc cơ giáp từ dưới đất công sự che chắn bên trong chui ra n h o nhao hướng phía hòa bình quảng trường hội tụ những cái này cơ giáp phòng ngự năng lực rất mạnh động hộ giáp có thể ngăn cách nhiệt độ cao cùng phóng xạ bởi vậy nên ngang trắng trợn trong đó có một trận đỏ thấm đ ổ trang cơ giáp vô cùng dễ làm người khác chú ý giờ này khắp này ẩ nút n tại quịt cảng khu ngoại vi biên giới ạ lì xẻ ở nhìn phía xa không trung mây hình ấm hoàn toàn bối rối lao sư nàng thì thào nói qua dĩ nhiên là lệ rơi đầy mặt đau lòng đến vô pháp hô hấp tại sự cảm nhận của ạ lì xẻ ở tả nghị không chỉ là dạy bảo chính mình phát triển lao sư càng giống là một vị thân nhân hiện tại trơ mắt nhìn tả nghị vẫn lạc nàng không có đương trường tan vỡ đã xem như vô cùng kiên cường khóc cái gì nhưng mà vừa lúc này một cái quen thuộc vô cùng thanh n m đột nhiên ở trong trong đầu của nàng vang lên ta ở đây lao sư to lớn kinh hỷ trong chớp mắt che mất nội tâm của thiếu nữ để cho nàng n h ị n không được cao giọng hô lên tả nghị không có việc gì hắn không có chết tuy điều này thật sự là quá bất khả tư nghị nhưng ả lì xẻ ở căn bản không muốn đi nghiên cứu hợp lý không hợp lý vấn đề biết tả nghị bình yên vô sự liền hoàn toàn đủ rồi cùng lúc đó những cái kia xuất hiện ở hòa bình quảng trường hát sát xung quanh cơ giáp chân chi lý sự hội cao tầng nhóm kinh ngạc phát hiện một cô áng kim ngân bạch cùng sâu hôi ba màu đồ trang chiến giáp tự hủy diệt vũ khí bạo tạc trung tâm đằng không bay lên g ó c cạnh rõ ràng giáp trang lập lõe hóng ánh quan huy long vương chiến giáp tả nghị long vương chiến giáp kinh hãi kinh ngạc kinh hỉ không dám tin bất đồng tiếng t ê u gào ở trên viên tinh cầu này bất đồng địa phương vang lên lam tinh cường đại nhất vũ khí có thể hủy diệt hết thể lực lượng lại không có dung chuyển tả nghị mảy may n à y hoàn toàn phá vỡ mọi người thưởng thức vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng đặc biệt là cho rằng thắng được thắng lợi chân chi lý sự hội cao tầng tất cả đều trận tròn mắt sau đó những cái này hát sắc cơ giáp liền n ê n h đón cuồng phong như mưa rào đà kích tả nghị khống chế lấy long vương chiến giáp dựa vào không trung ưu thế vô tình hướng hát sắc cơ giáp chút xuống lửa cháy lực Từng khỏa cao đại quán đạn chuẩn sắc mà hung giả người, chương người, nổ n g ngựa、đổ. Nhanh chóng phá tan một chuyến chân tri lý sáu ự hội i cơ g trăm tám mươi tám quyết chiến gặng s a x quyết hòa bình quảng trường với tư cách là kế hoạch lớn lượng hủy diệt vũ khí bạo tạc điểm trung tâm nơi này đã biến thành một mảnh kinh khủng tử vực tả nghị khống chế lấy long vương chiến giáp ầm ầm đáp xuống đỏ thâm cơ giáp phía trước cách hai ba mươi thước cự l i cùng người sau hình thành rằng co tinh thần của hắn ý thức một mực tập trung vào đối phương tuyệt đối lĩnh vực một cái thanh n â m khàn khàn từ đỏ thâm cơ giáp kim loại mặt nạ bảo hộ bên trong thấu xuất ra không nghĩ được ngươi lại nắm giữ thánh vực tối đỉnh cấp lực lượng một đôi của nó kính tinh ánh mắt lập loệ yêu dị hảo quang nói rõ ràng là côn cổ ngữ tà nghị lại không có nửa điểm giật mình dùng côn cổ ngữ hồi đáp thật xin lỗi để cho ngươi thất vọng rồi t h ấ u các h ạ ẩn thân tại đỏ thấm cơ giáp bên trong là chân chi lý sự hội đái quan giả đồng thời cũng là sổ tàn hồn cả hai đã dung hợp lại với nhau đây là chuyện rất bình thường sổ tàn hồn đi theo hắn đi đến lam tinh thế giới không biết như thế nào cùng chân chi lý sự hội đáp lên quan hệ đái quan giả cung phụng nó để tin ngưỡng thần ma như vậy kết quả là nhất định nếu như không có tả nghị r ô i hoàn toàn có khả năng thông qua điều khiển chân chi lý sự hội huyết tế lam tinh hàng tỷ sinh linh tới khôi phục lực lượng đạt được trọng sinh cuối cùng đem phương này thế giới hóa thành ma vực thâm n g uyên nhưng mà tại tả nghị kiên nhẫn đả kích chân chi lý sự hội lực lượng lọt vào lần lượt trọng thương r ô i chỉ có thể được ă n cả ngã về không thông qua đái quan giả tại quịt bày ra s á t cục chân chi lý sự hội thực lực thật sự không để cho đánh giá thấp lại liền hủy diệt vũ khí cũng có thể mang đến một mặt khác d ô hiển nhiên vận dụng đặc thù thủ đoạn che đậy bản thân cùng hủy diệt vũ khí tồn tại để cho tả nghị vẹn vẹn chỉ ở nổ lớn trước nháy mắt cảm giác đến nguy hiểm sắt cục phải nói rất lợi hại đáng tiếc gặp không nói đạo lý tả nghị d ô theo như lời tuyệt đối lĩnh vực chính là tả nghị đồng thời t r ồ n g lên bát đại kỵ sĩ quần sáng tạo thành thánh vực lực lượng trong thời gian ngắn bỏ qua hết thể tổn thương tuyệt đối lực lượng phòng ngự chính là dựa vào cường đại vô cùng thánh vực quần sáng hắn có thể đủ cứng chống đỡ kế hoạch lớn lượng hủy diệt vũ khí bảo tả quy năng sớm biết hôm nay j o u khan giọng nói lúc trước ở trong thâm nguyên thời điểm ta nên giết n g ư ơ i tả nghị cười cười nói đáng tiếc thời gian không thể đảo lưu tại ạ xạ ạ thế giới s c t sổn chấn cuộc chiến lúc trước tả nghị đã từng ở trong thâm nguyên cùng sổ giao thủ qua khi đó sổ căn bản không có đem tả nghị để vào mắt đem tả nghị xem như tiện tay có thể bóp chết kiến hôi mà tình huống bây giờ hoàn toàn điên đảo s c t sổn chấn cuộc chiến còn là truyền kỳ giai vị tả nghị đối kháng sổ xuất lĩnh trăm vạn ma quân lâm trận đột phá bước vào thánh vực khiến cho sầu không thể không sử dụng ra đồng quy vu tận đại khu trục thuật hiện giờ gặp nhau lần nữa tả nghị vững vàng đứng ở thánh vực các loại mà hắn vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một cỗ lao hủ thể sắc tàn hồn thời gian không sai biệt lắm tả nghị giơ lên cánh tay phải ta tới đưa ngươi lên đường đi ha ha ha rồi đột nhiên phát ra cùng tiếu frank frank frank cùng với liên tục tiếng bạo liệt vang dội nó sở khống chế đỏ thâm chiến giáp rồi đột nhiên chia năm xẻ bảy địa bùng nổ một người thân mặc áo đen hung ác nham hiểm lão già rõ ràng xuất hiện tại tả nghị phía trước toàn thân hắc khí quanh quẩn cực kỳ quỳ dị hắn dùng oán độc ánh mắt của vô cùng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị quát t m lên cùng c h ế t ta tả nghị thần sắc kịch biến sau một khắc hắc s á c hỏa d i ễ m tự sổ tàn hồn k h ô n g chế đái quan giả dưới chân nhảy lên lên, trong khoảnh khắc nuốt gọn toàn thân của hắn bốc lên hắc hỏa hướng lên nhảy lên lên mấy chục thức cao hắc ám tà ác khí tức kế tiếp hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn trong chớp mắt bao trùm tất cả quịt cảng khu những tại đó hủy diệt vũ khí trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót xuống chân chi lý sự hội thành viên kêu thảm đồng thời tự bạo dù cho dấu ở cơ giác bên trong cũng không cách nào may mắn thoát khỏi bọn họ hoan hồn tính cả thiên thiên vạn vạn tại đại hủy diệt bên trong đản sinh vong hồn quấn quanh cùng một chỗ hình thành từng đoàn từng đoàn khói đen vây quanh sổ tàn hồn biến thành hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn trong nháy mắt q u y ế tà cảng nhiên khu dĩ l một bộ t ậ nghị thế tiến đến n đ á sợ c ả n tượng. tại trụ thượng tinh trinh sát, này này, luận đồng còn là trên trinh những cái kia ở trên giờ gồm Mà là là phi khác kia sát, cao cơ cái vô vũ vệ quỹ đạo đ bộ bao ở a thu r u n g ả i khiên q a biển động c hồi i lại ế đến n hạng, cũng lại vô pháp quan sát đo đạt đến cảng khu tỉnh cảnh bên trong. pháp khu nghị thu h đạt Tạng vô sát đo long vương chiến giáp thần xác trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng phía trước hừng hực thiêu đốt hát sắc hỏa diễm một cái to lớn môn hộ đang từ từ mở ra thâm viên chi môn hắn không nghĩ tới s ô lại dùng hủy diệt vũ khí hoàn thành một lần đại quy mô cao giai vị huyết tế sau đó thiêu đốt chính mình cuối cùng tàn hồn với tư cách là không gian sao nhãn hiệu cưỡng ép mở ra một mảnh đi thông thâm u y ê n vị diện thông đạo thâm u y ê n vị diện là phần lớn nguyên vũ trụ cao vĩ độ vị diện là ác ma nhất tộc thủy tổ vị diện mỗi một giây đều có ước hàng tỷ vạn ác ma ở trong kia đản sinh cùng tử vong đối với đám ác ma mà nói thâm u y ê n vị diện là chúng quốc độ đồng thời cũng là chúng liều mạng muốn thoát đi áp vực bởi vì tại thâm viên vị diện tràn ngập không ngừng không nghỉ s á t lục âm mưu tử vong hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm nhưng phàm là có một chút điểm trí tuệ ác ma cũng không muốn sinh hoạt tại bên trong cho nên xâm lấn kia vị diện của nó thế giới đã trở thành thâm n g u y ê n vị diện đám ác ma lựa chọn duy nhất mà như vậy một mảnh vị diện thông đạo xuất hiện hoàn toàn có thể tưởng tượng thông đạo bên kia ác ma phát hiện về sau là cỡ nào kinh hỷ chúng hội liều lĩnh địa điên c u ồ n g dũng mánh vào đi vào không t i ế c giá lớn địa chiếm l ĩ n h tân thế giới đối với chúng mà nói thấp duy lam tinh thế giới giống như là một khối mê người vô cùng đại bánh n g ọ n toàn bộ thế giới gặp phải to lớn hạo kiếp đây là đủ để hủy diệt hết thể t h a i nạn tà nghị cũng không phải nắm giữ không gian lực lượng đại vũ sư hắn không có cách nào bỏ dở thâm u y ê n chi môn mở ra nhưng này cũng bất ý vị lấy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lam tinh hủy diệt hít một hơi thật sâu thở dài tà nghị đem quang minh thanh kiếm quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp đồng thời từ không gian chỉ hoàn trong triệu hoán đi ra này ba món đỉnh cấp truyền thuyết trang bị vẫn luôn tại không gian chỉ hoàn trong tiến hành tự mình chữa trị trong đó quang minh thánh kiếm bởi vì lấy được đại lượng tín ngưỡng lực chăm chú cho nên khôi phục trình độ tối cao mà quang minh thánh thuấn cùng quang minh thánh giáp lại kém rất nhiều liền trạng thái bình thường một phần ba năng lực đều phát huy không đi ra nhưng tả nghị không có lựa chọn nào khác nếu như không thể ngăn cản thâm viên vị diện xâm lấn như vậy hắn sở quý trọng cùng thủ hộ hết thể đều đem không còn sót lại chút gì lòng ta quang minh từ s c t s u n trấn cuộc chiến sau lại lần trang bị lên tam t h á n h trang tả nghị ngang nhiên xông về phía thâm u y ê n chi môn lấy sổ tan hồn lực lượng không có khả năng duy trì thâm u y ê n chi môn thời gian quá dài hắn chỉ cần thủ được cái thông đạo này thẳng đến thâm u y ê n chi môn đóng vậy có thể thủ ở làm tinh thế giới sẽ không rơi vào thâm u y ê n ta hướng quang minh tả nghị hai tay nắm chặt quang minh thanh kiếm rồi đột nhiên phóng ra vô cùng quang huy trong chớp mắt xua t á n đi hắc á m xung quanh cùng tạ ác hắn xông vào thâm viên chi môn ta liền quang minh quang minh tam v ị n h thán chương 689 quyết chiến c ả n g sas mười mới nhất địa chỉ inter thâm nguyên thế giới vô danh c h i địa mù mịt dưới bầu trời hát s á c đại đầm lầy kéo dài về phía chân trời phần cối u một t ò a to lớn núi lửa đàng không ngừng không nghỉ phụt lên lấy liệt diễm cùng khói đặc để cho trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm lưu h ì n h khí tước một đầu gỗ lầm từ địa huyệt bên trong chui ra nó cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chung quanh một phen xác định xung quanh không có nguy hiểm lén lén lút lút địa tiềm hành đến mấy cây mục nát cây c ố i giữa dùng s ắ c nhọn móng tay dùng sức khấu trừ khai mở hư thối vỏ cây gỗ lầm may mắn địa khai thác ra một mảnh to mọng trắng nó nọt n nó kinh hỉ địa móc câu x u ấ t côn trùng không thể chờ đợi được địa nhét vào trong miệng của mình n g a y có chất lỏng văng khắp nơi bạo tương mỹ vị để cho gỗ lầm lộ ra nụ cười thỏa mãn c h í u u u u u u u u u u u u u u u u u u m u u u u u u u u u m u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u đem c u ộ n đảo ở nắm t ú n đi qua cây cối đằng sau rõ ràng ẩn nút hai đầu lục rắn mối ma p h ú c gỗ lâm bị xé rách thành hai mảnh đã trở thành lục rắn mối ma trong miệng mỹ thực còn không đợi lục rắn mối ma nuốt luôn sạch sẽ gỗ lẩm thi thể chúng sợ h ã i phát hiện xung quanh không biết lúc nào xuất hiện hơn mười đầu lợi chảo ma lợi chảo ma hình thể không lớn thân cao vẫn chưa tới lục rắn mối ma một nửa nhưng chúng có được lấy một đôi vô cùng sắc bén chân trước có thể đơn giản địa xé mở dày đặc g i p ra để cho con mồi ở trong thống khổ cực độ chạy hết máu mà chết một đối một solo lục rắn mối ma hết hành hạ lợi chảo ma một trọi hai thậm chí đối với ba cũng có rất cao phần thắng nhưng mà lợi chảo ma từ trước đến nay đều là kết bệ kết đội hành động chúng am hiểu nhất sử dụng đàn sói chiến thuật để đối phó mạnh mẽ hơn tự mình con mồi hai đầu lục rắn mối ma trở thành lầu hai chúng săn bắn đối tượng lục rắn mối ma vừa sợ vừa giận thảm lục sắc trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi chúng đưa lưng về phía đảm nhiệm chặt chẽ dựa vào cùng một chỗ Hướng phía xuống lại trong ớ i lợi chảo ma phát ma a cảnh c á dít này ngược lúc ạ bại lộ sự trột dạ i lộ trột sự của c h n g lợi h nhóm hưng ả o ma p bất chợt từ không trung truyền đến sắc nhọn kêu to một mảnh âm ảnh trong khoảnh khắc đem lục rắn mối ma cùng lợi c h ả o ma nhóm toàn bộ bao trùm ở trong lục rắn mối ma cùng lợi c h ả o ma nhất thời nằm d ạ p xuống tại bùn nhau trong đất chúng đem đầu của mình chôn ở dơ bẩn trong nước bùn không tự chủ được địa lệnh run thoáng như thất gỗ thượng t h ị cá mà mang cho lục rắn mối ma cùng lợi chảo ma vô cùng sợ hai chính là một đầu độc rắc cánh ma nó từ lục rắn mối ma cùng lợi chảo ma trên không lướt qua như là quân vương bao quát con dân của mình trong ánh mắt màu đỏ sậm tràn đầy là khát máu tàn bạo độc rắc cánh ma mãnh liệt lao xuống rơi xuống mở ra miệng lớn dính máu cắn một đầu lợi chảo ma trực tiếp nuốt đến trong bụng kia lợi chảo của nó ma r u n có càng thêm lợi hại mặc cho độc rắc cánh ma thôn vệ chính mình cái thứ hai đệ ba đồng bạn tình cảnh như vậy tại mạnh được yếu thua thâm viên thế giới trong thật sự thái thường thấy cấp thấp ác ma đối với cao giai ác ma mà nói là nô bục là p h á hôi cũng là lương thực độc g i á c cánh ma cao hơn lợi chảo ma ba cái giai vị người sau số lượng nhiều hơn nữa cũng không dám phản kháng chỉ có chờ đợi độc g i á c cánh ma ăn no rồi tự mình ly khai về phần hai đầu lục rắn muối ma hận không thể chui vào bùn nhão bên trong kỳ cầu ma thần đừng cho độc g i á c cánh ma phát hiện mình kết quả thâm viên ma thần hiển nhiên không có chiếu cố lục rắn m u i ma l i ê n nuốt ba đầu lợi chảo ma độc rắc cánh ma tựa hồ tràn ă n lạnh leo ánh mắt kế tiếp rơi vào lục rắn mối ma trên người bị tiếp cận lục rắn mối ma trực tiếp bị dọa k ẹ ra quần đang lúc chúng cho là mình chạy trời không khỏi nắng thời điểm độc rắc cánh ma đột nhiên thay đổi đầu lâu trong đôi mắt của nó lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc chỉ thấy tại mấy ngoài trăm mét địa phương một đoàn lam tử sắc lôi quang cứ thế hệ ra đồng thời tại ngắn ngủn mấy giây trong nhanh chóng bành trướng gấp trăm lần từng đạo điện mang hướng phía bốn phương tám hướng bơi lội nhảy lên tất cả ác ma tất cả đều kinh sợ ngây người qua này đoàn lôi quang chúng thấy được kết nối lấy thật dài thông đạo một thế giới khác bất đồng thâm viên cực độ ác liệt hoàn cảnh đối diện thế giới tràn ngập sinh cơ cùng sinh lực trong chớp mắt nâng lên đám ác ma trong huyết mạch bản năng tham lam cùng khát vọng chúng lập tức minh bạch phát sinh ra cái gì không tự chủ được địa phát ra hưng ơ phấn gào thét cùng d í ế t đ ả o phương viên vài trăm dặm phạm vi ác ma gần như trong cùng một lúc cảm thấy này không gian thông đạo tồn tại đối với đám ác ma mà nói này hoàn toàn là thâm nguyên thần ma ban tặng lễ vật chúng nhao nhao chui ra xảo huyệt tại bản năng điều khiển trùng trùng điệp điệp địa hướng phía không gian thông đạo vị trí chen trúc mà đến trong đó trả lại bao gồm sinh hoạt tại vài tòa ma trong thành trên trăm vạn ác ma cắn nao ma cự quái ma lục giáp ma cắt ma bạt lộ v i ê m ma sáu tay xà ma rất nhiều ác ma là thủy hỏa bất dung thiên địch nhưng ở thời điểm này chúng lại quên cựu hận chen lấn địa phóng tới không gian thông đạo giống như là nghe thấy được mùi t a n khát khao con ruồi điên cuồng tới cực điểm bởi vì số lượng quá nhiều quá mức chen trúc không ít cấp thấp nhỏ yếu ác ma bị hoạt quả thực là giết chết tại bùn nhau trong đất nhưng cái này cũng không ảnh hưởng khác ác ma hành động bất luận trí tuệ cao thấp giờ này k h ắ p này đám ác ma trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là tiến lên giết đi qua chiếm lĩnh thế giới mới mà ngàn vạn ác ma chen trúc lấy nhảy vào không gian trong thông đạo thời điểm một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm mang trước mặt c h é m tới quan g minh xua tán đi hát cám thần thánh phá hủy t ạ ác không có phòng bị ác ma quân tiên phong cũng không kịp phát ra h ế t thảm một tiếng đã bị ẩn chứa lực lượng cường đại kiếm mang xé thành mảnh nhỏ thậm chí trực tiếp khí hoa trôn vùi một kiếm này xuyên qua cả mảnh không gian thông đạo giết chết vượt qua bốn con số thâm h u y ề n ác ma nhưng mà này cũng không có chấn nhiếp ở kia ác ma của nó càng nhiều ác ma rung mánh vào thông đạo triển khai chu lên công kích xông về phía chu đóng ở tại thông đạo mặt khác một mặt thâm h u y ề n chi môn đằng sau tả nghị nhìn chăm chú vào phía trước phảng phất vô cùng vô tận ác ma tả tay trong thanh mắt trong chút dứt khoát quyết nghị lần nữa lên bên quang minh hắn không nào nhiên kiên định. hãi hãi, chỉ là của Ba đã Đôi dơ ba, kiếm. có có sợ sợ vạn dặm bên ngoài hàng châu lâm giang nhà cũ đang ở trong ngủ say bảo nhi đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại làm sao vậy bà bối cùng tại nàng bên cạnh cố vân tích đi theo tỉnh lại vội vàng ôm lấy tiểu nha đầu ân cần địa dò hỏi thấy ác ngộng không phải bảo nhi dùng sức lắc đầu nói ba ba ba ba gặp nguy hiểm cố vân tích một lòng nhất thời tóm nói không có chuyện gì đâu không có chuyện gì đâu bà bối ngươi không phải sợ ta muốn đi giúp ba ba bảo nhi quật cường mà từ trên giường bỏ lên cố vân tích bối rối bà bối kết quả bảo nhi trực tiếp nhảy xuống giường túi người ôm lấy thái khắc a thái chúng ta đi giúp đỡ ba ba đánh phôi đản vâng thái khắc phệ kêu một tiếng ma ma ta cùng a thái đi ba không đợi cố vân tích trả lời bảo nhi ôm thái khắc đăng đăng đĩa n g đ chạy ra phòng ngủ nhanh chóng địa chạy tới ở vào lầu hai phòng khách nhỏ truyền tống trận chỉ thấy một đạo hào quang hiện lên nàng cùng thái khắc tiêu thất vô ảnh vô tung chương sáu trăm chín mươi quyết chiến gặng sas giống giống giống tà nghị vừa mới một kiếm quét sạch cả mảnh không gian thông đạo tính ra hàng trăm sư đầu mà che giả măng mọc địa dũng nhập vào một đầu trưởng thành sư đầu mà thân cao vượt qua bốn mét chúng có được lấy sư tử đầu của cùng mạnh mẽ to lớn khí lực thực lực tương đương tại ạ xạ ạt thế giới đại kỵ sĩ là thâm viên thế giới trong số lượng tối đa chiến binh chủng quân nhất tuy sư đầu ma chỉ số thông minh rất thấp nhưng chúng sức sinh sản rất mạnh cho nên mỗi lần thâm viên thế giới xâm lấn vị d i ệ n khác sư đầu ma thường thường trước tiên là phong pháo hôi binh sĩ chủ lực vừa rồi tả nghị một kích uy năng sao mà cường đại những chen trúc đó tại ngoài thông đạo mặt đám á t ma nhưng phàm là có phần đầu g ó c cũng không muốn lại đ ư ờ n g dò đường thạch duy chỉ có sư đầu ma cấp hống hống phấn đấu quên mình có thể thấy kia chỉ số thông minh thấp những cái này ra dày thịt béo cơ bắp ma huy vũ lấy trắng lếu cốt đầu đ ồ n g tử một đôi đối với trận lên thú nhãn hiện động lên tinh hồng hào quang nhìn thấy thủ vệ tại thâm nguyên c h i môn đằng sau tả nghị nhao nhao gầm t h é t phát động quần g hóa kỹ năng sư đầu ma quần g hóa thuật có thể để thăng bản thân hai đến gấp ba lực lượng kích phát sau khi thành công thân thể của bọn họ đột nhiên bành trướng một mảng lớn công kích tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh một mảng lớn mấy trăm đầu sư đầu ma tập thể công kích lại kiến tạo ra thiên quân vạn mã kinh người khí thế、Chỉu U chiếu, U U. Chíu. U U. Chíu. U nên tiếp những cái này sư đầu ma làm ấy trăm c h i kích xạ thép thương những cái này thông qua hiện đại hóa kỹ thuật gen đúc tức mài mà thành thép ném lao tại tả nghị liệt diễm đấu khí uy năng gia trì trong khoảnh khắc biến thành từng đạo bay vụt kim loại diễm lưu cực nhanh vượt xa vận tốc cấm thanh phốc phốc phốc xông lên đầu tiên sư đầu ma căn bản tới không kịp trốn tránh trong chớp mắt bị kim loại diễm lưu xuyên qua thân hình chúng hoặc là bị xuyên g a đại động hoặc là chia năm xẻ bảy nổ bùng như là bị liêm đao đảo qua lúa mạch đồng loạt địa ngã xuống vẹn vẹn một nháy mắt công phu bốn năm trăm đầu sư đầu mà chỉ còn lại có lắc đắc hơn mười đầu tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong bắt lấy tân thép thương đưa chúng trở về quê quán không gian thông đạo lần nữa bị trống rỗng một chỗ khác cửa ra phía ngoài đám ác ma tựa hồ bị dọa không có còn dám chạy vào nhưng trong lòng tả nghị mặt cũng không có bất kỳ thắng lợi vui sướng hắn biết đây chỉ là tạm thời hiện tượng đằng sau chiến đấu chỉ sợ càng ngày càng khó khăn này đi thông thâm nguyên vị diện không gian thông đạo vẫn còn ở mở rộng ý vị này là ở bên trong thời gian ngắn nó là vô pháp đóng đồng thời đem hấp dẫn càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh thâm nguyên ác m à mà tả nghị vẹn vẹn chỉ có một người n à y chính là s c t s u ẩ n chân đánh một trận s o n g hắn đối mặt lớn nhất khảo nghiệm tuy hiện giờ tả nghị đã vững vàng địa đứng ở thánh vực các loại nhưng thâm nguyên vị diện trong có rất nhiều đồng cấp thậm chí càng mạnh tồn tại một khi xuất hiện liền hắn cũng không thể ngăn cản đắc ma như vậy tả nghị lựa chọn duy nhất chính là cùng này không gian thông đạo đồng quy vô tận tả nghị không thù oán vô hối bởi vì phía sau của hắn quê hương của là mình có hắn nhất định phải thủ hộ thân nhân cùng người yêu Ba ba. trong lúc bất t r ợ t truyền vào trong lỗ thai quen thuộc thanh âm để cho tả nghị kinh ngạc địa xoay người lại bảo nhi để cho hắn vạn lần không ngờ chính là tiểu nha đầu lại xuất hiện ở phía sau của mình Ba ba. trả lại ăn mặc ngoài áo ngủ bảo nhi buông xuống thái khắc h ở i bỏ b à n chân nhảy hô ta tới giúp ngươi ngươi mau trở về t a n g h ĩ không có suy nghĩ nàng l à như thế nào truyền tống đến nơi này lập tức trầm giọng nói ba ba không cần hỗ trợ của ngươi khai mở cái gì vui đùa hắn sắp sửa đối mặt là vô cùng vô tận ác ma đại quân bản thân đều chưa hẳn có thể bảo toàn bảo nhi tuy lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa nhưng bây giờ mới vừa vặn bước vào cánh cửa thực lực yếu đến đáng thương đâu có thể giúp được việc gấp cái gì à không kết quả từ trước đến nay nhu thuận nghe lời tiểu nha đầu quật cường địa lắc đầu giống ngay vào lúc này thái khắc đ ố n g dưng gầm thét một tiếng thân thể của nó đột nhiên cự hóa r ă n g nanh hoàn toàn lộ ra hùng tướng mười phần phía trước không gian trong thông đạo lần nữa xuất hiện đại lượng ác ma lần này tới không cũng chỉ có sư đầu ma còn có trầm luân ma cự quái ma cắt ma cùng ảnh ma t a nghị ánh mắt ngưng tụ ảnh ma là sen vào hư thể cùng thật thể ở giữa đặc thù ác ma giai vị tương đương với thiên không kỵ sĩ chúng nhanh nhẹn cao đến kinh n g ư ờ i am hiểu tiềm hành nhận nấp cùng ám sát tập kích trong bóng tối là ác ma bên trong thích khách nếu như không phải là tả nghị cảm giác cực cao căn bản sẽ không cảm thấy được gần nút tại khắc gác ma trung gian ảnh ma đừng có chạy lung tung tả nghị không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đưa tay ôm qua tiểu nha đầu mang nàng đặt ở thái khắt trên lưng hắn về phía trước phóng ra hai đại bước bước chân giấm rơi đích địa phương xuất hiện một vòng kim sắc c u ồ n sáng đem chính mình tính cả bảo nhi thái khắc đồng thời vòng ở trong đó thủ hộ còn sáng dưng ở phía trước cầm ầm vọt tới ác ma đại quân tả nghị nắm chặt trong tay quang minh t h á n h kiếm đem quang minh thánh thuận đổi được rồi tay trái nắm cầm chuẩn bị nên tiếp địch nhân t r ù n g kích hán trang bị quang minh tam thánh trang chỉ có quang minh thánh kiếm lấy được đầy đủ khôi p h ủ quang minh thánh thuận cùng quang minh thánh giáp trạng thái trả lại rất kém cỏi cho nên không thể nhiều lần mở ra đại chiêu tới dẹp viên đối thủ mà thép ném lao đối phó ngốc n ế t sư đầu mà không có vấn đề rất khó đối với hành động ma quỷ ảnh ma tạo thành uy hiếp kia chỉ có cận chiến chém g i ế t s c t xuân chi tường sau một khắc tả nghị đã nghe được bảo nhi thanh âm ở bên thai mình lần nữa vang lên để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối thanh âm bảo nhi vừa mới nói rõ ràng là côn cổ ngữ mà còn mang theo vu sư đặc hữu làn điệu vu thuật chú ngữ vừa dứt lời của nàng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện m á n h liệt chấn động từng đám cây màu xanh lá cây dây leo chui từ dưới đất lên trong khoảnh khắc tại tả nghị phía trước hình thành một đạo dạy đặc sct xuẩn vách tường vừa mới xông lại ác ma giống như là đâm vào lưới sắt bị ghim có đầu rơi máu chảy rú thảm liên tục mà chúng càng dãy ruộng bị sct xuẩn quấn quanh c ó càng là kiên cố tả nghị nhịn không được quay đầu nhìn về phía nhà mình bảo nhi cũng chỉ thấy tiểu nha đầu ngồi ở thái khắc trên lưng trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cây màu xanh b i ế c mộc đằng pháp trượng đầu trượng đang xuyên s u ố t xuất oánh hào quang ma lực quang huy chiếu dọi tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thậm chí h có loại k ô ngay nói r được nghiêm túc cùng nghiêm. Vì vị ẩn. Một cái khắc sâu tại ký ức chô nghiêm trang nghiêm. ẩn, nhất danh tự, trong lòng tại nghị hiện hiện tại tại một mà tự, tả t ra. Vì vị ký sâu sâu u bảo nhi cùng vào ị vị ẩn trên lệnh mười mấy tuổi, hai người dung mạo cũng tuổi, hai h mười mấy mạo o n t à này khắc này các nàng pháng phất hòa thành n đồng, pháng nghị bất phất thể một thể, tả để giờ có khắc các cho hòa lúc i dài. n hồn không Ngay h chủ thở tự được mà thở dài. Ngay vào l này một đầu toàn thân bao trùm lấy màu xám v ẻ rắn ảnh ma vô thanh vô tức địa xuất hiện ở tả nghị bên cạnh thân không đợi nó có chỗ động tác quan g minh thánh thuẫn mang theo lấy gào thét kình phong hung hăng địa đánh vào trên người của nó. Frank nay đầu tương đương với lam tinh ả n phả cường giả ác ma nhất thời bạo thành một đoàn huyết vụ tạ nghị thu hồi vừa mới đánh ra quang minh thánh thuẫn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phía trước trong ánh mắt của hắn toát ra trước đó chưa từng có vẻ k i ê n nghị đ ỗ n g nhiên cất bước vọt người nhảy lên thật cao huy ra trong tay thanh kiếm. kiếm. quét ngang lướt qua. lướt ngang rõ ràng không có vật gì địa phương đột nhiên xuất hiện một đoàn h ắ cám âm ảnh trong chớp mắt bị ẩn chứa cường đại quang minh thánh lực kiếm khí chặn ngang chém thành hai đoạn một đầu ảnh ma không kịp phát ra kêu t h ả g thiết nhất thời bạo thành hai luồng huyết vụ lần truyền kỳ cấp ảnh ma tuy có được lấy rất mạnh tiềm hành nhận nấp năng lực thế nhưng muốn giấu giếm được tả nghị cảm giác lại là vọng tưởng bởi vì thâm viên chi môn đằng sau đoạn này không gian thông đạo hoàn toàn bị triển khai tả nghị thánh vực lực lượng chợt bao phủ trừ phi ảnh ma đạt đến thần ma cấp bậc bằng không nó am hiểu nhất thủ đoạn đối với tả nghị là không có hiệu quả phanh tả nghị nặng nề g h mà rơi trên mặt đất dưới chân một khối lớn vừa mới ngưng kết không lâu sau dung nham thạch trong chớp mắt chia năm xẻ bảy một đầu cùng mặt đất hòa làm một thể ảnh ma lập tức bị cứng rắn địa chấn đã s u ấ t thân hình trong miệng nó tươi sống huyết c u ầ n phun liều mạng hướng phía tả nghị đâm ra lợi chảo kết quả bị vào đầu chém dụng quang minh thánh kiếm chém thành hai khúc trong nháy mắt ở giữa liên tục đánh chết ba đầu tiềm hành cận thân ảnh ma t ả nghị đem quang minh thánh kiếm cùng quang minh thánh thuẫn đồng thời cắm trên mặt đất lấy tay từ không gian chỉ hoàn trong kéo ra một bó lớn thép ném lao tại trước mặt hắn 1 0 m có hơn địa phương chính là bảo nhi vừa mới thi triển ra sct sổn chi tường đếm không hết thâm viên ác ma gầm thét giống giận liều mạng sẽ rách lây quấn quanh đến trên người gai sắt sct sổn phụt lên xuất h ỏ a diễm cùng nọc độc muốn đột phá sct sổn chi tường cách trở sct sổn chi tường đào mắt bị phá hủy hơn phân nửa mắt thấy muốn sụp đổ Lúc n một đạo kim loại diễm lưu thường thường xuyên thấu bốn năm đầu thậm chí nhiều hơn ác ma mới có thể trôn vùi r n t mánh vào không gian trong thông đạo ác ma số lượng thật sự rất nhiều cho nên tả nghị căn bản cũng không cần tận lực nhắm chúng tùy tiện một chi thép ném lao ném ra ngoài cũng có thể thu hoạch không chỉ một cái thành quả chiến đấu tiếng nổ mạnh tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên đan chéo cùng một chỗ tại thật dài không gian trong thông đạo quanh quẩn làm cho người ta s ờ n tóc gáy đám ác ma rất giống là đại chiến thế giới thứ nhất đối mặt lưới sát chiến hào cùng súng máy cấu thành phòng tuyến phát động công kích binh sĩ thi thể tầng tầng lớp lớp đ ị a dọc theo thông đạo triển khai phố thảm như vậy liệt thương vong sợ hãi đằng sau vô cùng nhiều ác ma tuy chúng vô cùng khát vọng nhảy vào tân thế giới nhưng không có mấy người nguyện ý trả giá sinh mệnh tới vì kia ác ma của nó trải đường hàng trăm hàng ngàn vừa mới nhảy vào không gian thông đạo ác ma nhao nhao quay đầu hướng nhập khẩu chạy trốn lam tinh thế giới là bất hạnh lại may mắn không may bị thâm v i ê n quân vương x u â n t à n hồn đã thành lập một mảnh đi thông thâm v i ê n vị diện không gian thông đạo dẫn đến toàn bộ thế giới bại lộ tại vô số thâm v i ê n ác ma tầm mắt bên trong mà may mắn chính là x u â n t à n hồn lực lượng có hạn mở ra không gian thông đạo không cách nào lâu dài tồn tại hơn nữa vị trí hoàn toàn là tùy cơ sinh thành không có tiến hành chuẩn xác định vị bằng không này không gian thông đạo cửa ra nếu mở ra tại một tòa thâm nguyên ma nội thành mặt như vậy giờ này khắc này tả nghị đối mặt không chỉ có riêng là bọn này dễ dàng giải quyết đám ô hợp vê anh nhưng mà không đợi tả nghị thở gấp thượng một hơi một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm đột nhiên nhảy vào không gian thông đạo kế tiếp mà đến là một cây bao vây lấy liệt diễm bên trong hát sắc trường tiên vừa mới chạy ra không gian thông đạo những ác ma đó tại hỏa diễm trung kích giống như là đại hải sóng giữ bên trong thuyền nhỏ hoàn toàn không tự chủ được địa bị c u ố n vứt ra trở về sau đó bị quét ngang thông đạo trường t i ê n chia phần trăm bột mịn trường tiên hiệp bọc lấy liệt diễm tại trong chớp mắt chống giống hơn phân nửa mảnh không gian thông đạo ngay sau đó đánh lên sct s u ẩ n chi tường vừa mới khôi phục không ít sct s u ẩ n chi tường nhất thời hóa thành cho bụi hoàn toàn vô pháp chống lại cỗ này lực lượng đáng sợ trung kích nhìn thấy tình cảnh như vậy tả nghị không cần nghĩ ngợi địa trào cắm ở trước người quang minh thánh thuẫn ngưng tụ thánh lực về phía trước đánh ra b à ảnh hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng hung hăng địa đụng vào nhau quang minh thánh thuẫn phóng ra nghìn vạn đạo phát sáng chẳng những phá khai rút kích mà đến hát sắc trường t i ề n đồng thời cũng đem sóng dữ liệt diễm bay trở về quang minh thủ hộ vừa mới thi triển một chiêu quang minh chiến kỹ tả nghị thần sắc cực kỳ ngưng trọng bởi vì này phảng phất cự mãng hát sắc trường t i ề n để cho hắn nhớ tới về thâm viên một cái truyền thuyết bát lộ viêm ma trường tiên chính là bạt lộ viêm ma vũ khí chúng nắm giữ lây hắc cám cùng hỏa diễm lực lượng có thể phụt lên đốt cháy hết thể lệ diễm cũng có thể dùng luyện ngục dung đúc bằng sắt luyện mà thành trường tiên rút toáy tất cả địch nhân tại thâm viên thế giới bạt lộ viêm ma phân ra đại viêm ma viêm ma tướng quân cùng viêm ma quân vương trong đó hoàn thành lần đầu tiên lột xác đại viêm ma đạt đến truyền kỳ giai vị lần thứ hai lột xác thành viêm ma tướng quân là thánh vực giai vị mà cuối cùng lột xác viêm ma quân vương thì là thần ma giai vị tà nghị từng tại ạ xả ạ thế giới trong vực sâu cùng đại viêm ma giao thủ qua đối với bạt lộ viêm ma có tương đối hiểu rõ vừa rồi kia trước hết rút kích lực lượng vừa xa đại viêm ma t ầ n g thứ ý vị này là hắn sắp sửa đối mặt vô cùng có khả năng là một đầu thánh vực giai vị viêm ma tướng quân nghe nói bạt lộ viêm ma cần dùng một ngàn thời gian tài năng hoàn thành hai lần lột xác thành công xác suất chỉ có một phần vạn tà nghị có cảm giác đánh lên đại vận cảm giác a thế hắn thấp dọn g quát mang bảo nhi rời đi nơi này bây giờ không gian thông đạo đã ổn định không được tiếp tục khuyết t r ư ờ n g tả nghị chỉ cần kiên trì đến cái thông đạo này tan vỡ thôi vừa mới bảo nhi thi triển ra sct sòn c h i tưởng vì hắn thắng được mấy giây làm hoàn toàn đủ rồi tả nghị không thể để cho nàng tiếp tục lưu lại trong thông đạo mạo hiểm muốn biết rõ bên kia cửa ra bên ngoài vô cùng có khả năng là một đầu viêm ma tướng quân v ư n g không cần tả nghị nhắc nhở thái khắc đã cảm thấy nguyên vốn huyết mạch linh hồn sợ hãi nó lập tức q u a y đầu hướng phía thâm viên chi môn phong đi trong nháy mắt mang theo bảo nhi chạy ra thông đạo a thái tiểu nha đầu vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể kêu to ba ba nàng còn muốn tiếp tục cùng ba ba một chỗ chiến đấu đó nhưng mà tả nghị đã cho thái khắc hạ chỉ lệnh sẽ không lại để cho nàng tới gần không gian thông đạo nửa bước hắn muốn một mình đối mặt viêm ma tướng quân vê anh vê anh cùng với trầm trọng tiếng bước chân hai đầu cao độ vượt qua bảy m ở đại viêm ma xuất hiện tại tả nghị giữa tầm mắt to lớn mà nhân thân khổng lồ hát sắc cánh rơi giữ tợn đầu của đáng sợ đỡ đòn một đôi vốn lượn xứng thú chúng có được thiêu đốt hoàng nhãn con người cùng với ngọn lửa thiêu cháy hơi phát tán tông phát nghiễm nhiên là trong cơn ác n g ộ n g đi ra quái vợt hơn mười đầu sáu tay xà ma cùng chiến ma chặt chẽ theo sau đại v i ê m ma kết thành hình tam giác công kích trận thế giống nhìn thấy thủ vệ tại thâm viên chi môn đằng sau tả nghị một đầu đại v i ê m ma lập tức phát ra đ ì n h thai nhức góc i í t đào mở ra miệng lớn dính máu hướng phía hắn phun ra một cộn như hỏa long hơi thở chương sáu trăm chín mươi hai quyết chiến g ặ n g sas nóng bỏng tới cực điểm liệt diễm gào thét lên sông qua thông đạo mang theo lấy nồng đậm thâm nguyên khí tức đây là bị s ư n g là âm phủ xí diễm hắc á m trí hỏa có thể phá hủy thế gian hết thệ tốt đẹp đây cũng là bạt l ộ viêm ma tối cường kỹ năng nhất mà đang ở đại triển khai viêm ma công kích đồng thời một đầu nhãn ma vô thanh vô tức địa xuất hiện ở trên vai của nó hơn mười đầu hát s á c xúc tu huy vũ vung vẩy hướng về tả nghị phát ra hơn mười đạo màu xám s ạ tuyến tê liệt xạ tuyến nhãn ma là thâm viên thế giới trong rất đặc thù một loại cao dai á c ma bản thể của nó là một k h ỏ a to lớn màu đỏ sợm ánh mắt quanh thân diễn sinh ra ít thì hơn mười nhiều đến trên trăm đầu xúc tu am hiểu tâm linh chớ chú loại công kích nó ưa thích dùng nhất tê liệt xạ tuyến tới đông kết đối thủ sau đó lại d ù n g tâm linh hấp dẫn làm cho địch nhân thần hồn thác loạn đợi đến mục tiêu mất đi năng lực phản kháng liền bổ nhào qua dùng xúc tu toản chui vào khai mở sọ nào hút tùy não đáng sợ chính là bị hấp quang nao tùy mục tiêu cũng không hề triệt để chết đi mà là biến thành nhãn ma sở khống chế khối lỗi như cũ có thể bảo lưu lấy khi còn sống đại bộ phận thực lực nhãn ma trí lực thậm chí vượt qua đại viêm ma âm hiểm xảo trá chính là đại danh từ của nó với tư cách là viêm ma tướng quân phụ thuộc nó cùng loại với quân sư tồn tại nhưng lại có được lấy rất mạnh phụ trợ năng lực chiến đấu có thể nói là trong vực sâu để cho người chán ghét gác ma nhất tại đại viêm ma phun ra hơi thở tới gần tả nghị lúc trước h ơ nhưng đạo xạ tê liệt xạ tuyến tiên p o vào loại nào so n đánh chúng vào hắn.、Xạ、tuyến loại pháp thuật đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh, tuy cùng chùm sáng không có cách nào、so、sánh, n g đặc điểm độ pháp cách thuật h tốc cực có là Xạ tuy trùm ở bởi bên trong ly ngắn chiến đấu hiệu cực cao, bởi vậy nhãn suất cao, cự cực ly vậy hiệu đấu mà a cũng l đại nghiệp giá bộ phận chức mận cao không tinh. Nhưng h mà k có một đạo xạ tuyến có thể xuyên qua tả nghị quang minh thánh giáp thậm chí cũng không thể ở phía trên lưu lại một k i a dấu vết quang minh thánh giáp là tối đỉnh cấp truyền thuyết trang bị cứ việc tả nghị m ặ quang minh thánh giáp tổn thương tương đối nghiêm trọng nhưng ở bản thân hùng hồn thánh lực gia trì uy năng của nó không phải là nhãn ma đủ khả năng đột phá quang minh thánh giáp mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt thủ hộ thánh quang đây là tam thánh trang tổ hợp mang đến bộ đồ hiệu quả đối với hắc cám chớ chú loại pháp thuật có tối cường phòng hộ hiệu quả t à nghị bỏ qua nhãn ma đánh lén lần nữa động thân về phía trước đánh ra quang minh thánh thuẫn vô cùng đơn giản một động tác lại là ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng hào quang tách ra đại thuẫn tại trong trước mắt đánh ra xuất bài sơn đảo hải thanh thế đánh lên đại viêm ma hơi thở vê anh không gian trong thông đạo phảng phất nổ tung một k h ỏ a vân bạo đạn nào hướng tả nghị hỏa lòng trong chớp mắt bị đánh thành hỗn độn trạng thái lấy càng thêm cuồng bạo tốc độ vòng lại ma đi đem hai đầu đại viêm ma tinh cả tiểu đệ của bọn nó toàn bộ đánh bay ra ngoài nếu như đánh trở về cũng chỉ có âm phủ xí diễm hai đầu đại viêm ma là sẽ không có bất kỳ tổn thương bởi vì chúng hoàn toàn miễn dịch bản thân pháp thuật tổn thương đồng tàu cầu đả toàn bộ nhờ vật lộn nhưng mà âm phủ xí diễm bên trong thâm nguyên khí tức đã bị triệt để tinh lọc thay vào đó là quang minh thánh lực đại viêm ma miễn dịch hỏa diễm lại là sợ nhất loại này thần thánh lực lượng đương hỏa diễm đánh vào trên người nguyên bản không thể phá vỡ màu đỏ sợm ngoài thì tổng thì như là gặp được dương quang tuyết động nhanh chóng tăng ăn dã bốc lên đại đoàn khói trắng hai đầu đại viêm ma rớt xuống tại không gian thông đạo địa điểm lối ra thượng rú thảm liên tục da của bọn nó t h ì tăng ăn dã lộ da dày đặc xương trắng nguyên vốn linh hồn đau đớn để cho chúng hoàn toàn đánh mất linh trí cùng l o ạ n địa huy vũ lên lợi chảo mà đi theo chúng cùng một chỗ sáu tay xà ma cùng chiến ma nhóm thì càng thêm không may có bị ngọn lửa trực tiếp thiêu thành cho tàn có thánh lực nhập vào cơ thể bị nướng thành thịt khô số ít vài đầu rơi vào đằng sau ác ma miễn cưỡng tránh được một k i ế p kết quả bị mất trí đại viêm ma cho xé thành mảnh nhỏ chỉ có nhãn ma thấy tình thế không ổn trơn trượt có nhanh chóng vượt lên trước trốn ra không gian thông đạo không có lọt vào vạ và lây ba, cùng với một tiếng thanh t h ủ y rút vang r ộ i cùng hét thảm một tiếng nhãn ma lấy tốc độ nhanh hơn một lần nữa bay trở về đến không gian trong thông đạo theo sát phía sau chính là một mảnh hát s ắ t trường tiên n à y mạo hiểm khói đen cùng hỏa diễm roi quật nhãn ma linh hoạt vô cùng địa ngọt gây xuống như là độc xà đi săn chuẩn xác địa rút chúng một đầu đại đầu của v i ê m ma p h a n k n à y đầu n g ã xuống đất kêu trên đại đầu của v i ê m ma như là bị đại chủ y đập chúng như dưa hấu nổ bung mà đệ nhị đầu đại v i ê m ma theo sát phía sau cùng đồng bạn đồng dạng kết cục hát s á c trường tiên kế tiếp thu trở về điều khiển này đại biểu tử vong trường tiên không thể nghi ngờ chính là bạt lộ viêm ma bên trong thượng vị giả viêm ma tướng quân cấp dưới vô năng hiển nhiên khiến nó hết sức cam t ứ c bị nó cột nhãn ma kêu r ẽ lấy sông về phía tả nghị hơn mười đầu xúc tu điên quần mà huy vũ đồng thời phóng ra suất dài yếu chậm chạp thạch hóa tê liệt nhiều loại chớ chu s ạ t tuyến không chỉ có như thế nó trả lại hướng tả nghị phát động tinh thần công kích nhãn ma từ trước đến nay cũng không phải ngay thẳng mặt chiến sĩ đánh lén ám toán mới là phương thức chiến đấu của nó sở dĩ như vậy l i ề u mạng hoàn toàn là bị viêm ma tướng quân bắt buộc bức bách đáng tiếc nó coi như là l i ề u mất mười cái mạng cũng không cách nào dùng chuyển tả nghị mảy may chớ chú xạ tuyến bị quang minh thánh giáp ngăn cản tinh thần công kích bị thiết bích dí t r í ngăn cách tả nghị vung lên quang minh thanh kiếm một kiếm lăng không đem này đầu đáng thương nhãn ma chém thành hai nửa không gian trong thông đạo lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng mà tả nghị cũng không có thay đổi có nhẹ nhõm thân xác ngược lại càng thêm ngưng trọng bởi vì chân chính cường địch vẫn còn ở bên ngoài vê a n g vê a n g vê a n g đại điệu tại rung động thật ra không gian thông đạo xuất hiện bất ổn dấu hiệu trầm trọng tiếng bước chân như là lôi vang lên c h ố n g trận từng bước một từ xa mà đến gần hướng phía tả nghị đi tới một đầu thân cao vượt qua mười m m bạt lộ v i ê m ma xuất hiện ở tả nghị phía trước không gian thông đạo đường kính mới chỉ có hơn mười thước sự xuất hiện của nó hiển nhiên cho không gian thông đạo mang đến áp lực cực lớn xung quanh xuất hiện từng đoàn từng đoàn tương tự lốc xoáy không gian ba động không gian thông đạo đang tại tan vỡ đây đối với thủ vệ không gian thông đạo tả nghị mà nói nhất định là chuyện tốt nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể ngăn cản được địch nhân trước mắt viêm ma tướng quân so sánh phổ thông đại viêm ma viêm ma tướng quân ngoại trừ thân cao hình thể to lớn hơn ra trên người của nó trả lại ăn mặc một mảnh từ nham tương hình thành dày đặc áo giáp tay phải cầm lấy trường tiên tay trái nắm lấy một thanh màu lửa đỏ đại kiếm đương này đầu viêm ma tướng quân bước vào không gian thông đạo tả nghị cảm thấy một cố đập vào mặt thâm n u y ê n khí tức hắc ám tạ ác thâm trầm đáng sợ cố này thâm n u y ê n khí tức cùng hắn triển khai sở quang minh thánh vực sinh ra kịch liệt xung đột giống như kẻ thù của trời sinh đến quyết chiến thời khắc không phải là ngươi chết chính là ta vong ta danh ạ skèo viêm ma tướng quân tại cự ly tả nghị hai ba mươi thước địa phương đứng lại một đôi thiêu đốt lên liệt diệm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị t r ầ một n nhẹ nói, g gầm h thủ hộ ế ngụm đầu hàng h p chủ, có chết thể tha đến ngươi. còn chưa dứt, trên người của nó nghị chưa Lời nhảy lên lên mấy mét diễm. thâm hát sắc hỏa diễm. tui. Tà nghị đối với đến từ thâm viên châu Tà đối bỏ phi m ngụm Trường c h đàm tại trong chớp mắt lướt qua hơn hai mươi thước cự ly thẳng tiêu viêm ma tướng quân ạ s kẹo mối mà đi thế nhưng tại cự ly ạ s kẹo nửa mét bên ngoài địa phương đam dịch cùng quanh quần tại viêm ma quanh thân hát sắc hỏa diễm chạm vào nhau nhất thời muốn nổ tung lên hóa thành điểm một chút bạch kim sắc phi bọt trong đó có một hai điểm phi bọt phun tung tóe đến trên mặt của a sẻo k chất búp hơi có sạch sẽ a sẻo k không khỏi ngần người chợt giận tím mặt tuy nó cũng không phải thâm viên vị diện cường đại nhất tồn tại nhưng địa vị một phương chư hầu là phất tay để cho hàng tỷ ma tộc túi đầu nghe lệnh thượng vị giả lúc nào bị như thế nhục nhã qua ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra xuất ra phóng tới luyện ngục má hỏa trong n u n g khô mười vạn năm nay trên đầu vị viêm ma phát ra như lôi đ ì n h dích đảo xôi trào l ử a giận quả thật muốn đốt nấu xuyên không ở giữa thông đạo tà nghị cười nhạo nói ta không muốn linh hồn của ngươi ta chỉ muốn trên người của ngươi tài liệu ác ma tộc là phần lớn nguyên vũ trụ số lượng tối đa trùng tốc nhất ác ma xâm lược tính tối cường trăm triệu năm không biết có bao nhiêu vị diện thế giới bị thâm uyên xâm lấn có chút cường đại vị diện thế giới có thể cùng thâm uyên chống lại có chút thì triệt để biến thành ác thì thành triệt biến để m A thiên đường. đại đường, đa skel ố đối chủng tộc đối với ác ma căm có thủ thủy, nhưng nhiều đến tận xương thủy, nhưng là có rất nhiều người rất với ác ma là muốn tả nghị linh hồn tả nghị muốn tài liệu của nó đây là dĩ nhãn hoàn nhãn chết a skel điên cuồng hét lên lấy v u y già trong tay hắc viêm trường tiên nó đã ba ị triệt để chọc giận. Mà này hoàn toàn là tả nghị muốn đạt tới hiệu quả, bởi vì sẽ kích phát giận. hiệu bởi đối với i để chọc kích lực càng hoàn nghị mạnh, lượng không g này muốn Mà là quả, ạ vì sẽ n tạ h ô n g đ o ả nghị h h ư ở n lại lớn, càng tăng n a tan n Đương nhiên h tốc trực vỡ độ. dùng quang minh thánh thuẫn đã ngăn được rút kích mà đến hắc viêm trường t i ề n tương tự đôi bỏ cạp ngao đ ầ m cây roi sao cùng thuẫn mặt hung hăng địa đụng vào nhau nhất thời hắc sắc bạch sắc cùng kim sắc lưu hỏa vang khắp nơi bay vụn tà nghị toàn thân chấn động lui về phía sau một bước a s kéo lực lượng mạnh mẽ đến đáng sợ tình trạng cứng như vậy đụng cứng rắn đối kháng hiển nhiên là hắn thua một bậc tà nghị không có cảm thấy ngoài ý muốn hắn một lần nữa nắm chặt trong tay t h u á t kiếm toàn lực kích phát kỵ sĩ c h i tâm tiềm năng v r e i n h bao quanh kỵ sĩ c h i tâm bát đại mỹ đức tín ngưỡng lạc ấn đồng thời chấn động liên tục không ngừng địa hướng kỵ sĩ trong lòng rót vào tín ngưỡng lực nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ tà nghị bình thường từng ly từng tý tí tích lũy lên tín ngưỡng lực đến lúc này vì hắn cung cấp tối cường trợ lực cường cân thiết cốt cự nhân c h i lực phong c h i c h ú c phúc quang minh bảo hộ thánh hòa đốt hồn thần thánh suối nguồn trong nháy mắt tả nghị vì chính mình ra tri thất trùng tăng trạng thái lực lượng của hắn thể chất cùng tốc độ phản ứng trên phạm vi lớn đề thăng đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái toàn thân cốt cách phát ra thanh thúy nước da vang dội từng khối cơ bắp căng ra hộ giáp bành trướng quang minh thanh kiếm quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp phản xạ xuất vô cùng phát sáng chiếu sáng cả mảnh không gian thông đạo hát cám khí tức nhanh chóng tan rã bị thánh quang chiếu dọi địa ạ s k không thể không nhắm mắt lại phẫn nộ địa liên tục gào thét nó nhất chán ghét g chính là loại này ẩn chứa mãnh liệt thần thánh lực lượng hà o quang thừa cơ hội này tả nghị đột nhiên về phía trước lướt đi mười mấy thước cự ly mà vọt người nhảy lên thật cao huy kiếm bủ về phía đầu của ạ s kẻo k e n quang minh thánh kiếm bị viêm ma đại kiếm ngăn trở nhất thời va chạm xuất vạn thiên lưu hỏa phảng phất ngày nghỉ trong nở rộ pháo hoa quang minh cùng hát cám thần thánh cùng tạ ác hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng liều chết chém giết a skeo đại kiếm chọn dùng thâm lên tầng dưới c h ố t nhất hát thiết thả ở trong địa ngục dung lô đúc luyện m à thành phẩm giai cao hơn quang minh thanh kiếm chỉ bất quá ở trên thuộc tính bị người sau sở khắc chế cho nên mới liều đến lực lượng ngang nhau tạ nghị một k í c h chưa trúng thuận thế hạ xuống tay trái nắm cầm quang minh thánh thuẫn bỗng dưng v ộ i trúng nửa người dưới của a skeo và n h trầm đục như lôi nhờ vào cự nhân chi lực lực lượng tam phúc tả nghị cứng rắn mà đem này đầu viêm ma tướng quân lấy được lảo đảo lui về phía sau không thể miêu tả bộ vị b ư ớ c lên từng sợi khói trắng như là bị đụng bể đây là quang minh thánh lực đối với thâm uyên ác ma kèm theo tổn thương đà kích tả nghị đã từng mấy lần lang bạc lạ xạ ạt thế giới thâm uyên đối với ác ma đặc tính hiểu rõ vô cùng tuy hắn trước kia chưa cùng viêm ma tướng quân chiến đấu qua nhưng thâm uyên hệ sinh vật huyết mạch tính chung là sẽ không thay đổi chết tiệt loài bỏ sát an khó chịu thiệt thòi ạ kẹo phẫn nộ bừng bừng Đầu lâu thượng hát hỏa vọt tới không gian thông đạo đỉnh, nó một lần nữa ổn định đang đốt đột lần lần phần lâu huy vung thiêu tiêu tung. lên liệt thân âm phân thượng hát vọt tới thông một tả hát trường tiên. mắt, trường tiên nửa phần trước phân đột nhiên tiêu thất hỏa không hình, hướng nghị phụ nhiên ảnh gian nó nữa ổn nữa nó ngay này nửa ra về viêm vô vô roi diễm Mà ở sau một khắc hắc viêm trường tiên xuất hiện tại tả nghị xung quanh trong c h ư ớ c mắt đưa hắn chặt chẽ quân lấy giống như là quân lấy con mồi mãng x à thử vong chiến n h i ễ u trường tiên bám vào âm phủ liệt diễm đốt nấu thực lấy tả nghị hộ thân thanh quang đồng thời cũng cầm cô ở tả nghị hành động nhất thời để cho tả nghị lâm vào bên trong nguy cảnh a skel cũng không phải là phổ thông ác ma nó là thâm viên vị diện chỉ đứng sau thâm viên ma thần cừng giả lực lượng gia vị so với tả nghị còn muốn hơi cao một bậc một khi nắm lấy cơ hội liền không để cho tả nghị tránh thoát xuất ra chết đi a skel vung lên đại kiếm hung hăng địa chém hướng tả nghị kiếm trên hạ thể h ắ t quang đại phóng nhưng mà để cho này đầu viêm ma tướng quân hoàn toàn không nghĩ tới chính là đương đại kiếm của nó vung lên mắt thấy muốn trọng thương tả nghị nháy mắt tả nghị giống như bị cây kim đâm rách nát bọc biển biến mất không thấy ạ skeo nhất thời ngần người lấy no trí tuệ cũng nghĩ không ra tả nghị là như thế nào thoát khỏi chính mình tuyệt s á t tiến kỹ kỹ thuật quất roi tử vong chiến n h i ễ u vừa lúc đó một cỗ manh liệt cảm giác nguy cơ bản thân hậu chuyện mà hắn đã không kịp trốn tránh chỉ có thể lập tức kéo căng phía sau lưng cơ bắp đem lực lượng phòng ngự tăng lên tới tối cao một b ả thánh quang trầm tĩnh t r ư ở n g kiếm vô thanh vô tức lại nhanh như thiểm điện gai đất nhập viêm ma tướng quân phía sau lưng cứ việc người sau thân hình có được lấy siêu cường phòng ngự năng lực nhưng cũng không cách nào ngăn cản kiếm nhập nửa thước nóng bỏng ma huyết từ miệng vết thương phun tung toé xuất ra ạ sẽ cố nén đau nhức kịch liệt quay người huy kiếm bà ảnh tà nghị dùng quang minh thánh thuẫn đã ngăn được viêm ma tướng quân phản kích vẹn vẹn tụt hậu nửa bước thuận thế rút ra quang minh thanh kiếm vừa rồi hắn mượn sắc cờ dạ chỉ hoàn lực lượng hoàn thành một lần cự ly ngắn dịch chuyển tức thời đánh ạ s k e l một trở tay không kịp tiếp nối chính là không thể cho đối phương tạo thành trí mạng tổn thương nhưng ạ s k e l đã sắp điên rồi chư b ỏ bị tả nghị làm bị thương nhục nhã phẫn nộ ra nó phía sau lưng miệng vết thương xuất hiện nghiêm trọng ăn mòn một cỗ tinh thuần vô cùng quang minh lực lượng dũng mánh vào trong cơ thể của nó đang trắng trận địa bị tổn hại lấy cơ thể của nó chương sáu trăm chín mươi bốn quyết chiến gặng s ạ s mười lăm chết tiệt đáng chết mãnh liệt vô cùng nhục nhã cảm giác cùng kịch liệt cực kỳ đau đớn để cho ạ sạch hai mắt biến thành tinh h ồ n g v ẻ phẫn nộ tới cực điểm nó ngược lại trở nên lanh tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tả nghị n g t à n mát da càng thêm nguy hiểm khí t ứ c ô i chu tin lèt xô ca tối nghĩa thâm nguyên ma lời nói từ này đầu viêm ma tướng quân trong miệng thốt ra chỉ thấy bốn phía của nó hắc quang nhiều lần trật hiện tất cả sáu tay xà ma ảnh ma chiến ma hiện ra thân hình còn có ở trong không đồng thời xuất hiện đại lượng nhãn ma r ầ m rạp chẳng trị địa chiếm cứ non nửa mảnh không gian thông đạo a skeo đã ý thức được muốn đánh bại tả nghị cũng không phải một kiện sự tình đơn giản ít nhất tại không gian thông đạo tan vỡ lúc trước nó không quên trông cậy và có thể tiến nhập phía trước tân thế giới cho nên nó cường tự kiềm chế ở đối với tả nghị khắc cốt c ứ u hận hao phí hắc cá nguyên lực đem thuộc hạ của mình cưỡng ép triệu hoán truyền tống đến không gian trong thông đạo thâm nguyên ác m a kỳ thật tam h i ể u nhất chiến thuật biển người chúng đối mặt một ít cường đại vị diện thường thường dựa vào kinh khủng số lượng tới đ ầ y bình đối thủ bất luận hy sinh bao nhiêu pháo hôi cũng không để ý bởi vì ác ma tộc năng lực sinh sản là rất mạnh sắt đại kiếm thẳng tắp chỉ hướng tả nghị trong c h ư ớ c mắt ma diễm ngập trời ngao tính tình nhất thô bạo chiến ma đầu tiên phát ra khát máu giết gạo gao khóc kêu huy vũ lấy chiến phủ hướng hướng tả nghị ảnh ma nhóm nhanh chóng biến mất nhãn ma nhóm phát ra từng đạo xạ tuyến sáu tay xả ma nhóm thì kết thành trận hình kích phát ra hôn luận ma lực phong tỏa không gian thông đạo dưới tình huống như thế tả nghị không cách nào nữa nhờ vào xà cờ dạ chỉ hoàn lực lượng lại tiến hành thuấn di bởi vì sáu tay xà ma có được lấy khắc chế không gian pháp thuật thiên phú năng lực nếu như hắn cưỡng ép tiến hành không gian truyền t ố n g vô cùng có khả năng ở phía sau người quáy nhiêu hạ bị không gian loạn lưu truyền t ố n g đến vô pháp biết trước chỗ đương nhiên tương ứng a sắc trường tiên cũng không có khả năng lại cùng lúc trước như vậy vô thanh vô tức địa cấm cô ở tả nghị bởi vì tử vong triền nhiễu của nó đồng dạng vận dụng đến không gian quy tắc tại hai bên lĩnh vực lực lượng cân đối giữ lẫn nhau dưới tình huống trận chiến đấu này trở về đến thảm thiết nhất cận thân chém giết bên trong đối mặt hàng trăm hàng ngàn ác ma tả nghị vung lên quang minh thanh kiếm ngang nhiên nên hướng chiến ma hắn biết tạ sắc kẹo đang dùng những cái này tiểu đệ tới tiêu hao bản thân lực lượng đồng thời khôi phục thương thế nhưng này không có liên quan bởi vì tả nghị đồng dạng cần kéo dài thời gian phút quang minh thanh kiếm kéo ra một đạo hóng ánh quy tích lang lệ kiếm mang như thiểm điện địa cắt ra sông lên đầu tiên chiến ma thân hình đ ê m này đầu cao đ ẳ n g ác ma chia làm hai nửa tà nghị đột nhiên đụng vào đám ác ma trung gian giống như là ngược dòng mà lên chiến hạm không sợ sóng d ữ á c sóng trúng kích tiếng gào thét tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên gãy xương gân gãy huyết nhục chia lịa chiến đấu tại ngay từ đầu liền tiến vào gây cấn trạng thái a thái mau trở về giờ này khắc này tại thâm huyền c h i môn bên ngoài bảo nhi lo lắng thúc giục chính mình cưới thái khắc ba ba cần chúng ta nàng chỉ muốn trợ giúp ba ba lại không có trên người chú ý tới mình hiện ra một tầng gần như trong suốt lục mang tự nhiên thủ hộ chính là có tầng này phòng hộ lực lượng tồn tại cho nên xung quanh mãnh liệt phóng xạ không có đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng về phần thái khắc c ư ờ n g thịnh trở lại gấp mười phóng xạ cũng tổn thương không đến mảy may của nó mà đối với bảo nhi thúc g ụ n g thái khắc chỉ là không ngừng mà loạn t r o ạ n g đầu to lớn không đại ma vương không cần tuy nó cùng tiểu nha đầu người thân nhất là đồng sinh cộng tử đồng bọn nhưng đối mặt hai cái bất đồng mệnh lệnh nó nghe tả nghị bởi vì có được lấy thâm viên huyết mạch thái khắc vô cùng rõ ràng bây giờ không gian trong thông đạo có nguy hiểm cỡ nào tả nghị sở đối mặt là thâm viên thế giới cường đại ác ma vô luận là nó còn là bảo nhi tại một ít trước mặt ác ma đều h i ệ n lộ nhỏ yếu thái khắc sẽ không để cho bảo nhi tiến vào đối mặt thật lớn như thế nguy hiểm ừ bảo nhi luân phiên dùng tới làm lũng c ư ờ n g ngạnh cùng cầu ken chiến thuật kết quả đều không có có thể đả động ý chí sắt đá thái khắc không khỏi thực nóng này vậy ta chính mình đi nói qua nàng muốn từ thái khắc trên lưng n g ả y xuống vâng thái khắc sợ hãi kêu lên một cái bảo nhi không nên vọng động nó vô cùng rõ ràng tiểu nha đầu đối với tả nghị tầm quan trọng nếu bảo nhi xảy ra chút sự tình gì nó như thế nào hướng tả nghị nói rõ nhưng bảo nhi không muốn nghe nó ngay vào lúc này bảo nhi đột nhiên đình chỉ động tác lệch ra lệch ra đầu nhữ mày bởi vì một cái quen thuộc và thân thiết thanh âm ở trong trong đầu của nàng vang lên sau một khắc bảo nhi lông mày r á n ra gật gật đầu ừ nàng nhắm mắt lại giơ lên hai tay mở ra hai tay hướng về phía trước thâm nguyên chi môn mười ngón nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt vụ nổ hạt nhân về sau q u y ệ t cảng một mảnh tinh mịch nơi này đại bộ phận kiến trúc cũng bị cồn u g bạo sóng sung kích đầy bình vô luận là chân chi lý sự hội thành viên còn là địa phương vũ trang phân tử cùng với lưu lại bình dân đều ở đây trận kinh tiên h động địa nổ lớn bên trong hôi phi l ê n d i ệ t mà ở tương lai rất dài trong thời gian lọt vào nghiêm trọng ô nhiễm quỷ đô cảng chính là nhân loại không thể đặt chân cấm khu đột nhiên một cỗ gió thổi tiến vào cảng khu mang theo tươi sống tươi mát sinh mệnh khí tức ngay tại bảo nhi phía dưới thái khắc đứng lại trên vị trí một gốc cây màu xanh biếc mầm mỏ mầm ương ngạnh địa đầy ra đặt ở trên đầu cục đá nhô lên yếu ớt thân cây triển khai kiêu ngạo mà hai mảnh non non diệp mà sự xuất hiện của nó phảng phất là một cái tín hiệu để cho kỳ tích xuất hiện mãnh liệt tín hiệu một gốc cây khỏa cỏ xanh lục đằng kế tiếp chui từ dưới đất lên để cho này mảnh vừa mới trở thành sinh mệnh cấm khu thổ địa trong khoảnh khắc biến thành sinh cơ giạt rào t h ẳ n g cỏ tự nhiên k h í tức gột dựa đại hủy diệt về sau suy bại cùng tĩnh mịch nó quanh quẩn tại bảo nhi phát ra không tiếng động mà vui sướng hoan hô thừa lúc phong trào vào phía trước thâm viên chi môn không gian trong thông đạo tả nghị vừa mới đánh xuyên qua chiến ma cấu thành hàng ngũ cùng lúc đó hắn đã tiêu diệt hai vị đếm được ảnh ma t r ọ i cứng hạ xuống mấy chục đầu nhãn ma chớ chú tuy những cái này ác ma đối với tả nghị không có quá lớn uy hiếp thế nhưng hắn vì thế tiêu hao lực lượng cũng không ít bởi vì tả nghị ngoại trừ muốn cùng đám ác ma chém giết ra hắn còn phải tiếp tục không ngừng mà ra chỉ thánh vực chi lực tới đối kháng ạ skhkám kết giới nếu như không có bát đại mỹ đức tín ngưỡng l à c ấ n trèo trống hắn sớm đã bị lực lượng của đối thủ sở thôn p h ệ nhưng như vậy đối kháng là lấy đại lượng tiêu hao tín ngưỡng lực làm đại giá tả nghị bản thân tu luyện quang minh thánh lực cùng liệt diễm đấu khí đều chỉ có thể với tư cách là phụ trợ chiến đấu lực lượng vấn đề ở chỗ Asek triệu hoán vẫn còn tiếp tục một đám lại một đám ác ma bị nó truyền tống đến không gian trong thông đạo che giả măng mọc địa vây công tả nghị đã bị thua thiệt t s k ẹ o hiện ra cao đẳng ác ma xảo trá một mặt nó thối lui đến phía sau nhờ vào sáu tay x à ma tới ổn định hòa bình nhất định không gian thông đạo kết cấu thúc đẩy n h á n ma ảnh ma cùng chiến ma ngăn cản cùng tiêu hao tả nghị thực lực tình huống như vậy kéo dài nữa a sek tất nhiên đem thắng được thắng lợi chương sáu trăm chín mươi lăm quyết chiến gặng sas cùng với liên tục lưới dao sắc bén cắt ra cốt lục tiếng vang vài đầu ảnh ma trong chớp mắt tại tả nghị xung quanh hiện ra thân hình máu tươi tiêu xạ kêu thảm ngã trên mặt đất đảo mắt đã không còn tiếng động mà sau lưng tả nghị là tầng tầng lớp lớp phủ kín không gian thông đạo thi thể tả nghị đã đếm không hết chính mình chém giết bao nhiêu ác ma thế nhưng tại trước mặt hắn địch nhân phảng phất vô cùng vô tận a skeo vì tất cả triệu hắn mà đến ác ma ra chỉ thị huyết thuật loại này tả ác pháp thuật để cho chúng trở nên vô cùng điên cuồng hoàn toàn không sợ tại thảm thiết thương vong thiếu đốt sinh mạng của mình tới công kích tả nghị che ra mang mọc liên tục không dứt lấy tả nghị mạnh cũng cảm thấy một tia hết sức không giống với s c t s u ẩ n c h ấ n cuộc chiến v i ê m ma tướng quân ạ sẽ thực lực gia vị muốn đại đại cao hơn sổ tả nghị s ô lô đối phương cũng không có tất thắng năm chắc không gian thông đạo đặc thù hoàn cảnh cũng làm cho hắn có thể sử dụng chém đầu chiến thuật tới nhanh trong c h â m dứt chiến đấu mấu chốt nhất chính là tại không gian thông đạo triệt để sụp đổ lúc trước tả nghị tuyệt đối không thể lui lại bằng không một khi bị ác ma chiếm cứ này kết nối lam tinh cùng thâm viên cầu toàn bộ thế giới sẽ đối mặt thai hỏa ngập đầu bởi vì đại lượng sáu tay xà ma tồn tại nguyên bản đã không lớn ổn định không gian thông đạo xuất hiện cố hóa dấu hiệu lưu cho tả nghị thời gian thật sự không nhiều lắm cho nên hắn chỉ có thể về phía trước về phía trước lại về phía trước huy kiếm c h ả m hướng vô cùng vô tận ác ma giờ n à y khắc này tả nghị cự ly ạ sẻo cũng liền hơn hai mươi thước cự ly nhưng như vậy khoảng cách ngắn lại phòng chế phật tượng là một đạo vô pháp vượt qua danh trời đám ác ma chặn đánh trở nên càng thêm hung manh cuồng liệt trên chăm bó trì trệ t h ạ c h hóa g i yếu tê liệt chậm c h ạ m an mòn xạ tuyến đánh chúng vào tả nghị n g đụng chạm lấy hắn hộ thân thánh quang tuân ra điểm một chút d i ễ m quang vài chục thanh bôi lên thâm nguyên kịch độc truy nhận từ khác nhau phương vị đâm về chỗ yếu hại của h ắ n trước mặt của tại tả nghị n g lại có một đám tân chiến ma được triệu hoán xuất g a chúng tại trong trước mắt được ra chỉ thị huyết thuật cùng cuồng bạo thuật gầm thét hướng tả nghị vung lên vũ khí trong tay từng đạo tinh thần công kích như là nhìn không đến độc c h â m hung hăng gai đất hướng tả nghị thần hồn đó là đến từ nhãn ma đám người ám toán cùng lúc đó hắn trả lại thừa nhận đến từ ạ s é t hắc cám lĩnh vực áp chế không gian trong thông đạo đạo tiêu ma t r ư ớ n g hắc cám khí tức sắp đem tả nghị bao phủ thôn vệ hắn gặp phải chiến đấu đến nay thời khắc nguy hiểm nhất lòng ta quan minh ngạch kháng hạ tất cả ám toán đánh lén tả nghị đột nhiên đưa trong tay thánh thuẫn cắm ở trước mặt hắn dùng hai tay nắm cầm thanh kiếm toàn lực kích phát ngưng tụ tại kỵ sĩ c h i tâm quang minh thánh lực ta hướng quang minh nghìn vạn đạo thánh quang trong trước mắt thấu thể như là từng nhánh vô hình l ư ớ i dao sắc bén xuyên qua xung quanh sở hữu ác ma những cái này ác ma nhất thời phát ra t h ê lương vô cùng rú thảm chúng cường đại thân hình bị thánh quang tê liệt miệng vết thương toát ra đại cổ khói trắng giống như là dưới ánh mặt trời tuyết động nhanh chóng t ă n an giã ta liền quang minh đương tả nghị ngâm suất quang minh tam định thắn một câu cuối cùng đảo lời nói thời điểm hắn sở phóng thích thánh quang đạt đến đỉnh phong cực h ạ cả người giống như nắng gắt liệt nhật tản mát ra vô tận quang cùng nóng quang minh cùng thần thánh lực lượng lấy dễ như t r ở bàn tay chi thế quét ngang nửa cái không gian thông đạo xua tán đi hắc cám cùng tạ ác cũng đem hàng trăm hàng ngàn ác ma hóa thành cho bụi ngăn cản tại tả nghị phía trước c ác ma bị quét sạch có sạch sẽ hắn có thể lần nữa trực diện ạ sẻ hắn t h n h ư n g mà trong lòng tả nghị không có bao nhiêu hưng phấn cùng bụi sướng bởi vì hắn đã hao phí quá nhiều tín ngưỡng lực bát đại mỹ đức l à c ấn s ắ p bị ép h ô kỵ sĩ trong lòng tích góp quang minh thánh lực còn thừa không có mấy trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có liệt diễm đấu khí coi như đầy đủ vấn đề là đối phó ạ s kẹo giai vị thâm nguyên ác ma liệt diễm đấu khí hoàn toàn là lực s á t thương yếu nhất muốn chết chính là tả nghị cảm giác đến lúc trước đánh vào ạ s k trong cơ thể quang minh thánh lực lúc này đã hoàn toàn tiêu thất vị này viêm ma tướng quân khôi phục thực lực trở về n a y tiêu so sánh hắn cùng ạ s k thực lực sai biệt tiến thêm một bước mở rộng duy nhất phần thắng là tả nghị vừa rồi toàn lực thi triển quang minh tam v ị n h thán g tiêu diệt đại bộ phận sáu tay xà ma vừa mới trở nên ổn định không gian thông đạo lần nữa xuất hiện kịch liệt ba động chíu u không để cho tả nghị làm nhiều suy nghĩ ạ sẽ hướng hắn huy ra hắc viêm trường tiên thật dài roi pha không gào thét mang theo lấy hừng hực thiêu đốt hắc cám h ỏ a diễm t ả ác lực lượng ngóc đầu trở lại và n h tả nghị trào cắm trên mặt đất quang minh thánh thuẫn t r ọ i cứng hạ xuống công kích của đối phương hắn kế tiếp kêu lên một tiếng khó chịu tụt hậu hai bước cầm lấy thánh thuấn tay không tự chủ được địa run nhẹ nhẹ quan g minh thánh thuấn tại thừa nhận ạ s kéo một cách này tán phát hào quang trở nên càng thêm ảm đạm biểu hiện ra thậm chí xuất hiện vô số đạo r ầ m rạp vết dạn g ha ha ha nhìn thấy tình hình như vậy ạ s phát ra cười đắc ý âm thanh nó không có lại hao phí hắc á m nguyên lực tiếp tục triệu hoán ác ma cấp dưới về phía trước phóng ra bước nhanh đồng thời vung roi rút hướng tả nghị bành bành bành tả nghị từng bước lui về phía sau hai m ắ trong mũi miệng diện a Quang một màu Minh viêm mất tiêu tươi. thánh thuẫn tại、HVM、trường tiền rút tất thánh t đi không ngừng rút kích, đã mất đi tất cả thánh huy, đến hắc kích, huy, phá đã cả á i i b ê i i ớ Trong cơ thể hắn thánh lực tiêu hao có nửa điểm không dư thừa không cách nào nữa vì cái này trang bị ra chỉ lực lượng phòng ngự bởi vậy tại cùng ạ trong quyết đấu hoàn toàn đã rơi vào hạ phong nhưng như thế ác liệt hung hiểm hoàn cảnh cũng không có phá hủy t ả nghị chiến ý tay phải của hắn thủy t r u n g một mực cầm chặt quang minh thanh kiếm Tà thanh tới nghị sở dĩ vô dụng quang minh thánh kiếm tới ngăn sở dĩ vô kiếm chỉ ặ n trường tiền, không tiếc lấy hy sinh quang minh thanh thuẫn với tư cách là giá lớn mạnh bạo chống đỡ công kích của đối phương, là bởi vì hắn còn có thể dùng cái thanh này trạng thái hoàn thanh cường. chính phản đến cùng năng phong Bảnh! ạ bạo hắc hy cách kích thể thái hảo phát kích kích, phải thời khắc thích. h tiếc của có cái buộc cuối c viêm với vì giá đối bởi kiếm tới tối Kia tài một tư quyết tử ra lấy là là là đỡ nghe được răng rắc một tiếng nước r a vang dội quang minh thánh thuấn thuẫn trên mặt xuất hiện một đạo hai ngón tay rộng thật dài khe nứt tà nghị lần nữa tụt hậu một bước dài n h ì n không được phun ra một ngụm màu tươi hắn ngầm thở dài đem sắc báo hỏng quang minh thánh thuấn thu vào không gian chỉ h o à n trong tuy quang minh thánh thuấn còn có thể lại ngăn cản một lần nhưng hắn thật sự không nguyện ý thấy được cái này đã từng nương theo chính mình t r i n h chiến nhiều năm trang bị triệt để tổn hại a s kéo lần nữa phát ra cùng tiếu giơ lên cao cao trường tiên tinh hồng của nó trong hai t r ò n g mắt tràn đầy dữ tợn cùng đắc ý tà nghị thật sâu hít một hơi thở dài sau lưng chính là thâm nguyên chi môn không gian thông đạo lam tinh cửa ra hắn đã không có đường lui cuối cùng thời khắp đến tả nghị cũng không có chút nào sợ hãi trải qua quá nhiều nguy hiểm cùng khó khăn buồn ngủ ngăn lần lượt rèn luyện sinh tử ý chí của hắn sớm đã ma luyện đến không thể phá vỡ tình trạng trong lòng là hắn nhiều một tia tiếp nối đó chính là e rằng không có cơ hội bồi bạn bảo nhi trưởng thành mà giờ này khắp này tả nghị cũng không có chú ý tới liền dưới chân của tại chính mình một gốc cây khỏa cỏ xanh đằng cành đang chui từ dưới đất lên mà ra chương 696 quyết chiến cảng sas thật dài không gian thông đạo tuyệt đại bộ phận khu vực cũng bị thâm viên lực lượng sở khống chế as phóng ra suốt hắc á m kết giới tại cùng tả nghị quang minh thánh vực đối kháng đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong cũng đem tả nghị áp bách đến thâm viên chi môn đằng sau lui về sau nữa hai bước hắn muốn bước ra thâm viên chi môn trở lại làm tình thế giới trong chết đi as kẹo giống lớn suốt thắng lợi tuyên ngôn nhai răng cười lấy huy g i á hắc viêm trường tiên một cách này ngưng tụ nó toàn bộ lực lượng tạ ác k h í tức nồng nặc đến tiếp cận ngưng kết tình trạng hát s á c h ỏ a diễm phá không gào thét phòng chế phật tượng l à g i í t gào ma long dương nanh múa vớt hung dữ địa nhào hướng t ạ nghị đối mặt tạ s kéo một kích toàn lực không thể lui được nữa t ạ nghị nắm chặt trong tay quang minh thanh kiếm hắn trong hai t r ò n g mắt lộ ra r ứ t khoát vẻ quang minh thanh kiếm lần nữa phóng ra nghìn vạn đạo phát sáng nhưng mà đối mặt mãnh liệt mà đến hát cá ma viêm lại như là dơ cao ở trong cuồng phong bó đuốc hiện lộ nhỏ yếu mà vô lực tả nghị nội tâm vô cùng rõ ràng mình đã ngăn cản không nổi ạ s kẹo công kích hắn tín ngưỡng chi lực tiêu hao hầu như không còn gia chỉ kỵ sĩ quang hoàn từng cái t r ô n vùi trong cơ thể thánh lực không còn sót lại chút gì chỉ có liều mạng vừa lúc đó một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên tự dưới chân của tả nghị dâng lên vô thanh vô tức lại nhanh chóng vô cùng địa tiến nhập trong cơ thể của hắn trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân sắp kiệt lực tả nghị rồi đột nhiên tinh thần đại c h ấ n vừa rồi tại cùng ạ s kẹo trong quyết đấu xuất hiện nội thương bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn nháy mắt liền khôi phục đến toàn thịnh trạng thái để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là bát đại mỹ đức lạc ấ n đồng thời chấn động một cỗ tín ngưỡng lực như suối phun ra liên tục không ngừng địa rót vào kỵ sĩ c h i tâm chuyển hóa rời bến lượm quang minh thánh lực tả nghị lúc này địa phương không gian thông đạo lạt sổ tàn hồn lấy thiêu đốt bản thân làm đại giá mở ra ra kết nối lấy lam tinh thế giới cùng thâm viên vị diện nó là độc lập tồn tại cho nên mặc kệ tả nghị ở trong này chém giết bao nhiêu gác ma hắn đều không chiếm được đến từ chủ thế giới tín ngưỡng hồi quý, trừ phi là rời khỏi không gian thông đạo trở lại tinh thế、giới. Thế nhưng dạng làm, không gian thông hoàn đến tín ngưỡng gian dạng gian toàn đều được đạo đạo đem quỹ, giới giới. rời lại lam làm, từ trừ trở là bởi ị ác ma chiếm cơ ma lĩnh, tuyệt không hội. lật bán tuyệt b vậy tả nghị không có lựa chọn nào khác dù cho phần thắng cực tiểu cũng ý định dẫn bạo quang minh thanh kiếm cùng ạ sợi o nhất quyết sinh tử. Tuyệt đối không nghĩ ngàn quyết tử. Tuyệt tới, đối tại đây ngàn cân treo sợi tóc hắn lại lấy được đến từ chủ thế giới trợ giúp ba ba cố gắng lên tiểu nha đầu thanh â m non nớt tại tả nghị trong đầu vang lên bảo nhi vô tận dũng khí tự đáy lòng của tả nghị dâng lên toàn thân máu tươi kế tiếp thiêu đốt hắn biết bảo nhi ngay tại không gian ngoài thông đạo mặt không chỉ tại chờ đợi lấy thắng lợi của mình trở về càng tại vì chính mình cố gắng lên khuyến khích mà lam tinh thế giới ý thức đang thông qua bảo nhi tại thời khắc quan trọng nhất vì hắn đưa lên tối kịp thời tiếp viện quang minh vĩnh viễn tại. tại trong ạ i t nội tâm phát ra âm vang gào thét tả nghị đột nhiên huy ra giờ cao quang minh thanh kiếm hung hăng địa chém về phía hắc cá ma viêm trong tích tắc này thanh kiếm phóng ra phát sáng mãnh liệt gấp mười quang minh cùng thần thánh lực lượng dâng lên không hề có ngưng trệ địa cắt ra vừa mới tiếp cận đến trước người hát sắc ma long đem một phần hai nửa p ó n g ánh kiếm mang dư thế không giảm chém mặc hơn mười m mở không gian chém chúng h ắ t h ỏ a quanh quần as kẹo phức as kẹo lớn khôi ngô ma thân mãnh liệt chấn động ngực bụng bộ vị bị chém ra một đạo thật dài khe nước nóng hổi ma huyết tiêu xạ thần rơi trên ra sợi mặt đất toát ra từng k ó nó góc khó có i Giống, đinh thai kiếm tinh giới trắng. tự phát thống khổ gào thét. Tà một thả nhất tụ tất cả làm tinh thế giới bất khuất ý chí, đối với sẽ tạo thành tổn thương là khó có thể tưởng tượng. t ra ra hắn không như nghị này chẳng những cường lượng, còn ngưng gào đối khổ chủ chí, h lực được cả địa mà làm là với ý ạ thánh hòa quang minh lực lượng dũng mánh vào trong cơ thể của nó vô tình phá hủy ma thân của nó t h i ê u đốt đốt linh hồn của nó giống như là một người bình thường bị cứng rắn địa rót vào một lọ đậm đặc acid sulfuji hậu quả có thể nghĩ nếu như không phải là ạ skel gia vị quá cao viêm ma lại có l ấ y rất mạnh tự lành năng lực nó sớm đã bị đốt thành cho bụi mặc dù như thế ạ skel cũng không cách nào lại cầm ở trong tay chỉ còn lại một nửa hắc viêm trường tiên lảo đảo hướng lui về phía sau lại thắng bại tình thế trong chớp mắt lịch chuyển vốn ạ skel hoàn toàn có thể đánh tan tả nghị tiến tới triệt để chiếm giữ này không gian thông đạo cuối cùng đem lam tinh thế giới nắm ở trong tay mà bây giờ nó lại mất đi tiếp tục chiến đấu hạ xuống lòng tin cùng dũng khí càng là cao dai ác ma càng là quý trọng sinh mạng của mình tuy nội tâm cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ ạ s kéo lại không có đánh mất lý trí quyết định lui về thâm viên vị diện giữ được thanh sơn tại không lo không có u ổ i đốt với tư cách là thâm viên vị diện trong chư hầu cấp bậc cường đại ác ma nó vô cùng minh bạch đạo lý này nhưng mà ạ s kẻo nghĩ về với ông bà cũng phải nhìn tả nghị có đáp ứng hay không tả nghị sử dụng kiếm làm ra vang dội nhất trả lời anh dũng không sợ quang minh thần t h á n một vòng đón lấy một vòng q u ầ n sáng tại triển khai trên người hắn dựa vào đến từ chủ thế giới tín ngưỡng lực tả nghị lần nữa kích phát ra thánh vực kỵ sĩ trung cực lực lượng một giây sau thân hình của hắn ở chỗ cũ tiêu thất vô ảnh vô tung trong chớp mắt lướt qua khoảng cách mấy chục thước xuất hiện ở ạ sức kẹo đang phía trước phương một kiếm chạm hướng đầu của người sau đã không còn sáu tay xà ma quấy nhiễu xảo cờ dạ chỉ hoàn năng lực lần nữa bị phát huy xuất ra keng ạ sức phản ứng cực nhanh d ơ lên đại kiếm ngăn trở tả nghị tráng kích hai thanh vũ khí nặng nề mà đụng vào nhau mũi kiếm cùng mũi kiếm va chạm x u ấ t đen cùng bạch hỏa diễm tả nghị rơi trên mặt đất quang minh t h a n h kiếm đi theo huy treo chọc lên triển khai cường đại kiếm thế nay đầu viêm ma tướng quân phải chết bằng không một khi khiến nó trốn về thâm uyên vị diện l à m tinh thế giới tồn tại đem triệt để bại lộ cường đại ác ma hoàn toàn có năng lực ngược dòng tìm hiểu khóa chặt không gian toa độ sau đó khai thác bước phát triển mới không gian thông đạo đến lúc đó tả nghị coi như là có ba đầu sáu tay cũng ngăn cản không nổi vô cùng vô tận ác ma đại quân hắn đã quyết định không tiếc giá lớn cũng phải giữ ạ s kéo lại cái này ạ s kéo muốn chạy trốn cũng trốn không thoát trừ phi nó dùng phía sau lưng của mình để ngăn cản tả nghị thanh kiếm chi nhận nó gào thét liên tục huy vũ lấy đại kiếm cùng triển khai tả nghị kịch liệt nhất cận chiến chém giết nhưng mà như vậy chiến đấu hiển nhiên không phải là ạ s kéo am hiểu nhất là tại vừa mới gặp trọng thương dưới tình huống nó rất nhanh liền rơi vào hạ phong trên người nhiều hơn từng đạo vết thương mà mỗi một đạo vết thương đều kèm theo thần thánh tổn thương chẳng những khiến nó không ngừng chảy máu càng tàn phá lấy thân thể của nó mạnh mẽ như cao dai viêm m à cũng không cách nào thừa nhận như vậy tiếp tục tổn thương ạ s kẹo gào to dần dần trở nên yếu ớt động tác càng ngày càng cứng ngắc chậm chạp kết quả bị tả nghị bắt lấy càng nhiều cơ hội、Phụt. một cái sơ sẩy ạ s cánh tay trái bị quang minh thanh kiếm cứng rắn địa bổ xuống Giống! đau nhức kịch liệt ngày đầu thâm viên ác ma rốt cục tới điên cuồng chương sáu trăm chín mươi bảy quyết chiến càng xa x thâm niên ác ma là phần lớn nguyên trong vũ trụ cường đại nhất chủng tộc nhất chúng có được lấy cao danh sách huyết mạch càng là cổ xưa huyết mạch năng lực càng mạnh trong đó viêm ma huyết thống có thể truy tố đến vũ trụ sinh mệnh đản sinh mới bắt đầu nắm giữ lấy đại biểu hắc á m cùng hỗn loạn nguyên lực với tư cách là cao giai vị viêm ma ạ xác cường đại là không thể nghi ngờ dưới tình huống bình thường đừng nói bị chặt tiếp theo mảnh cánh tay cho dù đầu mất cũng rất nhanh có thể một lần nữa dài ra viên thứ hai xuất g a tiếp tục chiến đấu nhưng mà bám vào tại miệng vết thương thần thánh lực lượng lại gắt gao chế trụ phục sinh của nó năng lực cũng làm cho nó lâm vào tuyệt cảnh một đầu bị thương hung thú là đáng sợ một đầu hãm vào tuyệt cảnh cao dai ác ma kia không thể nghi ngờ là đáng sợ đấy giống lảo đảo tụt hậu mấy bước nhanh kéo ra cùng tả nghị ở giữa cự ly a skeo mở ra miệng lớn dính máu hướng về tả nghị lần nữa phát ra gào thét dít đảo đồng thời phun ra một cỗ dày đặc khói đen mà cấu thành khói đen rõ ràng là từng con một lớn chừng ngón cái hát sắc bọ cánh cứng d ầ m d ạ p chẳng chịt nhiều vô số kể những cái này hát giáp trùng múa qua cánh trứng mắt một đôi đối với tinh hồng ánh mắt mở ra chớp động hàn quang ngao nha phát ra sợn tóc gáy vụ vụ thanh âm phô thiên cái địa địa nhào hướng t à nghị t à nghị không khỏi ánh mắt ngưng tụ tuy chiếm cứ hoàn toàn thượng phong hắn cảnh giác trong lòng ngược lại tăng lên tới tối cao bởi vì cao dai ác ma năng lực thập phần cương đại hơn nữa có được rất nhiều thủ đoạn quỷ dị tại cùng chúng chiến đấu bên trong thoáng có chỗ sơ sẩy kết quả có thể có thể làm cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh hắn từng tại ạ xạ ạ thế giới trong vực sâu cùng vô số ác ma chiến đấu từng có qua huyết giáo hấn cho nên tả nghị vẫn luôn tại phòng bị ạ xạ khai mở đồng quy vu tận đại chiêu nó phun ra h ắ c giáp trùng nhìn lên tuy đều rất nhỏ như là kiềm l ư k ỹ củng tiền tiêu hết sạch bất đắc di phản kích nhưng tả nghị lại có thể rõ ràng địa cảm giác đến những cái này h ắ c giáp trùng kinh khủng mỗi một cái hát giáp trùng đều ngưng tụ cực kỳ thuần túy hát cám nguyên lực phản phất chính là hát cám nguyên lực cụ hóa cho nên chúng hoàn toàn không sợ tả nghị quang minh thánh vực d ư ơ n g nanh múa vuốt hành động tự nhiên nếu như chỉ có mấy trăm mấy ngàn đồng dạng hát giáp trùng kia đối với tả nghị mà nói không có bao nhiêu uy hiếp có thể ạ h á mồm phun ra đầu chỉ trăm ngàn số lượng trong chớp mắt liền bao phủ mảnh lớn không gian hình thành hát sắc phong bạo hướng hắn nghiêng áp mà đến tả nghị đối mặt áp lực rồi đột nhiên gia tăng lên không chỉ gấp mười lần nhưng chiến đến bây giờ hắn đã không muốn lui không muốn lui cũng không thể lui về phía sau ngang nhiên vung lên quang minh t h á n h kiếm sau một khắc vẫn luôn tản ra thần thánh huy quang thân kiếm đ ỗ n g nhiên biến thành xích hồng màu sắc kiếm khí dâng lên liệt diễm bốc lên như là vừa mới phá phong mà ra hỏa lòng gào thét lên nên hướng h ắ t cám cơn lũ côn trùng sâu bọ tà nghị đồng thời đem quang minh thánh lực cùng liệt diễm đấu khí kích phát đến cực hạn không tiết ra lớn toàn bộ c h ă m chú nhập thánh kiếm ở trong sở thôi phát xuất địa kiếm khí hỏa diễm đồng thời đã bao hàm hai cỗ hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ lực lượng hô thánh kiếm sở hướng hỏa long giết g ả o trước mặt đánh lên hắc giáp trùng nhao nhao bạo liệt t r ậ n tại quang minh cùng liệt diễm lực lượng gột rửa hạ biến thành hư hảo hắc á m nguyên lực bị triệt để tinh lọc một kiếm này có thể nói là tả nghị bước vào thánh giai về sau phát ra trí cường chi kích hỏa long vút không lấy đánh đâu thắng đó chi thế kích phá hắc á m cơn lũ côn trùng sâu bọ trùng chung điệp điệp tan t h n h ạ kẹo phản công oanh đến trước người của nó liền tại nháy mắt quang minh thanh kiếm tự trong hỏa diễm xuyên ra như thiểm điện gai đất vào ạ skeo lồng ngực thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết ạ skeo ngậm miệng lại nó cúi xuống đầu của cao ngạo phảng phất vĩnh viễn cũng không dập tắt ma nhãn trở nên nảm đạm kinh ngạc mà nhìn đâm vào chính mình trái tim quang minh thanh kiếm trong đôi mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị xung quanh những không có đó bị phá hủy h ắ c g i á p trùng đang vô thanh vô tức đất sụt diệt đồng thời tại bang diệt còn có ạ skeo cường hãn ma thân tại à nghị một thâm viên vị diện huyết mạch càng là cổ xưa ác ma tuổi thọ càng dài như ạ cao như vậy dai ác ma dễ dàng là có thể sống khoảng mấy vạn năm thậm chí càng dài mà bây giờ cánh mạng của nó còn không có vượt qua một phần mười đã bị t r u n g kết không chấn kinh kinh ngạc tuyệt vọng thống khổ hối hận hoán đầu khó có thể nói hết vô cùng mặt trái tâm tình biến thành một tiếng gào thét dích gạo ạ sẽ kẹo vứt bỏ nắm trong tay lấy trường kiếm một phát bắt được cắm ở ngực địa quang minh thanh kiếm tay phải của nó cùng thanh kiếm kịch liệt xung đột bị đốt nấu thực xuất c u ầ n c u ộ n khói trắng vị này thâm viên vị diện cường đại tồn tại gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang t ứ c tả nghị phảng phất muốn đem hình dạng của hắn chữ khắc vào đồ vật ở trong thần hồn cùng c h ế ta đương ạ phát ra cuối cùng gào thét nó sắp tan vỡ ma thân rồi đột nhiên nổ bung hắc ám lực lượng trong chớp mắt đem tả nghị bao phủ tả nghị hô hấp hơi bị ngưng trệ cảm giác trở nên chậm chạp vô cùng xung quanh biến thành hắc á m hỗn độn thế giới tràn ngập vô cùng vô tận tà ác cùng hỗn loạn để cho hắn như rơi thâm y ê n loại cảm giác này vô pháp dùng lời nói mà hình dung được thời gian phảng phất đã không còn tồn tại không biết đi qua bao lâu như là vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi làm cho người ta tuyệt vọng tới cực điểm mà tại tả nghị bên hai một cái ác ma thanh âm thấp r ộ n g n ỉ non để cho hắn buông tha cho để cho hắn t r ầ m luân hắc á m đồng hóa đây là ạ s kẹo lấy thiêu đốt ma hồn cùng hắc á m nguyên lực với tư cách là g i á lớn sở sử dụng r a cuối cùng sát chiêu nó muốn phá hủy tả nghị ý chí đem tả nghị linh hồn kéo vào thâm n g uyên đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh một khi tả nghị thần hồn thất thủ nó là có thể c ư u chiếm thức ổ nhờ vào tả nghị thân thể đạt được trọng sinh ạ s k thậm chí có khả năng mượn này tân chức trở thành viêm ma quân chủ cổ xưa huyết mạch sở kích phát tối b u ồ n nguyên hắc ám lực lượng sao mà cường đại với tư cách là ạ s é cuối cùng phản kích tả nghị thiết bích ý c h í gặp phải trước đó chưa từng có trúng kích lần đầu tiên xuất hiện tan vỡ tan vỡ dấu hiệu tả nghị thân hình lảo đảo muốn ngã trong tay quang minh thanh kiếm ảm đạm vô quang đều nhanh muốn nắm cầm không ngừng hai mắt trở nên ngốc trệ đang mất đi đối với thân thể k h ô n g chế lúc này chỉ cần tùy tiện địa vị ác ma liền có thể đơn giản địa giết hắn tuy giờ này khắc này không gian trong thông đạo không còn khác á c ma tồn tại nhưng tình huống như vậy hiển nhiên sẽ không lâu dài chỉ cần không gian thông đạo còn không có tan vỡ nhất định sẽ có ác ma khác đi vào không có ác ma có thể ngăn cản một cái tân thế giới hấp dẫn bởi vậy cứ việc tả nghị phá hủy hạ s e k e l ma thân lại cũng đem chính mình dẫn vào đến nguy hiểm vô cùng hoàn cảnh bên trong ác ma đây này lẩm bẩm để cho ý thức của hắn trở nên vô cùng trầm trọng cùng mệt mỏi mỹ mắt chậm rãi khép lại ba ba ma liên tại tả nghị thần hồn sắp thất thủ thời điểm ba ả o nhi h t n h â m đông n h i ê lên. n lòng hắn văng tại đáy của ba ba. vô cùng quen thuộc lại không c ó so với thân thiết thanh âm để cho tả nghị bỗng nhiên tỉnh táo lại hắn mở ra s ắ p nhắm lại ánh mắt thời kỳ phi thường chú ý thân thể mong ước mọi người bình an khỏe mạnh vui vẻ chương 698, quyết chiến gặng sà cuối cùng quang minh khắc chế hát cám thần thánh khắc chế tà ác trật tự khắc chế hỗn loạn phản lại cũng đồng dạng có được cổ xưa thâm viên huyết mạch nắm giữ lấy hắc á m hỗn loạn nguyên lực viêm ma a s kèo thực lực tầng thứ cùng giai vị là cao hơn tả nghị cho nên tại cùng tả nghị quyết chiến mấy lần chiếm cứ hoàn toàn thượng phong quan trọng nhất là tại sổ thiêu đốt tàn hồn mở ra không gian trong thông đạo a s kèo có thể triệu hoán đại lượng ác ma trong chiến đấu có được lấy so với tả nghị càng nhiều ưu thế nếu như không phải là tả nghị tại thời khắc mấu chốt nhất lấy được lam tinh thế giới lực lượng trợ giúp như vậy hắn hiện tại có thể hay không còn sống cũng còn là một vấn đề đừng nói phản lại đem ạ sức áp chế đến không thể không sử dụng ra cuối cùng sát chiêu tình trạng h á cám đồng hóa là ạ sức tối cường thiên phú năng lực kia lực lượng lai nguyên ở xưa nhất thâm nguyên huyết mạch ngưng tụ phần lớn nguyên vũ trụ h á cám nguyên lực đáng sợ uy năng tự nhiên là cực kỳ đáng sợ lấy tả nghị mới vào thánh vực thực lực là tất nhiên ngăn cản không nổi h á cám đồng hóa ăn mòn hán thiết bích ý c h í tại ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp trong đã bị ăn mòn có thành tổ hóng sở bảo hộ thần hồn ý thức không thể tránh khỏi lâm và hỗn độn nhưng mà đến từ bảo nhi tâm linh hô hoán lại tỉnh lại tả nghị nội tâm chỗ sâu nhất một đoàn linh quang để cho hắn h á m vào hỗn loạn cùng mất phương hướng linh hồn một lần nữa tìm được trở về phương hướng bảo nhi mạnh liệt tới cực điểm lo lắng nguyên vốn huyết mạch sâu nhất ràng buộc coi như là hắc cám nguyên lực cũng không cách nào gạt bỏ cùng chặt đức tả nghị mở ra hai con ngươi càng ngày càng sáng ngời có thần tại thời khắc này thân hồn của hắn tránh thoát hắc cám hỗn độn áp chế cùng trói buộc lần nữa tách ra trói mắt hào quang trật tự vinh dự anh dũng thủ tín kiên cường chính trực thành thật thương cảm bát đại mỹ đức tín ngưỡng lạ cấn đồng thời dền vang thả ra tinh thần hùng hậu tới cực điểm tín ngưỡng lực r ố t vào kỵ sĩ tri tâm một bả thánh quang ngưng kết mà thành trường kiếm rồi đột nhiên xuất hiện tâm hải của tại tả nghị ở trong cái thanh này vô hình chi kiếm đại biểu cho thần thánh quang minh còn có yêu cùng chính nghĩa là hắn lực lượng cùng tín nhiệm cụ hóa tại thời khắc này tả nghị thực lực tầng thứ tự nhiên mà vậy địa bước vào toàn bộ cảnh giới mới quang minh bất diệt hắn bỗng dưng dơ lên cao cao quang minh thanh kiếm trong nội tâm kiếm cùng kiếm trong tay hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ tản mát ra vô cùng quang huy bao phủ tả nghị hắc cám cùng tà ác trong chớp mắt bị đ ổ i tản ra thâm nguyên lực lượng như tuyết hoa tan ạ s ắ hắc cám đồng hóa sụp đổ nó cuối cùng bảo tồn ý thức phát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét không sau một khắc gạ s ắ thần hồn tại thánh quang chiếu sáng hạ tiêu tán co sạch sẽ triệt để hôi phi yên diệt thật dài không gian thông đạo bằng tốc độ kinh người bắt đầu tan vỡ giờ này khắc này đã có đại lượng ác ma xuất hiện ở thông đạo nhập khẩu chúng chừng mắt tinh hồng khát máu đôi mắt gầm thét gào thét chảy nước miếng dương nanh múa vớt liều mạng mà nghĩ muốn xâm nhập thông đạo nhưng mà vô tận thánh quang xuyên thấu không gian thông đạo chiếu rọi tại một ít trên người ác ma lập tức mang cho chúng trí mạng trọng thương gào thét biến thành k ê u dên hàng trăm hàng ngàn ác ma như là bị liêm đao đảo qua lúa mạch đồng loạt địa n g ã xuống tại thuộc về thế giới của bọn nó cùng vị diện trong hồn phi phách tán huy hoàng thánh quang thậm chí lan tràn đến xa hơn khu vực chiếu sáng mảnh lớn hắc cám đầm lầy để cho vô số bị hấp dẫn tới ác ma run dày sợ hãi để cho chúng nằm sấp trên mặt đất hoảng sợ như mặt nhật hàng lâm thẳng đến vài giây đồng hồ không gian thông đạo biến mất kết thúc tà nghị thoát ly không gian thông đạo một lần nữa trở lại lam tinh thế giới quỵt y cảng thắng lợi quảng trường cũng là nổ lớn trung tâm hết thể đều kết thúc viêm ma tướng quân ạ x í kẹo v ỡ n lạc đi thông thâm nguyên vị diện không gian thông đạo không còn tồn tại lam tinh sao nhãn hiệu không có bởi vậy bại lộ trận này quyết định thế giới vận mạng quyết chiến cuối cùng lấy tả nghị thắng lợi mà c h ấ m dứt. nhưng tả nghị nắm trong tay lấy quang minh t h á n h kiếm vẫn còn tại phóng thích lực lượng thần thánh quang huy hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng xua tán cùng tinh lọc nổ lớn về sau sinh ra bụi bặm còn có phóng x ạ cùng lúc đó mặt khác một cỗ ẩn chứa bừng bừng sinh cơ lực lượng lặng yên không một tiếng động địa sáp nhập vào bên trong thánh quang dưới chân của tại tả nghị một gốc cỏ xanh chui từ dưới đất lên chúng triển khai thư xanh nhạt mầm mỏ mầm, mầm bằng tốc độ kinh người lớn lên đám chìm ở phương xa thổi tới bên trong gió biển lục s ắ c không ngừng lan tràn hướng phương xa bao trùm đã triệt để biến thành phế tích q u y cảng ngàn vạn thụ miêu dây leo phòng chế phật tượng là đã nghe được tự nhiên nữ thần kêu gọi chúng chen lấn mà từ gạch đá bùn nhão khe hở ở giữa chui r a tự do mà tùy ý địa sinh trường tách ra ngàn vạn nhiều đủ mọi màu sắc đoá hoa lúc này thiên không vân khai vụ tán c â y ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa nhưng tại đó vũ trụ quỹ đạo thượng đồng bộ vận hành vệ tinh trinh sát tại trước tiên quan sát được q u ỷ t cảng xuất hiện kỳ cảnh đ ư ờ n g vi đê ố hình ảnh bị truyền đi đến các quốc gia trước mặt cao tầng tất cả mọi người đều kinh sợ ngây người bọn họ hai mặt nhìn nhau hoài nghi có phải hay không vệ tinh ra vấn đề gì thật sự là khó có thể tin tà nghị thu hồi quang minh thanh kiếm hắn xoay người lại thấy được c ư ờ i thái khắc trên lưng địa bảo nhi không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười b à bối Ba ba. tiểu nha đầu hét to một tiếng trực tiếp từ thái khắc trên lưng nhảy dựng lên tà nghị kịp thời trên mặt đất trước mở ra hai tay mang nàng ôm ở trong lòng ngực của mình nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái ba ba bảo nhi bị khuất ta nghĩ đến ngươi không muốn ta sẽ không đâu tà nghị ôn nhu nói ba ba đáp ứng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ bồi bạn ngươi hắn chưa từng có quên chính mình đã từng lập hạ lợi thể dù cho vừa rồi tại nguy hiểm nhất dưới tình huống hắn cũng không có quên chính là phần này lời thề mang cho tả nghị kiên trì tín nhiệm để cho hắn chiến đấu đến cuối cùng trợ giúp hắn thắng được thắng lợi ừ bảo nhi gật gật đầu chặt chẽ ôm tả nghị cái cổ như là ôm toàn bộ thế giới tả nghị mỉm cười ánh mắt nhìn hướng từ đằng xa bay nhanh mà đến đạo thân ảnh kia ạ l ì xe ở trở về lúc trước nàng tuân theo tả nghị mệnh lệnh trốn được cảng khu ngoại vi có thể may mắn địa tránh qua tránh né trí mạng bạo tạc vừa rồi tình huống không rõ lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không dám tùy tiện hành động cho tới bây giờ mới nhịn không được chạy tới kết thúc tà nghị nói với nàng chúng ta trở về a hắn để cho thái khắc khôi phục lại nguyên lai hình thái giao cho bảo nhi ôm sau đó tay trái nắm tiểu nha đầu tay phải nắm ạ l ì i xẻ ở trực tiếp kích phát s ọ c cờ dạ chỉ hoàn lực lượng càng chuẩn xác mà nói là thế giới ý thức lưu lại lực lượng trong chớp mắt truyền tống về đến lâm giang nhà cũ ba mươi tết đêm trừ tịch đêm ba mươi chúc tất cả độc giả bằng hữu tết âm lịch vui vẻ vạn sự như ý quan trọng nhất là cả nhà khỏe mạnh bình an mặt khác muốn nói cho mọi người chính là quyển sách đã tới gần khâu cuối cùng sách mới tại trù bị cảm tạ mọi người đã qua một năm ủng hộ và hữu ái lần nữa cảm t ạ chương sáu trăm chín mươi chín phong thần thượng nghe nói tại gẳng sạt q u ỵ t càng phát nổ một k h o a đại sắt khí thiệt hay giả đương nhiên là thật sự âu lục bên kia địa chấn giám sát và điều khiển mạng lưới tất cả đều phát hiện địa trung hải đều phát sinh biển động nghe nói là năm mươi vạn tấn đương lượng ta x i ế t cái đại rãnh đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ muốn bạo phát lần thứ ba thế chiến sao tiểu ngươi mới lạnh run độc nhất vô nhị nội tình đại sát khí là chân chi lý sự hội thả vì đối phó một vị á n phả cường giả lại là chân chi lý sự hội đám này chết tiệt ta nghĩ biết vị kia á n phả hiện tại thế nào còn sống còn là đã chết ha ha báo cho mọi người một tin tức chân chi lý sự hội đã trở thành quá khứ thức vui mừng đại phổ chạy trong gần nhất thế giới rất không bình tĩnh sóng ngầm mãnh liệt dư luận nhao nhao phản ứng đến trong mạng lưới diễn đàn lại càng là trước đó chưa từng có ổ n ào náo động cùng náo nhiệt o n l i nhân e n số cùng phát bài viết lượng tất cả đều phá ghi lại đại sát khí là lam tinh thế giới cường đại nhất đáng sợ nhất vũ khí đại biểu cho tối cao cấp bậc l ự c uy hiếp lượng cũng là bảo vệ hòa bình thế giới cơ sở bởi vì liên quan điều ước hạn chế gần nhất hai mươi năm tới đều không có bất kỳ quốc gia lại thí nghiệm qua chớ nói chi là dùng ở trên thực chiến đại sát khí duy nhất thực chiến vận dụng vẫn là tại bảy mươi nhiều năm trước bởi vậy này khỏa tại q u y ệ t cảng nổ tung đại sát khí đối với toàn bộ thế giới tạo thành chấn động đều là thật lớn chỉ bất quá vì để tránh cho dân chúng xuất hiện khủng hoảng cho nên chính phủ các nước rất có an ý đ ị a tiến hành tin tức quản chế cùng phong tỏa t v cùng inter thượng có thể thấy tin tức đều là nói q u y ệ t cảng phát sinh trong thị cấp năm địa chấn đồng thời dẫn đến địa phương vũ trang tổ chức một cái súng ống đạn được khố bạo tạc nhưng nói như vậy từ chỉ có thể giấu giếm ở người bình thường nhưng không có cách nào lừa gạt siêu phàm g i ả nhóm liên quan tin tức rất nhanh ở đâu thế giới truyền đi xôn xao đã trở thành lập tức nghị luận nóng tiêu điểm ra chuyện lớn như vậy cơ bản nhất sự kiện chân tướng là che giấu không ngừng mọi người đã cũng biết nguyên lai chân chi lý sự hội tại quịt cảng thiết lập ván cục đối phó một vị án phạ không tiếc b ư ớ c lên thiên hạ chi không lớn vĩ sử dụng không biết là trộm tới còn là tự chế đại sắt khí quả thật mất trí mà kết quả lại là chân chi lý sự hội gặp phải trước đó chưa từng có trọng thương về phần sự kiện cụ thể chi tiết cùng với càng nhiều càng tình báo chuẩn xác đây chẳng qua là số ít cao tầng mới rõ ràng trong đó có rất nhiều người bao gồm mấy thế lực lớn ả n phả cứng giả nội tâm kinh hãi không cách nào hình dung nhất thời lại vắng vẻ không tiếng động một vị ả n phả siêu phàm giả đến cùng mạnh bao nhiêu bảy đại siêu phàm liên hiệp hội có bình phán giống nhau tiêu chuẩn tà nghị thực lực hiển nhiên sâu sắc vượt ra khỏi tiêu chuẩn q u y ế t cảng cuộc chiến lúc trước cứ việc tả nghị trong c h â n thế giới coi là làm tinh đệ nhất tạng phả c ứ n giả g vô địch tồn tại nhưng rất có những người này đối với cái này biểu thị nghi vấn hoặc là không lớn chịu phụ tồn tại nhất định tranh luận ngày nay những cái này nghi vấn cùng tranh luận không còn sót lại chút gì bởi vì tất cả mọi người đã ý thức được bọn họ trước kia đối với tạ nghị thực lực bình phán tồn tại nghiêm trọng độ lệ h không có một vị ả ạ n phả có thể s ô lô tất cả chân chi lý sự hội cũng không có một vị ả ạ n phả có thể ngạnh kháng đại sắc khí dĩ vãng có cái phổ biến nhận thức đó chính là đại sát khí không chỉ là bảo vệ hòa bình thế giới cơ sở đồng thời cũng là ngăn chặn án phạ cường giả giã tâm lưới dao sắp bén đại sát khí là có thể đủ để đối phó án phạ cường giả mà bây giờ như vậy nhận thức bị trước đó chưa từng có khiêu chiến mấu chốt cân đối bị đánh vỡ không ai có thể đối với tả nghị thực lực làm ra rõ ràng chuẩn xác bình phán trên lệnh cực lớn để cho cao tầng lựa chọn trầm mặc bọn họ kinh ngạc kính nghệ sợ hãi không biết làm sao chỉ là cao tầng tập thể trầm mặc h i ệ n nhiên vô pháp ngăn cản phổ thông siêu phàm giả tại mạng lưới diễn đàn trong tiến hành nghị luận nóng tả nghị danh tự bị liên tiếp đề cập càng ngày càng nhiều người biết hắn là lần này q u y ệ t cảng sự kiện vai chính trung quy tả nghị cùng chân chi lý sự hội giữa có người chết ta sống ân oán nay ở đâu thế giới cũng không phải bí mật tuy không có mấy người biết tả nghị tại q u y ệ t cảng cứu vớt thế giới nhưng cái này cũng không ảnh hưởng rất nhiều siêu phàm giả đưa hắn dâng thần đàn coi là vượt qua h n phạ tồn tại mà với tư cách là nghị luận tiêu điểm dư luận trung tâm trở lại lâm giang nhà cũ tả nghị lại là qua nổi lên trạch nam vài ngày co lại ở trong da đóng cửa không ra thậm chí cũng không tiếp ngoại nhân điện thoại bao gồm đại hạ tầng cao nhất đại hạ cao tầng đám người tâm tính thật là phức tạp tả nghị cường đại đến trình độ như vậy như vậy đại hạ siêu phàm lực lượng không thể nghi ngờ vững vàng áp qua tất cả đối thủ trở thành làm tinh no một nhưng hắn hiện tại quả là quá mạnh mẽ Mạnh mẽ đại ế n căn bản vô pháp h n tình trạng, chế ước hòa bó ạ l k hà ô n g khỏi l m cho nội g giác hoàng nghị không nghị giờ nhưng ư chưa ờ i phải việc tới biểu hiện ra đối với ai viễn sinh. Đại ta hốt. nhất tả tâm, thế tả thể ra nay, bao ra cam cảm có có Cứ cho lực, có sản làm hắn vĩnh không Hà nào? đoàn Vạn nếu nên quyền vậy sẽ các cùng hạ siêu liên mở mấy lần bí mật hội nghị cuối cùng phái ra một vị đại biểu đến đây cùng tả nghị tiếp xúc đương tần vũ dương mang theo diệp ánh tuyết lần nữa đến thăm lâm giang nhà cũ liền gặp được tả nghị ngồi trong sân đang lấy t h á i d ư ơ n g c hội ơ i tiểu đao điêu khắc xuất từng khối tinh xảo linh kiện, sau đó lại lắp rác, giống thủ xuất từng thích thủ công sống kỹ thuật chỗ ở. Tần Hắn khắc như chỗ h công. rác, công dùng sống lắp sau đao đó xảo kỹ vị ở. trưởng nhìn thấy tần vũ dương tả nghị buông xuống công cụ cười hỏi cái gì gió nào thổi ngươi tới đây bác phong tần vũ dương không có khách khí địa tại tả nghị đối diện ngồi xuống chỉ chỉ phương bắc cười khổ nói ta cũng là thân bất do kỳ a tuy hắn tại đại hạ quyền cao chức trọng lại là một vị hạn phạ cường giả nhưng làm không được tả nghị như vậy tự do tùy hứng bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh mẽ có lẽ rất nhiều người sẽ đối với này cảm thấy bất khả tư nghị nhưng sự thật chính là như thế tần vũ dương cũng không có đối kháng đại sát khí năng lực kỳ thật ngươi không cần tả nghị cười cười nói trước kia thế nào bây giờ còn là thế nào để cho bọn họ không cần phải lo lắng cái gì tả nghị đương nhiên thanh sở tần vũ dương ý đồ đến nhưng đại hạ cao tầng thật sự không cần lo lắng bởi vì hắn là thuộc về trật tự thiện lương trận doanh thánh kỵ sĩ không có khả năng đi làm bị tổn hại quy tắc làm loạn nhân gian sự t ì n h đối với thế tục quyền lực kia lại càng không có hứng thú ta cũng là nói như vậy tần vũ dương nhún nhún vai nhưng luôn có người cảm thấy lo lắng cho nên ta chỉ hảo đi một chuyến kỳ thật muốn nói tần vũ dương chính mình không có nửa điểm lo lắng vậy khẳng định là giả trung quy từ xưa đến nay có vô số ví dụ có thể chứng minh đương một người có được cải biến thế giới lực lượng thường thường sử dụng mất đi ý định ban đầu bất quá bây giờ chân chính gặp được tả nghị đã nghe được lời hắn nói tần vũ dương nội tâm điểm này do dự không còn sót lại chút gì triệt đề yên tâm vị này hạ siêu liên hội trưởng nhịn không được hỏi ngươi làm như thế nào tả nghị cười mà không nói tần vũ dương như có điều suy nghĩ hắn trầm mặc một lát nói hiện tại có người đề nghị vì ngươi định chế tân danh s ư ơ n g gọi là siêu thần chương bảy trăm phong thần hạ siêu thần siêu phàm tri thần đây là lam tinh thế giới bảy đại siêu phàm liên hiệp hội cùng với rất nhiều bên trong tiểu siêu phàm thế lực tại một vị án phạ dưới sự đề nghị cộng đồng vì tả nghị lượng thân định chế danh s ư ơ n g đồng thời cũng là án phạ phía trên tân siêu phàm giai vị trừ phi xuất hiện có thể cùng tả nghị địa vị ngang nhau cường giả bằng không danh s ư ơ n g chỉ thuộc về tả nghị đương nhiên siêu thần danh s ư ơ n g không liên quan đến bất kỳ cụ thể đặc quyền nhưng nó đại biểu cho tất cả trong thế giới đối với tả nghị kính nể cùng tôn sùng độc nhất vô nhị tối cường siêu phàm giả mà đối với tân danh sưng tả nghị cười bỏ qua lại không thấy cự tuyệt cũng không có để ý đến tả nghị như vậy t ầ n g thứ thế tục công danh lợi lộc thật sự cùng mây bay không có khác nhau bởi vì ánh mắt của hắn không có khả năng một mực dừng lại tại lam tinh lam tinh là quê quán là khởi điểm mà không phải coi đi về đối với tả nghị lạnh nhạt tần vũ dương không biết mình nên nói chút thế là tốt hay không nữa q u y ế t cảng quốc chiến làm phức tạp vô số người chân chi lý sự hội gặp phải trước đó chưa từng có từ trọng thương tất cả thế lực lớn nhao nhao đối với chân chi lý sự hội còn sót lại lực lượng toàn lực tiến hành tiêu diệt toàn bộ thuận tiện lấy vơ vét chân chi lý sự hội di sản nhà này có được thiên niên h kỷ lịch sử siêu phàm thế lực ngầm triệt để bị diệt tiêu vong vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian với tư cách là chân chi lý sự hội bị diệt lớn nhất công thần không người nào dám bỏ qua tả nghị tác dụng càng không ai có thể nhìn thẳng tả nghị n g ạ n kháng đại sát khí nghịch thiên thực、lực. có được không thể địch nổi lực lượng tả nghị muốn đạt được đối ứng quyền thế là thuận lý thành trương sự tình nhất cử phong thần có mấy người có thể kháng cự hấp dẫn như vậy nhưng mang theo thăm dò mục đích mà đến tần vũ dương lại thật sự rõ ràng địa cảm giác được tả nghị là chân chính không màng danh lợi hắn đối với thế giới đệ nhất nhân h ư ơ n g thú đoán chừng còn không bằng trước mắt bày ở án mấy thượng thủ công linh kiện tới càng lớn tuy tần vũ dương đã sớm nhận thức được điểm này nội tâm như cũ vô cùng cảm thán tại chân chính vĩ đại trước mặt cảm giác chính mình đặc biệt nhỏ bé may mà tần vũ dương cũng không chỉ là vì tả nghị tân danh s ư n g mà đến hắn ra hiệu diệp ánh tuyết mở ra mang đến bút điện vì tả nghị phát ra một đoạn video đây là đại hạ gẳng sạt hòa bình đặc khiển đoàn tại quỵt cảng quay trục đến tần vũ dương nói với tả nghị hiện tại bên kia thế cục tương đối hỗn loạn quỵt cảng t r a n g kia nổ lớn chẳng những t r ô n vùi chân chi lý sự hội hạch tâm lực lượng đồng thời cũng cực đại đả kích gẳng sạt hai đại vũ trang tổ chức đồ vật hai phái vô cùng nhiều nhân vật trọng yếu thậm thủ mất tánh mạng. sát thoáng triệt thư tự trạng thái, tồn tại bạo phát thật chí lĩnh hôn không chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ thật lớn khả vậy gồm mụ, mạng. quốc cái có cơ bao bởi bản bạo kia đưa gia, xa loạn vào đạo Gẳng nguyên nguy năng. đồn liền lớn đến đều để dưới tình huống như thế lam tinh quốc gia liên hợp tổ chức đi qua khẩn cấp bàn bạc đại hạ nước mỹ i hỉa la cùng âu lục phân biệt hướng gẳng sạt phái nhiều chi hòa bình lực lượng triển khai đồng thời chủ nghĩa nhân đạo cứu viện mà bảy đại siêu phàm tổ chức thì đối với phát sinh ở quỵt cảng kỳ tích sự kiện cảm thấy hiếu kỳ cũng nhao nhao người đi đến phái đi dò xét. không ế t quả làm c o k h người nào so với so chỉ â n kinh. Đã trải qua một hồi 50 vạn tính bằng tấn nổ lớn cảng, không phóng tồn mang lượng phòng hộ trang bị đi qua các quốc gia đặc khiển đoàn dụng công. Không trải hồi lại cái tại, đại đi gia cho theo hộ h Đã để đặc đều một tất cả qua quý qua quốc làm vô xạ bị gì có các c có như thế nguyên bản đã triệt để hóa thành phế tích quy cảng tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian bị vô số điên cuồng phát sinh đằng thụ hoa có biến thành một mảnh lớn xanh lun tươi tốt to lớn xâm lâm hơn nữa còn có người ở trong cánh rừng rậm này phát hiện không thuộc về lam tinh động thực vật điều này khiến cho tất cả mọi người thật lớn hứng thú từng nhánh tinh nhuệ tiểu đội bị phái tiến nhập trong đó tiến hành cẩn thận thăm dò ý đồ khai thác xuất quỵt cảng kỳ tích xuất hiện bí mật trong lúc nhất thời quỵt đã trở thành thế giới đại quốc cùng trọng yếu siêu phàm thế lực nhìn chăm chú tiêu điểm nhưng mà thăm dò quá trình xuất hiện vấn đề lớn không ít người mất phương hướng tại trong rừng rậm tìm không được đường ra đã tiêu hao hết tiếp tế thiếu chút chôn vùi mất sinh mệnh cuối cùng may mắn mới thoát ra một đường sinh cơ cũng có đội ngũ gặp được kỳ dị manh thu tập kích kết quả tổn thất thảm trọng mà căn cứ trở về địa đặc khiển tiểu đội mang theo ghi chép dụng cụ sở quay chụp đến hình ảnh tiến hành phân tích so sánh mọi người giật mình phát hiện những cái này manh thu dĩ nhiên là man hoang thế giới kết quả đi qua hai ba mươi năm gian khổ khai thác lam tinh thế giới đối với man hoang thế giới có tương đối hiểu rõ cho nên siêu liên hội cao tầng đối với cái này có cái người can đảm suy đoán kia cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì bây giờ q u y ệ t cảng khu cùng man hoang thế giới sinh ra kết nối bởi vậy thuộc về man hoang thế giới hung thú mới có thể chạy được lam tinh nhưng cùng chân chính man hoang thế giới bất đồng chính là lam tinh thế giới khoa học kỹ thuật kết quả đặt ở q u y ệ t cảng trong rừng rậm sẽ không mất đi hiệu lực vũ khí trang bị gì gì đó cũng còn có thể sử dụng n à y có nghĩa là cái gì lại đại biểu cho cái gì bên trong đến cùng cất dấu bao nhiêu khó hiểu chi mê đều cấp bách cần đạt được đáp án bởi vậy lần này tần vũ dương cũng là tới hướng tạ nghị thỉnh giáo siêu liên hội cao tầng nhất trí cho rằng tả nghị rất có thể biết chân tướng hoặc là chân tướng một bộ phận khư cảnh cao tầng suy đoán không có sai tả nghị vừa nhìn liền minh bạch phát sinh ra tình huống như thế nào man hoang thế giới cùng làm tinh dung hòa điểm làm tinh thế giới cùng man hoang thế giới giống như là hai khỏa lẫn nhau hấp dẫn song tử tinh hai bên va chạm cùng dung hợp tại trước đây thật lâu liền bắt đầu xuất hiện làm tinh siêu phàm đản sinh đích căn nguyên chính là đến từ này hai cái thế giới dung hợp cùng tân chức tại phần lớn nguyên trong vũ trụ là lại bình thường bất quá hiện tượng khả năng thành công cũng sẽ thất bại mà tất cả quá trình thường thường thật là dài dằng dặc nhưng từ khi tả nghị trở về đến lam tinh dung hợp quá trình sâu sắc tăng nhanh siêu phàm hiện tượng tầng tầng lớp lớp càng ngày càng nhiều siêu phàm giả như măng mọc sau mưa hiện ra khư cảnh xuất hiện thì có nghĩa là hai cái thế giới dung hợp tới đến cuối cùng hai bước khư cảnh thật là đặc thù vị diện va chạm hiện tượng nó đã thuộc về man hoang thế giới cũng thuộc về lam tinh thế giới bởi vậy có thể đồng thời dung nạp hai cái thế giới p h á p tác cho nên l à m tinh khoa học kỹ thuật trang bị cùng vũ khí cầm đến khư cảnh bên trong còn có thể dùng sẽ không rất nhanh liền hư hao mất đi hiệu lực tương ứng man hoang thế giới ma thú còn có pháp sư đồng dạng có thể tại khư cảnh trong phóng ra pháp thuật bất quá khư cảnh từ đản sinh đến ổn định là cần có thời gian quỵt y cảng khư cảnh vừa mới xuất hiện bởi vậy tồn tại rất lớn không ổn định nhân tố hiện tại bỏ chạy tiến vào kia thật sự vô cùng nguy hiểm đương nhiên này vẹn vẹn chỉ là đối với người bình thường cùng cấp thấp siêu phảm giả mà nói nhưng nguy hiểm cùng lợi ích thường thường là cùng tồn tại dĩ vãng lam tinh thế giới đối với man hoang thế giới khai phát lợi dụng cực kỳ khó khăn giá lớn cùng thành phẩm cũng cực kỳ cao ngang mà bây giờ xuất hiện khư cảnh tình huống liền đại không lớn cùng có cái thứ nhất rất nhanh sẽ có cái thứ hai tà nghĩ vị thâm trường địa nói với tần vũ dương tương lai khư cảnh hội càng ngày càng nhiều thẳng đến toàn bộ thế giới bị triệt để cải biến lam tinh thế giới k ị c biến đã không thể ngăn cản chương bảy trăm linh một bảo nhi tiến hóa tần vũ dương đi vị này hạn phả tâm tình rất phức tạp tuy hắn tại tả nghị lấy được đáp án nhưng kết quả quá mức kinh ngời ư hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán phán đoán khó tránh khỏi sản sinh đối với tương lai lo sợ nghi hoặc cùng bất an nay kỳ thật rất bình thường hai cái thế giới dung hợp đối với tất cả mọi người mà nói chính là biến hóa cực lớn tương lai vô luận là sinh hoạt hoàn cảnh còn là cách sống cũng sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng cải biến coi như là tả nghị cũng không thể thay đổi hoặc là ngăn cản biến hóa như thế đương nhiên tả nghị cũng không có lý do gì đi ngăn cản bởi vì thế giới tân chức mang đến chính là sinh mệnh danh sách đề thăng lại càng là khôn sống ngống chết tiến hóa cự tuyệt đề thăng cùng tiến hóa sớm muộn cũng sẽ bị vô tình đào thải cùng vứt bỏ đối với lam tinh thế giới mọi người mà nói may mắn chính là bọn họ còn có đầy đủ thời gian đi thích đứng cùng chuẩn bị không cần trong lúc bất chợt đối mặt hoàn toàn mới tương lai tại phần lớn nguyên vũ trụ hàng tỷ vị diện trăm triệu năm lịch sử bởi vì thế giới kịch biến mà dẫn đến hủy diệt ví dụ nhiều vô số kể mà quan trọng nhất là lam tinh thế giới có được tả nghị vị này có thể chấn áp vị diện thánh vực kỵ sĩ nếu không có tả nghị thâm nguyên vị diện xâm lấn cũng đủ để đem toàn bộ thế giới đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đến bây giờ khẳng định triệt để c h ầ m luân không tồn tại loại thứ hai khả năng chỉ là tả nghị vô ý tuyên dương chiến công của mình cái gì siêu phàm c h i thần cứu vớt thế giới anh hùng đối với hắn mà nói còn xa xa không bằng bảo nhi một tiếng ba ba tới hêm thai hêm thai ba ba tiểu nha đầu như là gió lốc đồng dạng từ trong phòng khách vọt ra chạy được trước bậc thang mánh liệt tung người lên như là về nhũ yến quang hướng tả nghị a nha tả nghị vội vàng mở ra hai tay mang nàng ôm lấy vừa cười vừa nói về tới a ừ a bảo nhi chán tại tả nghị trong lòng khuôn mặt cọ sát ta cùng ma ma mua thiệt nhiều đồ vật trở về thiệt nhiều ăn ngon hôm nay là xạ tốt đầy tiểu nha đầu buổi sáng bị cố vân tích mang đến ông ngoại bà ngoại nơi đó tà nghị yêu thương địa s ờ lên đầu của nàng từ khi q u ỵ t cảng sau khi trở về tiểu nha đầu trở nên càng thêm dính người buổi tối thường thường cần hắn cùng dụ dỗ mới có thể thiết đi để cho không rõ chân tướng cố vân tích đều có ăn chút gì g i ấ m chua trên thực tế tà nghị chú ý tới tại bảo nhi trên người phát sinh loại nào đó biến hóa tiểu nha đầu bình thường tản mát ra tự nhiên khí tức càng ngày càng đầy đủ hơn nữa xuất hiện nguyên tố thân cận dấu hiệu đổi mà nói chi cánh mạng của nàng danh sách đang tại hướng tầng thứ cao hơn kéo lên h i ệ n nhiên lúc trước thế giới ý thức nhờ vào nàng đối với tả nghị tiến hành trợ giúp đồng thời cũng ở trên trình độ nhất định cải biến cánh mạng của nàng vấn đề là bảo nhi tuổi còn quá nhỏ biến hóa như thế đối với nàng đến cùng là tốt hay xấu tả nghị trả lại còn có nghi ngờ đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng tả nghị cho nàng càng nhiều yêu mến vâng thái khắc hấp tấp theo sát qua lắc đầu vẫy đuôi địa định nọ toon hót ba ba bảo nhi ngây thơ đáng yêu theo sát tả nghị thân cận một lát sau đó nhảy xuống nói ta muốn đi xem tiểu anh tiểu anh chính là tả nghị đưa cho nàng tiểu dịp phảnh bởi vì g i a hỏa này lớn lên quá nhanh lâm giang nhà cũ vô pháp dung nạp cho nên sớm sẽ đưa đến bảo thụ chỗ đó cư trú đi thôi tả nghị tháo xuống không gian chỉ hoàn đưa cho nàng tiểu nha đầu đến muốn đi nhìn tiểu anh đương nhiên không cần đợi được đồng ý của hắn bởi vì người sau trên thực tế thuộc về của nàng cưới sủng nhưng bảo nhi rất sùng ái tiểu dịp phảnh mỗi lần đi qua đều muốn cho nó mang ăn ngon dịp phảnh thích đ n nhất kia không thể nghi ngờ là tả nghị dự trữ tại không gian chỉ hoàn bên trong new ma thịt khô đây cũng là nó phát triển nhanh trong đích căn nguyên new ma thịt cũng không phải là phổ thông thịt bò chỉ có tại tả nghị không gian chỉ hoàn bên trong tài năng lâu dài bảo tồn bằng không cầm sau khi đi ra không nắm chặt thời gian chịu chút không bao lâu nữa thời gian sử dụng bởi vì thế giới pháp tắc ảnh hưởng mà biến chất hư bởi vậy đương tiểu nha đầu đặc biệt hướng tả nghị đưa ra muốn đi nhìn tiểu anh tiềm ý tứ chính là muốn ngưu mà thì khô cái này cần tả nghị không gian chỉ hoàn tả nghị mai này không gian chỉ hoàn tự nhiên giá trị cao c đặt tại ạ xạ ạ thế giới trong đều là tuyệt vời bảo vật cầm lấy trao đổi một cái độc lập vị diện đều dư x à i nhưng bảo nhi muốn mượn đi rút gì phảnh tả nghị nhất định là không có chút do dự nào tùy tiện dùng không cần để cho tả nghị tuyệt đối không nghĩ tới chính là bảo nhi lại cự tuyệt hắn đưa lên không gian chỉ hoàn tiểu nha đầu ở trong miệng túi của mình đào a đào a c ư nhiên móc ra một mai nho nhỏ ám ngân s ắ c chỉ hoàn tả nghị quả thực là trợn mắt há h ố c mộm mai này chỉ hoàn rất nhỏ cũng chỉ có chật vật chật vật một vòng đặt tại tiểu nha đầu lòng bàn tay phảng phất phong cũng có thể thổi đi hơn nữa tạo hình của nó đơn giản nhất bất quá căn bản chưa nói tới cái gì chế tác vật như vậy vứt trên mặt đất đánh giá kế đô không có ai nhặt nhưng mà tả nghị lại có thể rõ ràng địa cảm giác đến mai này ngó nút hoàn phát tán ra không gian ba động đồng thời cũng phân biệt ra chế tạo tài liệu của nó không minh ngân không gian chỉ hoàn tả nghị nhịn không được đưa tay cầm lên mai này chỉ hoàn thử hướng bên trong rót vào một k i a lâu khí kết quả chỉ hoàn công năng trong chớp mắt bị kích hoạt nội trí tổn trữ không gian hiện ra tại tả nghị cảm giác bên trong cứ việc mai này chỉ hoàn nội trí không gian cũng chỉ có hai ba cái mét rông hơn nữa không phải là vô cùng ổn định nhưng của nó xác thực thật là một mai hoàn thành thái không gian chỉ hoàn vu sư tạo vật tà nghị không khỏi hỏi bà bối cái này đổ vật nơi nào đến chẳng lẽ đã từng có cao tháp vu sư lại tới lam tinh thế giới sau đó lưu lại một mai không gian chỉ hoàn lại bị tiểu nha đầu đặt được là ta làm ủi trà kết quả bảo nhi trả lời để cho tả nghị thiếu chút chấn kinh đến rất cảm nàng kiêu ngạo mà nói ba ba ta rất lợi hại à. ta đi tà nghị cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa này đâu chỉ là lợi hại a quả thực là bất khả tư nghị a không gian chỉ hoàn thuộc về vu sư tạo vật hơn nữa là cao dai vu sư tạo vật bình thường chỉ có nắm giữ lấy không gian pháp tắc đại vu sư tài năng l u y ệ n chế cộng thêm không gian chỉ hoàn cần có tài liệu vô cùng thưa thớt bởi vậy giá trị cực kỳ đắt đỏ tại ạ xa ạ thế giới một mai sơ cấp không gian chỉ hoàn có thể sử dụng tới mua một tòa trung đẳng quy mô địa vu sư tháp tà nghị là kỵ sĩ đương nhiên không có năng lực luyện chế không gian chỉ hoàn dù cho h ắ n đồng thời còn là một vị phù văn đại tượng sư mà bảo nhi lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa tương lai là có khả năng luyện chế ra không gian chỉ hoàn đầu tiên là tả nghị có r ả n h minh ân tiếp theo thiên mệnh nữ vu trong truyền thừa bao hàm vu sư tạo vật liên quan tri thức năm đó vì vị ẩn là có thể luyện chế không gian chỉ hoàn nhưng tiểu nha đầu thực lực cự ly vì vị ẩn còn kém rất xa tại tả nghị xem ra nàng ít nhất phải đến mười mấy tuổi tài năng giải tỏa trong trí nhớ liên quan vô sư c h i thức kết quả hiện tại bảo nhi liền làm ra không gian chỉ hoàn n à y hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường ta nghị nhịn không được hỏi bà bối ngươi lại như thế nào làm được hắn thật sự là hiếu kỳ phải hơn mệnh thời kỳ phi thường mọi người nhất định phải chú ý an toàn chân thành hy vọng tất cả mọi người có thể bình an kiện kiện khang khang chương 702, hoàn thành lời hứa không gian chỉ hoàn làm thế nào làm được đáp án rất đơn giản liền hai bước bước đầu tiên cầm không minh ngân từ trong cái chai đổ ra bước thứ hai làm thành không gian chỉ hoàn rất đơn giản à? tà nghị đối với bảo nhi trả lời hắn triệt để bó tay rồi hóa ra vừa rồi tiểu nha đầu trở về chạy được thư phòng của hắn bỏ vào thứ kia thấy được bày ở trên giá sách chứa không minh ngân bình thủy tinh đột nhiên sinh ra làm không gian chỉ hoàn ý nghĩ vì vậy liền chính mình động thủ làm xuất ra À xạ à thế giới vô sư nhóm nghe xong cần phải xấu hổ chết cũng chỉ có cực thiểu số không gian đại vô sư tài năng luyện chế thành công không gian chỉ hoàn đến năm tuổi bảo nhi nơi này liền cùng nhét bùn đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm nhưng mà sự thật chính là như thế bảo nhi không có khả năng đối với tạ nghị nói dối mai này không gian chỉ hoàn cũng là hàng thật giá thật pháp tắc tạo vật tạ nghị có thể cảm giác được không gian của nó ba động cùng làm tinh vị diện pháp tắc vô cùng phù hợp tuy nội bộ không gian còn chưa đủ ổn định nhưng h à n g ngày sử dụng cũng không có có vấn đề gì Ba ba. tại h nghị khắc tình, Nhi chút nhỏ thật không đem ngươi ngươi nghị có ba ba không nghị tỉnh hôn ấ rất bất y này này tay váy được đi đồng đem, đã ngươi, có có của có việc tả bắt ta Tả Bảo lắng, bàn nắm án nói, xin liền giờ gì. biểu lỗi, bé qua lo l mép ý ừ, cười đem ôm nàng vào trở o nào Bảo so n lòng, vốn chính ngươi chuẩn ngươi nghị như cũng không nghĩ Nhi như g là là lợi lợi cái chơi có chỉ kia tới hại với hại. Tại ba ba ba ba vì vậy, thế thể, đều bị, t r về lam tinh trong mấy ngày này tả nghị hướng về sau hai lần lấy được không minh â n loại này tại phần lớn nguyên trong vũ trụ cũng cực kỳ chân quý tài liệu lần đầu tiên lấy được không minh ngân bị hắn dùng để mở rộng không gian của mình chỉ hoàn lần thứ hai lấy được cũng không có sử dụng không minh ngân là luyện chế không gian chỉ hoàn duy nhất tài liệu loại này kim loại muốn bảo tồn đó là không thể thả nhập thành phẩm không gian chỉ hoàn trong bởi vì sẽ xuất hiện không gian dung hợp hiện tượng tạ nghị đem lần thứ hai lấy được không minh ngân được lưu giữ trong tử thủy tinh bình l i ề n bay ở trong thư phòng của mình tạ nghị đã t ư n g đối với bảo nhi nói qua trai này không minh ngân là tương lai cho nàng làm không gian chỉ hoàn dùng bởi vì đều bảo nhi tiểu nữ vu lớn lên khẳng định có thể có được năng lực như vậy đến lúc đó chẳng những chính nàng có thể có dành riêng không gian chỉ hoàn còn có thể cho ma ma làm tiếp một cái tiểu nha đầu hiển nhiên ghi tạc nội tâm t à nghị tuyệt đối không nghĩ tới ngày hôm nay đến mức như thế cực nhanh hoặc là nói bảo nhi tốc độ phát triển vượt xa dự liệu của hắn đây nhất định có cơ duyên xảo hợp thành phần tả nghị suy đoán lam tinh thế giới ý thức ở trong kia phát huy trọng yếu tác dụng gia tốc bảo nhi phát triển tuy tả nghị càng muốn thấy được bảo nhi tại chính mình che chở mau mau nhạc nhạc địa chậm dài phát triển nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy sản sinh quá nhiều lo âu chỉ là nhắc nhở chính mình tương lai muốn càng thêm chú ý tiểu nha đầu trạng thái bảo nhi nháy mắt hỏi ngươi thật sự không trách ta sao nàng có phần nho nhỏ lo lắng lo lắng cho mình gây họa đương nhiên tả nghịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái Ngươi nhìn anh Hắn tiểu A. đem ba ả o nhi không chế i tự g n hoàn nguyên anh ăn chỉ chủ, thích thịt vật tiểu quy ba ò khô t đã đầu đầy đủ đ phong dịp phải nha không chỉ hoàn không nhưng thả như thịt khô trong. bên gian dung lượng lớn, cân tới Tiểu trăm tiểu một cái xài, làm mà mấy dư năn o ạ n thuế ờ i gian rồi. Ba ba vật t h bảo nhi vui sướng địa hoan hô một tiếng cũng trở về hôn một cái yêu ngươi ở tàng h ị trong chớp mắt bị viên đạn bọc đường của nàng cho đánh ngã nhìn xem tiểu nha đầu mang theo thái khắc vui tươi địa chạy tới bảo thụ xâm lâm trong lòng của hắn như là tưới ba cân như mật đường ngọt kết quả đều không có chú ý tới cô vân tích xuất hiện ở chính mình bên cạnh ngươi cùng bảo nhi có hay không có bí mật gì cả t a cố vân tích tại tả nghị bên người ngồi xuống nàng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào tại tả nghị trên bờ vai t h ầ n s ắ c như là vừa ăn ba cân láo trần g i ấ m chua quá mức chua chát tả nghị nhịn không được cười lên về sau sẽ nói cho ngươi biết hừ cố vân tích trợn mắt nhìn hắn sau đó dương dương đắc ý mà lộ ra ra một mai ngân chỉ hoàn ngươi xem cái này bảo nhi cho ta a t a nghị giật mình nàng cũng làm cho ngươi một mai a đúng vậy a cố vân tích vui dạo d ừ n g nói ta cũng không biết bảo nhi còn có bổn sự như vậy vật này thật tốt dùng nàng liên cùng tiểu hài tử đồng dạng vui thích địa hướng tả nghị khoe khoang cầm tồn tại đồ vật bên trong lấy ra lại thả lại trước kia cố vân tích đối với tả nghị cứ thế lấy vật thu vật năng lực rất là hâm mộ hiện tại mình cũng có Chơi vui vẻ. người chậm dãi chơi a tà nghị ngược lại là có thể nhận thức tâm tình của nàng lúc trước chính mình vừa mới đạt được không gian chỉ hoàn thời điểm cũng kém không nhiều lắm đ ừ n g đua quá nhiều tổn thương tinh thần không gian chỉ hoàn có thể dùng đấu khí pháp lực hoặc là tinh thần lực tới kích hoạt cố vân tích có thể sử dụng rất bình thường nhưng không thể quá nhiều lần cố vân tích vội vàng thu hồi chỉ hoàn người muốn ra ngoài a ừ tà nghị gật gật đầu ta hẹn vũ lâm nhìn tân v ó quán người muốn không muốn một chỗ k h ô nhưng g được. Cố c vân t í c ờ i ó i các n ư i đi tả h nhìn thấy thương vũ lâm thời thương ô i tiên điểm, nàng liền biết thương vũ lâm đối với Tuy t đầu lần lâm lâm nàng vũ vũ nghị có p hiển ầ n ý tứ, trực g á c của nữ nhân. Nhưng tả nghị h tả i nhiên chỉ là đem thương vũ lâm coi như bằng hữu hoặc là muội muội càng giống là thân nhân nàng là cái nữ nhân thông minh đương nhiên sẽ không bởi vì quan hệ của hai người mà vê chu a ghen tả nghị lắc đầu rời đi lâm giang n h à cũ đã là cuối thu thời gian phá thổ động công đến bây giờ dùng đã hơn một năm thời gian Tân Thiên hoàng quán rốt cục tới hoàn thành công trình kiến thiết.、Cái、tốc Hoàng quán hoàn công kiến Cái võ cục đương nhiên hoàn thành kiến thiết cũng bất ý vị lấy lập tức liền có thể đầu nhập sử dụng nội bộ lắp đặt thiết bị trang trí cũng cần mấy cái tháng thế nhưng đứng sừng sững tại trước mắt chỗ này hùng vị kiến trúc đủ để cho tả nghị cùng vừa mới tới thương vũ lâm cảm thấy vui mừng thương vũ lâm nhìn xem tân võ đạo quán ngoài mặt chính phía trên g ắ t thiên hoàng võ đạo quán năm cái lưu kim đại tự ánh mắt của nàng trong nhịn không được tràn ra kích động nước mắt tình cảnh này nếu như thương hà có thể tận mắt thấy thật là có nhiều hảo đem thiên hoàng võ đạo quán phát dương quang đại thế nhưng là hắn suốt đời mộng tưởng a thương vũ lâm kiềm chế ở tâm trạng của xôi trào xoay người lại hướng tả nghị túi người trào thật sâu tả nghị ta thay ba b à c ả m ơn ngươi nàng biết là tả nghị vì hoàn thành thương hà mộng tưởng mới đã thành lập chỗ này tân võ đạo quán tin tưởng thương hà ở dưới cựu tuyển cũng hoàn toàn có thể nhắm mắt tả nghị thản nhiên chịu thương vũ lâm trịnh trọng nhất lễ mà giờ này k h ắ c này hắn tín ngưỡng l à c ấ n kịch liệt chấn động tín ngưỡng lực liên tục không ngừng địa nước quần quận mà ra hắn hoàn thành lúc trước lời thề cùng hứa hẹn lấy được vượt qua dự đoán hồi quỹ đây là chấm dứt cũng là khởi đầu mới chương bảy trăm lẻ ba đoàn tụ s u n g đầy hết gió mát lại lục giang n a m bờ lại là một năm xuân tới đến tân xuân ngày hội pháo mùi khói thuốc súng còn không có hoàn toàn tàn đi đại giang chi bờ lâm giang cổ trấn nên đón thời khắc náo nhiệt nhất chỗ này có được lấy mấy trăm năm lịch sử bờ sông thị trấn nhỏ đi qua gần tới hai năm thời gian tu sửa cùng kiến thiết hiện giờ dĩ nhiên đã trở thành hàng châu xung quanh lớn nhất giang nam đặc sắc mỹ lệ cổ trấn đ i n h đài lầu cát giường cột chạm trổ san sát nối tiếp nhau cổ kiến trúc tầng tầng lớp lớp phân bố có chẳng chỉ hấp dẫn để cho thân ở trong kia mọi người phảng phất trở lại đi qua thời gian trong không ít lâm giang chấn cư dân một lần nữa trở về trong c h ấ n quán trà mét dầu điếm tiệm tạp hóa thực phẩm điếm quán rượu thủ công tác phường còn có nhà trọ tiểu điếm nhao nhao khai trường phồn hoa càng hơn lúc trước chỉ là muốn muốn tới xem náo nhiệt du ngoạn du khách được mất nhìn bởi vì lâm giang cổ c h ấ n còn không có chính thức đối ngoại mở ra hôm nay đi thông thị c h ấ n nhỏ con đường thực hành giao thông quản chế chỉ có dán đặc biệt giấy thông hành c ỗ xe có thể thông hành mà cổ c h ấ n bãi đỗ xe đã đậu đầy muôn hình muôn vẻ xe sang trọng vẫn luôn ngừng ra đến bên ngoài trên đường phố cổ c h ấ n nhập khẩu cửa trên lầu nhất phó câu đối đặc biệt bắt mắt vây trên là một đời lương duyên cùng địa lâu hạ liên là trăm năm giai ngẫu cùng trung thiên trường hoành phi long đẳng phượng tường trong c h ấ n t ừ n g nhà răng đèn kết hoa đỏ thấm hỉ chữ dán đến khắp nơi đều là nhất phái cắt tường vui mừng bầu không khí ở vào cổ trong trấn đại lễ đường bày đầy tiên hoa cùng lễ vật còn có như mây tân khách một hồi long trọng hôn lễ đang ở bên trong lễ đường tiến hành trận này hôn lễ khẳng định không phải là xa hoa nhất nhưng quy cách trí cao tuyệt vời bởi vì chủ trì hôn lễ người là đại hạ vị trí đầu nào hạn phả cường giả phạm hải lưu chứng hôn người là đại hạ thủ tướng trương tông hãn mà tham gia hôn lễ khách q u ý trong còn có tần vũ dương nhiều vị hạn phả cường giả trong đó bao gồm âu lục giáo hoàng mốt s ờ mặt khác còn có man hoang thế giới tam đại nhân tộc vương quốc đại biểu người ở chỗ này vẹn vẹn hạn phạ cấp bậc cường giả liền vượt qua mười vị về phần đại hạ rất nhiều môn phiệt đại tộc sở phái hạ khách rất nhiều đều không có tư cách ngồi ở đại lễ đường bên trong nhưng này cũng bất ý vị lấy tại đại lễ đường tham gia trận này hôn lễ đều là đại nhân vật còn có cao phong trương nhã lệ trần văn văn các loại ngũ vĩnh kiện lô nghiễm tần cầm thương vũ lâm lương tuyết mai vương t i ể u k i ể u tôn cường tất cả đều tại bởi vì trận này hôn lễ vai chính là tả nghị củng cố vân tích hai người tại năm trước đính hôn kết hôn thời gian liền tuyển tại năm nay tháng riêng mười lăm tết nguyên tiêu tại hiện trường mấy trăm vị tân khách chứng kiến tả nghị từ nhạc phụ trong tay cố khải nhận lấy tân lương hôm nay cố vân tích gan mặc áo cưới trắng đoãn mỹ lệ không gì sánh được mà phụ trách khiên áo cưới hoa đồng thì là bảo nhi cùng kỳ kỳ đương hai người trao đổi giới chỉ ương thuận làm bạn cả đời hứa hẹn toàn trường tiếng hoan hô như sấm động tiếng hoan hô thiếu chút lật ngược đại lễ đường mái vòm chuyền đi đến cực xa địa phương giờ khắc này tại lễ đường bên ngoài lâm giang trấn khu vực thậm chí đại giang bờ bắc hàng châu nội thành vô số người đồng thời thấy được một đạo huy hoàng thánh quang từ trên trời giang xuống rơi vào cổ trấn trung tâm chúc mừng tiệc cưới đến đêm khuya mới chấm dứt đương tả nghị củng cố vân tích trở lại bố trí đổi mới hoàn toàn phòng tân hôn bên trong thời điểm người sau bỏ đi vui mừng phục ngã xuống giường liền ngủ thật say nàng thật là vui cũng rất hưng phấn cùng kích động cộng thêm buổi tối lại uống nhiều rượu cho nên đến bây giờ cũng nhịn không được nữa ngủ say thời điểm trên mặt của nàng trả lại mang theo nụ cười ngọt ngào tả nghị yêu thương địa hôn một cái tân nương của mình giúp nàng đắp kín đỏ thâm vui mừng bị mà vừa mới hoàn thành nhân sinh đại sự đ ị a tả nghị lại không có chút nào buồn ngủ hắn lặng yên đứng dậy rời đi phòng tân hôn đi tới bảo nhi trong khuê phòng a nha chấm dứt tiểu nha đầu cũng không ngủ nằm ở trong ổ chăn đang nói với thái khắc lặng lẽ nhìn thấy tả nghị đi vào nàng nhanh chóng rút vào trong chăn tả nghị nhịn không được cười lên đi qua ngồi ở mép giường cách chăn m ề n vô vô mông đít nhỏ của nàng tại sao còn chưa ngủ bảo nhi ở trong ổ chăn vặn vẹo hôn é o buồn bực hồi đáp ta đi ngủ ừ tà nghị cười cười nói vậy ngủ ngon bà bối ba ba không nghĩ tới tiểu nha đầu từ trong ổ chăn thò ra đầu nàng nháy con mắt lớn nhất phó muốn nói lại thôi khả ái tiểu bộ dáng đang chuẩn bị đứng dậy tả nghị không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của nàng làm sao vậy bà bối bảo nhi lung lay đầu đem khuôn mặt của mình dán sắt vào tả nghị lòng bàn tay hỏi ba b à người yêu ta sao đương nhiên tà nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp ba b à yêu ngươi bảo nhi n g n g đầu trong mắt trong suốt trong loại quang có nhiều yêu tà nghị chăm chú hồi đáp rất yêu rất yêu bảo nhi tít đánh bạc miệng rất yêu là nhiều yêu tà nghị ngẩn người trận cười nói vũ trụ có bao nhiêu ta liền có nhiều yêu ngươi bảo bối bảo nhi lộ ra cười cười ba b à ta cũng t h ề yêu ngươi ừ tà nghị túi đầu tại trên c h á n nàng hôn một cái ngủ đi bảo bối của ta ừ bảo nhi ngoan ngoan rút về đến trong trăn một lần nữa nhắm mắt lại tà nghị đem đèn b à n đ ộ sáng điều đến thấp nhất l ặ n g lặng nhìn xem nàng h á m vào mộng hương lúc này sáng tỏ ánh trăng qua cửa sổ thủy tinh soi sáng trong phòng theo rơi vào trên người tiểu nha đầu nàng ngủ được rất thơm như một thiên sứ tà nghị lặng yên đứng dậy trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung sau một khắc hắn xuất hiện ở bảo thụ lúc trước to lớn tán cây che khuất bầu trời nhưng không có ngăn cản tự thiên khung thượng rơi xuống ánh trăng tả nghị đưa tay ấ n ở trên thân cây nay khỏa đại thụ nhẹ nhàng mà chấn động lá cây hướng hắn truyền đi chúc phúc đến từ thế giới ý thức chúc phúc quýt cảng cuộc chiến l a m tinh thế giới ý thức từng tỉnh lại thông qua bảo nhi cho tả nghị bằng hữu lực trợ giúp ngày nay hắn lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong nhưng tả nghị rất rõ ràng hắn tất nhiên hội một lần nữa tỉnh lại đến lúc đó toàn bộ thế giới đem thay trời đổi đất hoàn toàn mới thời đại đã kéo ra cự màn đây là thuộc về hắn thời đại tà nghị mỉm cười một lần nữa truyền tống về đến phòng tân hôn trong đang ở trong ngủ say cố vân tích đ ố n g nhiên đánh thức nàng ngông ngông lung lung địa mở hai mắt ra nỉ non nói lao công tà tại tà nghị túi người mang nàng ôm lấy mỉm cười nói lao bà giờ n à y khắc này hoa hảo tháng đang chọn trong lòng tà nghị hỉ nhạc căn bình nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này hết chọn bộ đến tận đây bản hoàn tất kết thúc Nội t â mặt cảm giác sách chủ có chút lực, cho cảm cũng cảm chúc cả phải mọi măn mọi mọi một năm mạnh, m dung, không người người người ủng hộ và yêu hái. Chúc tất cả bằng viết dài, bởi xin lỗi, hái, thật rất rất rất thấy bất thứ tạ tất thân thể khó hình hậu như kính hộ hưu khỏe mạnh, bình vậy sự kỳ quyển nếu an. yếu qua yêu để vô và là đã ý, khác sách mới sẽ không lại ghi v ũ em văn hòa vô địch văn thuận lợi lời tháng sau t r u n g tuần khai mở sách mới đến lúc đó thỉnh mọi người duy trì ở trong này bái tạ